Bán được địa phương khác đi Một cái thanh thanh lánh lánh thanh âm truyền đến Làm tần tiểu vũ khiếp sợ Quay đầu liếc mắt một cái Lại không thấy được người Bởi vì trong xe thật sự rất ác Nếu không phải liễu như yên ly nàng rất gần Nàng cũng là nhìn không ra tới Mất công nàng gần nhất đi theo Liễu như yên đã trải qua rất nhiều Không thể tưởng tượng sự tình Cho nên là gan biến đại chút Nếu không đã sớm thét chói thai ra tới Ai? Ai đang nói chuyện? Tuy rằng là gan biến đại chút Nhưng tần tiểu vũ vẫn là rất sợ, nói nữa, hiện tại lại là ở cái đen như mực địa phương, này không khí thực khủng bố có được không? Lăng mạn như như mày, nữ nhân này thanh âm như vậy lại là tưởng đem người nọ đưa tới sao? Cho nên chạy nhanh nói, đại tỷ, ngươi thanh âm điểm nhỏ nhi biết không, ngươi tưởng đem người đưa tới sao? Hắn bất quá là ra cửa phó cái ước mà thôi, lại không nghĩ rằng nửa đường thượng cư nhiên liền gặp ám toán. Một giấc ngủ dậy liền ở một cái rối tay không thấy năm ngón tay địa phương. Cảm giác được phía dưới run tới run đi tình huống, hắn cảm thấy có lẽ là bị rót vào trong xe, vì không cho người nhận thấy được chính mình tỉnh lại, hắn cũng liền không có hé răng, kết quả không một lát liền không run lên, hắn còn tưởng rằng tới rồi địa phương đâu, kết quả đợi lâu như vậy, tự nhiên nghe được bên ngoài lại có người bị lộng tiến vào, mất công người nọ không có nhất nhất kiểm tra cái dương, không biết hắn đã tỉnh bằng không. Trước trăm không bình thường bánh quy hắn đang nghĩ ngợi tới tìm cái cái gì cơ hội chạy thoát đâu kết quả liền nghe được bên ngoài lại có thanh âm, hắn cũng không biết bên ngoài ra chuyện gì, sau đó liền nghe được một cái giọng nữ đang nói chuyện, tựa hồ, là vừa bị lộng tiến vào người, nghe tới các nàng cùng nhau tựa hồ có hai người kết quả liền nhịn không được nói chính mình suy đoán, nhưng lại không nghĩ rằng kia nữ nhân thanh âm cư nhiên như vậy lại Hắn tự nhiên không biết, vận chuyển bọn họ người, một cái cách đến quá xa, một cái bị trói cái gian chắc, hắn chỉ là nhớ rõ nam nhân kia thanh âm thực hung ác, nếu là đem hắn trọc tới, bọn họ nhật tử chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm, tốt nhất tình huống chính là lại ngất xỉu đi một lần, nhưng hắn lại không muốn, hắn còn hy vọng tìm một cơ hội chạy thoát đâu. Lúc này chính mình người nhà chỉ sợ cũng thực lo lắng cho mình đi, cũng không biết hắn tại đây trên đường là đã đi bao lâu rồi. Dù sao hiện tại trong bụng đã trống rỗng, dị thường khó chịu, những người đó thật là đắng giận, đem hắn trói tới không nói, cư nhiên còn không cho ăn, đây là tính toán đói chết bọn họ nột. Uy, người sẽ lái xe sao? Liệu như yên thật đúng là không phát hiện người này là giả bộ bất tỉnh, thiếu niên này ước chừng 16-78, lớn lên không bằng cái kia so nữ nhân còn phải đẹp thiếu niên, lại cũng coi như không tồi, nàng kiếp trước tuy rằng điều kiện hảo. Chính là không có thể đi học xe, tuy rằng chính mình nhìn một ít thư, nhưng không có thực tế thao tác quá, này mặt đường cũng không tốt, nàng thật đúng là không dám lấy một xe người tánh mạng nói giỡn, nếu thiếu niên này sẽ khai, vậy có thể đi tìm la. Thúc thúc, lăng mạn khỏe miệng hơi chịu, sẽ khai thì thế nào? Sẽ không khai thì thế nào? Cô nương này cũng thật là khôi hài, nàng chẳng lẽ không sợ các nàng bị người phát hiện sao? Chính là này hai cái cô nương cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh lại, nói không chừng có chỗ hơn người, cho nên hắn nhịn xuống trong lòng không mau nói, sẽ, làm sao vậy? Nghe được nàng nói như vậy, liếu như yên ánh mắt sáng lên, người này không tồi à, nếu hắn sẽ, vậy trước làm hắn lái xe hảo, vì thế cười nói, kia thật tốt quá, người lái xe mang chúng ta đi cứu chúng ta là thúc thúc, hắn liền ở phía trước không xa địa phương. Cô nương, ngươi có phải hay không đầu vóc có bệnh? Ngươi thật đương kia bắt chúng ta người là ăn mà không làm a, cho nên hắn tức giận nói, cô nương, phiền toái ngươi tưởng điểm nhi thực tế biện pháp được chưa? Này xe là chúng ta nói khai là có thể khai sao? Ngươi không biết nam nhân kia có bao nhiêu hùng ác sao? Nói nữa, ai biết bọn họ có bao nhiêu đồng loại a? Liên hai cái, kia nữ làm ta chói lại, ngươi chạy nhanh xuất hiện đi, ta thúc thúc còn ở cùng nam nhân kia bác đâu đâu, này đều hơn nửa giờ đi qua. Ai biết hiện tại là cái tình huống như thế nào a? Đi cứu ta là thúc thúc liền dựa ngươi a. Liệu như yên ma lưu giúp đỡ thiếu niên này đem cái dương mở ra, một phen liền đem hắn kéo ra tới. Lang mạn trong lòng kinh ngạc, cô nương này cư nhiên có thể chuẩn xác tìm được chính mình cái dương. Quả nhiên là có đặc thù địa phương, nhưng hiện tại hắn tay chân phiếm lực, phỏng chừng là bởi vì đói đến lâu lắm quan hệ, tức khắc có chút ngượng ngùng nói, chính là ta hiện tại không có sức lực. Ước chừng là đói bụng lâu lắm, tay chân nhun ra vô pháp lái xe. Đi theo ta, ta vừa mới nhìn đến ghế phụ vị trí thượng có chút ăn. Hắn cũng thật thành thật. Trong bóng đêm liễu như yên phiên cái xem thường, sau đó kéo ra miếng vải đen, trực tiếp nhảy xuống xe, mất công nàng vừa rồi nhìn đến kia nữ nhân ẩn giấu chút ăn ở ghế phụ vị trí thượng, bằng không, thật đúng là đến từ nàng trong không gian nhập cư trái phép đồ vật ra tới. Lúc này, ở như vậy địa phương, Đối với một cái người xa lạ tùy tiện lấy ra đồ vật, ha ha, liếu như yên lại không nốc, sao có thể làm như vậy đâu, cho nên vẫn là làm chính hắn tạm chấp nhận điểm tùy tiện ăn tốt hơn. Người là người nào? Có phải hay không ngươi trói lại ta? Liếu như yên mới vừa vừa xuống xe, trăng bạc liền thấy được nàng, có lẽ là trăng bạc thể chất tương đối đặc biệt, cho nên nàng chỉ hôn mê không một lát liền tỉnh lại, kết quả vừa tỉnh tới liền cảm giác chính mình đau đầu. Sau đó liền phát hiện chính mình bị trói cái rắn chác, còn bị bó ở trên cây. Nàng trăng bạc làm này một hàng gần 20 năm, còn chưa bao giờ ăn qua loại này không minh bạch mệt. Đồng nhiên nhìn đến cái này vừa mới mới bị nàng bắt lấy tiểu cô nương nhảy xuống xe, tức khắc phản ứng lại đây, cái này tiểu cô nương, khẳng định không phải người thường, nếu không, sao có thể ở chúng chính mình đặt chế mê dược sao nhanh như vậy liền tỉnh lại đâu. liễu như yên nhìn nàng một cái. Lộ ra một cái làm trăng bạc cảm giác có chút chói mắt cười tới nói, không sai à, như thế nào, liền hứa ngươi tính kế chúng ta, không chuẩn chúng ta đánh trả a Ngươi nếu thành thật công đạo còn có hay không khác đồng lõa, ta có lẽ sẽ suy xét buông tha ngươi. Ừ, ta sẽ không nói. Trăng bạc trong mắt hàn quang trận lóe liền nàng tính tài, còn có loan đao, liền tính loan đao tài, còn có lao đại ở đâu, hử, bọn họ hành trình đã sớm kế hoạch hảo. Hai cái giờ sau, nếu các nàng còn chưa tới đạt chỉ định vị trí, Lão đại liền biết bọn họ ra ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ phái người tới cứu các nàng, cho nên nàng mới không sợ này tiểu nha đầu đâu. Không nói liền tính, hiện tại nàng cũng vô tâm tư hảo hảo thẩm vấn nàng này đó, nàng còn vội vã đi cứu la thúc thúc đầu, cho nên từ ghế phụ vị trí thượng cầm một bao bánh nén khô ra tới đưa cho đi theo nàng xuống dưới thiếu niên nói, cấp, ngươi trước tạm chấp nhận ăn chút nhì đi. Chờ đã cứu ta la thúc thúc, về sau ta lại thỉnh ngươi ăn ngon. Nhìn đến cái này bánh quy, lăng mạn ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện rụt co rụt lại, này cũng không phải là bình thường bánh quy a. nhìn dáng vẻ, kia đám người thế lực không nhỏ, không được, bọn họ đến chạy nhanh rời đi cái này địa phương, vạn nhất bị đối phương người nhận thấy được dị thường đã có thể không hảo, cho nên hắn không chút khách khí tiếp nhận tiểu cô nương trong tay bánh quy, ăn ngấu nghiến liền hướng trong miệng tác. lên xe. Chạy nhanh lên xe, chúng ta lập tức liền xuất phát, ngươi thúc thúc ở đầu vị trí. Nửa túi bánh quy bị hắn 2-3 phút liền nhét vào miệng, sau đó lăng mạn đem túi cẩn thận phóng hảo, lúc này mới hướng về phía liễu như yên nói, liền cái kia bị trói nữ nhân đều không dành lo hỏi, trực tiếp liền phải lái xe chạy lấy người. liễu như yên cảm thấy thiếu niên này có chút không thể hiểu được, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là nói giỡn, nghĩ nghĩ. Dứt khoát móc ra một cái đồ vật uy vào kia nữ nhân trong miệng, sau đó đem nàng sách lên xe cất vào một cái dương, sau đó mang theo tần tiểu vũ thượng ghế phụ vị trí, liền hướng thiếu niên nói, hành, liền hướng cái này phương hướng quốc lộ vẫn luôn đi, hẳn là là có thể thấy được. Lăng mạn trầm khuôn mặt gật gật đầu, nói, hảo, ta đã biết, các ngươi ngồi ổn, ta lái xe có chút mau, đúng rồi, cô nương, ngươi biết đây là nơi nào không? Lăng mạng nghĩ kia đại bánh quy sự tình, trong lòng thực trầm, kia rõ ràng là bọn lính mới có thể có vật tư, vì cái gì sẽ xuất hiện ở một cái nghi là làm từ phiến mua bán nhân thủ. Nơi này là thành phố xê thọ ninh huyện, làm sao vậy? Người này biểu tình thực không đúng, liễu như Yên cũng phát hiện, cũng liền đem chính mình biết đến nói ra, người này là nhìn đến cái kia bánh quy mới thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì tới? Trước 101, điểm nhi bối A. Không có việc gì, chúng ta đến chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Lăng Mạn không chuẩn bị đem chính mình phát hiện nói ra, rốt cuộc liền tính cô nương này có chút bất đồng chỗ, nhưng vài thứ kia Ly Nàng Qua xa, vẫn là không nói cho thỏa đáng, miễn cho đem các nàng sợ hãi, không thấy được một cái khác cô nương đôi mắt còn hồng đầu sao. Liễu Như Yên đôi mắt lóe lóe, cũng không có hỏi lại, chỉ có Tần Tiểu Vũ vẻ mặt ngây thơ bộ dáng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết thiếu niên này rất lợi hại. Cư nhiên sẽ lai xe, chính là tốc độ này khai đến có chút nhanh, sợ tới mức nàng gắt gao bắt lấy tay vịt, sợ chính mình bị ngã văng ra ngoài. Lăng mạn tốc độ đích xác thực mau, mới bất quá 5-6 phút, liễu như yên liền rất xa thấy được cái kia đổ cục đá đại chuyển biến như chỗ, chạy nhanh nói, dừng xe dừng xe, chúng ta tới rồi. Cũng không biết la thúc thúc hiện tại thế nào. Mưa nhỏ tỉ tỉ, ngươi chân còn không có phương tiện, ngươi cũng đừng xuống xe ra đi xem la thúc thúc thế nào ha. Liêu như yên triều tần tiểu vũ nói một tiếng, thấy xe đình ổn, liền nhảy xuống, nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy tới phía trước vị trí, lại thấy giờ phút này là quán thở hồn hển ngồi dưới đất, có chút mở mịt nhìn trên mặt đất nam nhân. kia nam nhân trên tay còn cầm một phen dưa hấu đao, phía trước hắn cùng này nam nhân đánh đánh, này nam nhân không biết như thế nào, đột nhiên liền lấy ra một cây đao tới, trực tiếp liền hướng trên người hắn bổ tới, Hắn không có gì đánh nhau kinh nghiệm, cho nên có chút dọa sợ, cho rằng chính mình mạng nhỏ liền phải ném, vì thế cũng phát ngoan, đầu gối liền hướng nam nhân mệnh căn tử thượng đá qua đi. Kết quả đi, chính hắn đều không rõ, vì cái gì rõ ràng kia đao liền hướng chính mình trên người chém tới, nhưng như thế nào cuối cùng có việc ngược lại là người nam nhân này, mà không phải chính mình. Hắn sờ sờ chính mình cánh tay, nơi đó thật sự một cái miệng vết thương đều không có, trái lại nam nhân kia. Lại bị hắn đánh đến có chút mặt mũi bầm dở, chính mình khi nào lợi hại như vậy. La thúc thúc, ngươi không có việc gì đi. Thấy la quán còn ngồi dưới đất phát ngốc, liễu như yên chạy nhanh ra tiếng hô, kia thiếu niên nói bọn họ muốn mau chút rời đi cái này địa phương. Nàng tin tưởng hắn hẳn là sẽ không nói bậy, cho nên trực tiếp lại đảo viên đổ vật ném vào kia trên mặt đất nằm nam nhân trong miệng, trực tiếp lại đem kia nam nhân bảo chế đúng cách, quan vào trong giường. La Quan trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Như Yên, thấy nàng không biết uy thứ gì đến kia nam nhân trong miệng, lại trực tiếp xách theo kia nam nhân liền ném vào phía trước trong xe, liền cảm thấy trong lòng phát mau, hắn tuy rằng biết nha đầu này sức lực đại, nhưng không nghĩ tới nàng sức lực lớn đến này trình độ, kia phía trước nàng vì cái gì vì phản kháng đâu? La Quan tưởng không rõ, lại nhìn nhìn chiếc xe kia thượng ghế phụ vị trí ngồi tần tiểu vũ, điều khiển vị trí ngồi một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Khó hiểu nói, Tiểu Yên, các ngươi, như thế nào từ bên kia tới? Còn có, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? la thúc thúc, chuyện này ta một chốc cùng ngươi nói không rõ, nhưng là chúng ta hiện tại đến chạy nhanh rời đi nơi này, hôm nay chuyện này phỏng trừng không quá đơn giản, chờ tới rồi thành phố ta tái hảo hảo cùng ngươi nói sự tình hôm nay. liễu như Yên tuy rằng cũng không biết đến kia thiếu niên vì sao phải như vậy nói, nhưng lại trực giác lại cảm thấy hắn nói rất đúng. Liêu như yên nói xong, liền vội vàng đi dọn lộ trung gian cục đá, la quán cũng chạy nhanh hỗ trợ, bên kia, tần tiểu vũ cũng không rảnh lo chân đau xuống dưới, nàng không muốn cùng cái kia thiếu niên ngốc tại cùng nhau, bởi vì kia thiếu niên sắc mặt cũng quá khó coi, giống như nàng thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như, cho nên nàng cảm thấy chính mình vẫn là ngồi la thúc thúc xe tương đối hảo. Đương nàng khập khiễng đi tới, liêu như yên cùng la quán đã đem trên đường cục đá đều dọn xong rồi. La quán vừa nhấc đầu liền thấy tần tiểu vũ này phúc thảm dạ tử, hoàng sợ, vội vàng hỏi, mưa nhỏ ngươi làm sao vậy? Chân bị thương. Chạy nhanh lên xe ngồi đi, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhi a? Vừa đi vừa nói chuyện đi, là thúc thúc. Tần tiểu vũ khác không biết, liền biết hiện tại tình huống tựa hồ có chút không đúng, các nàng yêu cầu chạy nhanh rời đi cái này địa phương, bởi vì nàng chưa từng thấy quá liệu như yên lộ ra như vậy suốt ruột bộ dáng tới. Cho nên cũng chạy nhanh trả lời, nàng nhưng không nghĩ ở cái này địa phương xả quá nhiều, rốt cuộc, đến bây giờ nàng còn lòng còn sợ hãi đâu. Tưởng tượng đến nếu không có Tiểu Yên ở, chính mình chỉ sợ cũng phải bị người bán, nàng trong lòng liền rất sợ hãi, nàng cũng không nghĩ tới, bất quá là đi nội thành chơi ngoạn nhi mà thôi, cư nhiên đã kêu các nàng gặp gỡ như vậy hung hiểm sự tình, vốn đang cho rằng ngồi la thúc thúc xe sẽ tương đối an toàn, kết quả sao? Chẳng những la thúc thúc hơi kém không có mệnh Các nàng cũng hơi kém bán Cho nên tần tiểu vũ cảm thấy Bên ngoài thế giới rất nguy hiểm Nếu là có khả năng Nàng cảm thấy chính mình cả đời đều không nghĩ lại ra xa nhà nhi Chính là hiện tại đều đi đến hơn phân nửa nhi Lúc này nếu là nàng nói phải về nhà Liền quá không hiểu chuyện Rốt cuộc La thúc thúc hiện tại công tác nhiệm vụ là hồi thành phố Tổng không thể bởi vì nàng liền nhân tư phế công đi Hành hành Chúng ta vừa đi vừa đi chạy nhanh tới ta đỡ ngươi lên xe. Tuy rằng không biết này hai cái nha đầu vì cái gì cứ như vậy cấp, nhưng là la quán lại cũng chút nào không ớt gát bẩn thịu, vội vàng đỡ tần tiểu vũ lên xe. Sau đó thấy tiểu yên kia nha đầu cư nhiên chiều một khắc chiếc xe thượng đi rồi đi, khó hiểu hỏi tần tiểu vũ nói, mưa nhỏ, tiểu yên nàng như thế nào không lên xe. Cái kia trên xe có chút bị chói người, phòng trừng tiểu yên là lo lắng những người đó đi, đi thôi, la thúc thúc chúng ta đi theo tiểu yên bọn họ thân tiểu vũ tưởng tượng đến kia trên xe còn có hảo chút cùng các nàng giống nhau bị quải hoặc là bị lừa người trong lòng liền phát lệnh những cái đó đáng chết đáng giận người cư nhiên làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình tới bị trói là quán nghe vậy cả kinh vốn dĩ hắn cho rằng làm mưa nhỏ các nàng hướng trong núi chạy sẽ tương đối an toàn lại không nghĩ rằng cuối cùng nhưng thật ra làm các nàng hơi kém bị trói tưởng tượng đến những người đó như thế dảo hoạn La quán liền ở trong lòng thầm hận, nếu là mưa nhỏ cùng tiểu yên hôm nay xảy ra chuyện gì, về sau kêu hắn như thế nào cùng các nàng hai nhà cha mẹ giao đái. Mất công này hai nhà đầu vận khí tốt, không có chuyện gì, bằng không, la quán ở trong lòng hối hận không thôi, bất quá, cũng chạy nhanh khởi động xe đi theo đằng trước kia chiếc xe ngựa, sau đó mới tinh tế hỏi tần tiểu vũ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tần tiểu vũ cũng không dấu dếm. Liên đem các nàng vào núi sau gặp được kia nữ nhân lại bị nàng lừa sự tình nói, lại nói mê dược sự tình, cuối cùng nói chính mình bị tiểu yên cứu. Sau đó cái kia thiếu niên cũng là bị quải hoặc bị chảo người, bởi vì sẽ lái xe, cho nên tiểu yên đã kêu hắn lái xe lại đây tìm la thúc thúc. La quán nghe được có chút hái hùng khiết vĩa, xem ra những người đó là kẻ tái phạm, bằng không sẽ không như vậy thuần thục phối hợp, lại còn có bắt như vậy nhiều người, hắn vào nam gia bắt nhiều năm như vậy. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu đi theo sư phụ thời điểm đụng phải cùng này không sai biệt lắm sự tình, ngần ấy năm tới, vẫn luôn đều thực thuận lợi, cũng không biết hôm nay là đi rồi cái gì vợ, cư nhiên gặp gỡ như vậy cái sốt ruột chuyện này. Trước 102, có điều giữ lại. tiểu nha đầu, sức lực rất đại a lang mạn một bên xem xe, một bên nhìn nhìn bên cạnh ngồi sắc mặt đạm nhiên tiểu cô nương mở miệng hỏi, hắn tự nhiên thấy được vừa mới này tiểu cô nương biểu hiện, hắn là thật không nghĩ tới. Liền như vậy cái nhìn không đến 10 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên có như vậy đại sức lực. Chẳng lẽ là trời sinh thần lực? Nô, no, ta mỗi ngày đi trong núi đốn tuổi làm việc nhì, cho nên sức lực đại chút. Từ lột phá trúc cơ kỳ, Liễu Như Yên cũng đã bắt đầu luyện thể, này sức lực cũng là càng lúc càng lớn, trước kia có thể thực nhẹ nhàng chọn hoặc bối 2-3 trăm cân đồ vật, hiện giờ sao? Có thể phiên gấp đôi, bất quá, nàng tu luyện thời gian cũng không dài." cho nên cũng là thác trúc cơ phúc mới có như vậy đại sức lực. Chờ về sau nàng thể tu luyện hảo, ngàn cân lực cũng không phải việc khó nhì. bất quá này đó nàng tự nhiên là sẽ không theo người khác nói, còn nữa nói, nông gia hải tử sức lực đại điểm nhi cũng bình thường, nàng nói cũng không phải giả, vốn dĩ chính là mỗi ngày ở trong núi làm việc như sao. Lăng mạn nghe xong nàng lời nói, cũng không biết là tin vẫn là không tin, chỉ là gật gật đầu liền lại hỏi, Người hôm nay như thế nào tỉnh đến như vậy mau à? Giống như căn bản là không bị mê dược mê hoặc dường như. Điểm này hắn rất tò mò, hắn lúc trước chính là chúng cái này ám toán mới mất đi sức chống cự, bằng không, hắn không có khả năng như vậy nhẹ nhàng đã bị bắt được. Ta không nghe, đích xác không nghe, bất quá là nàng chủ động phong bế trong chốc lát chính mình khíu giác mà thôi, cho nên kia mê dược lại như thế nào lợi hại, cũng lấy nàng không có biện pháp. Liễu Như Yên giảo hoạt cười hỏi ngược lại, "Như thế nào, ngươi phía trước là bị kia mê dược mê hoặc sao? Ngươi có thể hay không không đề cập tới cái này?" Nghe được Liễu Như Yên như vậy hỏi, Lăng Mạn sắc mặt cứng đờ, chính mình bất quá chính là có chút tò mò cái này cô nương đặc thù chỗ mà thôi, không vui trả lời liền không đáp bái, làm gì hướng hắn miệng vết thương thượng giải môi a, nếu là kêu trong nhà những người đó biết hắn cư nhiên bị một mê dược cấp dược hôn mê, kia còn không được nghĩ ra các loại biện pháp tới giúp hắn chỉ cái này khuyết điểm A. Thiếu niên không trở về lời nói, liễu như yên nghĩ nghĩ, hỏi, ta nghe ngươi khẩu âm, không giống như là thành phố xê người nột, ngươi là người ở nơi nào. Hắn khẩu âm, rất giống là kinh đô, chỉ là, lúc này giao thông cũng không phương tiện, nếu hắn thật là kinh đô người, lại sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Ta tới thành phố C thăm người thân, lăng mạn chưa nói chính mình là người ở nơi nào, Ai biết cái này nha đầu rốt cuộc là người nào đột? nói là mỗi ngày lên núi đốn củi gì đó, chỉ là mỗi ngày ở trong núi đốn củi nghèo nha đầu gặp được người xa lạ, đặc biệt là giống hắn như vậy xoáy người xa lạ như thế nào sẽ biểu hiện đến như thế bình tĩnh. Thật đương hắn chưa thấy qua những cái đó tiểu địa phương tiểu nha đầu nhóm nhìn đến hắn như vậy nam nhân, là cái cái dạng gì biểu tình a? Kia trong mắt đều hận không thể dính vào trên người hắn hảo sao. Nhưng cái này tiểu nha đầu đâu mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước hoặc là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hoặc là chính là nhìn xem phía sau chiếc xe có hay không đuổi kịp khi nào ánh mắt rơi xuống trên người hắn nga không muốn nói liền không nói bái liễu như yên đối thiếu niên này cũng không có nhiều ít lòng hiếu kỳ tuy rằng thiếu niên này lớn lên thực hảo nhưng tính tình quá lãnh lòng nghi ngờ nhìn cũng rất trọng lần trước lòng hiếu kỳ làm hại nàng hơi kém treo Lần này nàng Thu hồi này đó không cần thiết lòng hiếu kỳ, dù sao bọn họ cũng chính là bèo nước gặp nhau, tới rồi thành phố liền sẽ biến mất ở mênh mang biển người chung, không bao giờ gặp lại. Vì thế, hai cái buồn có thể vui sướng nói chuyện phiếm hai người, cư nhiên cứ như vậy đem Thiên Liêu đã chết, trong lúc nhất thời, trên xe đều thực an tĩnh, bọn họ lâm vào kinh ngạc lặng im chung. Khi bọn hắn rời đi phía trước cái kia chuyển biến chỗ hơn 2 giờ về sau, nơi đó tới một chiếc xe đang xem đến trên mặt đất đánh nhau dấu vết cùng thay đổi xe đầu ấn ký khi, khi lập tức liền ngừng xe từ trên xe đi xuống tới một cái che một con mắt độc nhãn nam nhân hắn trên mặt có một cái thật dài dao dẻo kia chỉ độc nhãn trung có âm ngoan thần sắc hắn nghiêm túc xem xét một chút trên mặt đất dấu vết nhanh chóng xoay người lên xe đối với người điều khiển nói chạy nhanh trở về trở về cấp lao từ gọi điện thoại làm cho bọn họ nhìn chằm chằm khẩn tiến nội thành hai chiếc cùng nhau xe Nếu nhìn đến, không tiếc hết thể đại giới chặn lại trụ, chẳng sợ xuất hiện thương vong cũng nhất định phải đem kia xe chặn lại trụ, hiểu chưa? Đúng vậy người nó đáp ứng rồi một tiếng, động tác nhanh chóng phát động, quay đầu, đem xe khai đến hơi kém bay lên, muốn tới có thể gọi điện thoại địa phương. Bọn họ đến hoa nửa giờ tả hữu đâu, cũng không biết trăng bạc cùng loan đao rốt cuộc là làm sao bây giờ chuyện này, như thế nào ở cái này địa phương xảy ra chuyện nhi độc nhãn trong lòng thầm hận hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, rõ ràng giận dò quá bọn họ. Lần này sự tình rất quan trọng, ngàn vạn không cần trì hoãn. Kết quả bọn họ nhưng thật ra hảo, cư nhiên bị người tệt xe, mất công bọn họ vẫn là làm nhiều năm như vậy nòng cốt. Xem ra bọn họ cũng thật là tuổi lớn, làm việc hiệu suất không được như xưa. Đúng rồi, nhất định phải nói cho lão tử. Đem thưa trong xe một lớn lên so cô nương còn bị thiếu niên an toàn cho ta đưa tới. Tính tính, trong chốc lát tự mình cấp lao tử gọi điện thoại, ngươi hảo hảo lái xe. Độc nhà nghĩ đến lần này nhiệm vụ mục tiêu, trong lòng có chút tiêu táo, bọn họ chính là hoa rất lớn đại giới mới đem cái kia thiếu niên lộng tới, không nghĩ tới cư nhiên nửa đường cư nhiên ra ngoài ý muốn. Thật là tức chết hắn, loan đao cùng trang bạc lúc này đây, liền tính bất tử, trở về hắn cũng muốn gọi bọn hắn đẹp. Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm làm việc riêng cũng liền thôi lần này chính là phi thường trọng yếu phi thường nhiệm vụ bọn họ cư nhiên cũng dám làm việc riêng thật đương hắn độc nhãn không tồn tại sao hừ liếu như yên đoàn người cũng không biết bọn họ đại khái tình huống đã bị phát hiện hơn nữa đã thông tri người tới chặn lại các nàng bọn họ vẫn như cũ ở chạy tới nội thành trên đường bất quá lại khai hơn một giờ sau lang mạn lại không biết sao dừng xe làm sao vậy liếu như yên thấy xe ngừng quay đầu có chút nghi hoặc xem hắn Tuy rằng bọn họ xe khai thật sự mau, nhưng là, liền thời gian này tới xem, muốn tới nội thành còn có không ngắn khoảng cách đi. Hôm nay còn sớm đâu, La Thúc Thúc nói, ý gì bọn họ như vậy tốc độ, đến nội thành cơ bản đều là buổi tối 12 giờ. hiện tại thiên còn không có hắt dẫn, như thế nào cũng còn có một hồi lâu đi. Lăng mạn trong lòng thực bất an, hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, cho nên hắn không thể không dừng lại xe tới. Nhìn đến kia cô nương trong mắt nghi hoặc, ngẫm lại hiện tại bọn họ ít nhất là đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, cho nên thở dài nói, ta cảm giác thật không tốt, ta phỏng trừng chúng ta hành tung đã bị người phát hiện, cho nên chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp tránh thay mắt của người, bị phát hiện. Liêu như yên thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nhưng thiếu niên này là làm sao mà biết được. Có lẽ là thấy nàng nghi hoặc, lăng mạn nghĩ nghĩ mới nói, cái này bánh quy không bình thường. Đến nỗi như thế nào cái không bình thường pháp, hắn là sẽ không nói, này dù sao cũng là trong quân sự tình, cùng nàng một cái tiểu cô nương không có gì hảo thuyết. Trước 103, còn có người quen. Úc, nguyên lai like hắn thật là từ kia bánh quy thượng nhìn ra bất đồng, hảo đi, nàng cũng không tính toán truy nguyên. liền hỏi, nếu ngươi tương đối hiểu biết, vậy ngươi nói nói, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Liêu như yên tự giác không quá hiểu biết hiện giờ tình huống, liền hỏi. Này trên xe nhưng còn có mấy chục hào người đâu, tổng không thể bỏ quên này xe đi. Tiểu Yên, như thế nào dừng lại, xảy ra chuyện gì như sao? La quán vừa thấy đằng trước ngừng xe, cũng chạy nhanh ngừng, dọc theo đường đi hắn đã sớm từ nhỏ vũ nơi đó đem sự tình hỏi thăm đến không sai biệt lắm. Hiện tại này đằng trước xe ngừng, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Cho nên hắn ngừng xe liền vội vàng lại đây. Thấy la quán lại đây, liếu như Yên cũng nhảy xuống xe. Nhìn La Quán gật gật đầu nói, ơn, có chút tình huống, cái kia thiếu niên nói chúng ta khả năng bị người phát hiện, phỏng trừng này chiếc xe sau lưng thế lực không nhỏ, bất quá, này trong xe còn có mấy chục hào người, chúng ta tổng không thể đem bọn họ còn tại nơi này mặc kệ đi. Là không thể mặc kệ, La Quán thiện tâm, liền từ hắn có thể vì liệu như yên một cái cũng không có quá sâu quan hệ tiểu cô nương là có thể mở cửa xe xuống dưới cùng người bác đấu là có thể nhìn ra được tới. Cho nên rất là nhận đồng gật gật đầu Lại nói, ta trên xe đổ vật tương đối nhiều Nếu bọn họ tỉnh nhưng thật ra có thể đi vào tễ một tễ Nhưng ta nghe mưa nhỏ nói bọn họ hiện tại đều vững mê Này liền không có biện pháp Nghe la quán nói như vậy Liếu như yên trước mắt sáng ngời Cảm thấy biện pháp này khá tốt Đến nỗi những người đó còn vượng Không phải còn có nàng đâu sao Cho nên nàng chiều kia thiếu niên hô, uy, ngươi xuống dưới một chút Ngươi xem nếu trên xe người chuyển rời đến ta la thúc thúc trên xe, chúng ta có phải hay không là có thể né qua ngươi nói những cái đó nguy hiểm. Lăng mạn nghe vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, trừ phi có người đem này xe khai ra đi dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, nếu không, chỉ sợ ngươi la thúc thúc xe sẽ không dễ dàng như vậy lừa dối qua quan. Rốt cuộc, vạn nhất nhân ra lên xe nghiêm túc kiểm tra nói, nếu là phát hiện bên trong người kia bọn họ mọi người phỏng trừng đều trốn không thoát. La quán nghe vậy sắc mặt biến đổi, thường lui tới hắn lui tới với nội thành đến Ninh huyện Chi Gian, giống nhau đều là lấy cái chứng minh là được, nhưng nghe thiếu niên này nói như vậy nói, chẳng phải là kiểm tra người liền có cái này thế lực người. Nếu thật là nói như vậy, kia chuyện này thật đúng là liền không được tốt làm, dù sao cũng là mấy chục cái đại người sống, tổng không thể chống dông biến không có. Đến nỗi làm người mở ra cái kia xe dẫn dắt rời đi chuyện này, la quán càng là không hề nghĩ ngợi quá, nhân ra liền kiểm tra chạm đều có người, kia sau lưng thế lực đến bao lớn à, cho nên hắn cảm thấy nếu là thật làm người mở ra kia xe đi dẫn dắt rời đi người, nếu bị bọn họ đuổi theo, chỉ sợ cũng mất mạng, phải biết rằng, phía trước nam nhân kia nhưng chính là muốn hắn mệnh. Lúc này, liếu như yên lỗ hai thực tiêm nghe được trên xe cư nhiên có động tĩnh, thần thức nhìn lên, Tự nhiên là cái kia lớn lên so cô nương còn phải đẹp thiếu niên tỉnh, giờ phút này chính ý đồ đẩy ra dương cái, cho nên phát hiện thanh âm, xem ra người này cũng không phải cái bình thường. Nhìn đến tình huống này, liễu Như Yên cũng không do dự, trực tiếp lên xe, đem cái nắp mở ra. Kia thiếu niên vừa thấy bên ngoài dương quang, trong bóng đêm mở đôi mắt theo bản năng liền mỹ lên, lại vội vàng dùng tay chống đỡ, cảnh rất hỏi, các ngươi muốn đem ta đưa tới nơi nào? Tuy rằng hắn ở vào như thế, nhưng thịnh hoa thanh âm lại không kêu ngạo không siềm định, tựa hồ là biết trảo người của hắn sẽ không lấy hắn thế nào dường như. Lăng mạn thấy liệu như yên lên xe, hắn cũng đi theo tới, đang xem đến thiếu niên trong nháy mắt kia, sắc mặt của hắn đổi đổi, đảo không phải bởi vì người này lớn lên quá đẹp, mà là hắn gặp qua cái này phụ thân, đó là một vị đặc thù quân sự kỳ tài, đương nhiên, cũng là nhà hắn trưởng bối một cái bạn thân. Chẳng qua hắn chỉ vội vàng gặp qua một lần, đến nỗi vị kia thịnh thúc thúc người nhà, hắn lại là vô duyên nhìn thấy, nhưng hiện tại thiếu niên này, cùng mại thúc thúc quả thực là một cái khuôn. Mẫu khác ra tới, nhất định cùng thịnh thúc thúc có quan hệ. Vì thế hắn nói, ngươi có phải hay không họ thịnh? Lúc này thịnh hoa ước chừng là thích hướng bên ngoài dương quang, cho nên buông xuống tay, nhìn đứng ở xe hạ thiếu niên thời điểm, trong mắt cảnh giác vẫn như cũ không thay đổi, bất quá vẫn là đạm nhân nói đúng vậy nếu người này biết chính mình họ thịnh nói không chừng chính là muốn bắt lấy ta uy hiếp ta phụ thân kia tuyệt đối không có khả năng ta tình nguyện chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được thịnh hoa tưởng ta kêu lăng mạ ta phụ thân là lăng định không biết thịnh thúc thúc cùng ngươi nhắc tới quá không có ta cũng là bị người chộ tới hiện tại chúng ta đã ở thành phố C vùng ngoại thành nhưng tình huống hiện tại thực phức tạp chúng ta không thể tiếp tục lái xe đi trước Nếu không phòng trừng sẽ bị những người đó phát hiện. Thấy người này thật là họ thịnh, lang mạn trong lòng đã là hạ quyết tâm, hắn cần thiết bảo vệ tốt thịnh hoa. Bởi vì ba ba nói qua, thịnh thúc thúc nghiên cứu đối quốc gia tới nói rất quan trọng, nếu người nhà của hắn có sơ suất, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thịnh thúc thúc, cũng hoặc là, những người đó bắt thịnh hoa chính là vì thịnh thúc thúc, cho nên hắn tuyệt không cho phép thịnh hoa rơi xuống những người đó trong tay, cho dù là liều mạng hắn mệnh cũng muốn hộ hảo hắn. Cho nên hắn lại quay đầu nói, vị cô nương này, phiền thoái ngươi một hồi mang theo thịnh huynh đi ngươi thúc thúc trên xe, làm ơn ngươi giúp ta chiếu cô hảo hán, đến nỗi trên xe những người khác, nếu ngươi có biện pháp, cũng có thể chuyển rời đến ngươi thúc thúc trên xe đi, chờ rời đi xong rồi, ta lập tức lái xe đi, nhất định phải gọi bọn hắn lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến này chiếc xe đi lên. Thiếu niên này khí thế ở nhìn thấy cái kia lớn lên nữ nhân còn mỹ thiếu niên khi liền thay đổi. Phía trước phòng trừng còn đang suy nghĩ chính mình như thế nào thoát thân đâu, hiện tại cư nhiên vì cái kia thiếu niên liền thay đổi chủ ý. Chẳng lẽ thiếu niên này là cái gì khó lường nhân vật không thành? Thính hoa nghe xong kia thiếu niên nói tức khắc có chút nốc sợ là tình huống như thế nào, này hai người thật không phải bắt người của hắn. lang định, tựa hồ 33 đề qua, nói là vị thực chính trực thủ trưởng đến nơi khác, đảo cũng không nhiều lời. Nhưng thiếu niên này nếu nói người nọ là phụ thân hắn, chắc là thật sự. Hắn băng tuyết thông minh, vừa nghe đến lăng mạn muốn một người dẫn dắt rời đi những cái đó muốn chảo người của hắn. Hắn liền nóng nảy, vội nói, lăng huynh đệ, không thể, bọn họ muốn chảo người là ta, cùng các ngươi không có quan hệ, ta không thể đem các ngươi liên lụy tiến vào, ngươi yên tâm, ta là tuyệt không sẽ làm bọn họ âm mưu thực hiện được. Hắn nói nói được chém đinh chặt sắt, là nói đến liền làm được cái loại này. Không được, thịnh huynh đệ, ngươi cần thiết ta an toàn rời đi, nếu là ngươi có cái gì sơ suất, ta như thế nào không làm thất vọng thịnh thúc thúc, không làm thất vọng tổ quốc. Lăng mạn lúc này kích động đến mặt đều đỏ, khiến cho hắn nguyên bản lạnh như băng mặt nhìn qua rốt cuộc là có chút sinh khí. Hảo hảo, có lẽ tình huống không các ngươi tưởng như vậy không xong đâu, chạy nhanh, làm ta đem những người này toàn bộ chuyển rời đến ta thúc thúc trên xe rồi nói sau. Liệu như yên ở một bên xem đến có chút không kiên nhẫn, không phải nói tình huống nguy hiểm sao, không phải nói đuổi thời gian sao. Hai người các ngươi ở chỗ này ngươi đẩy tới đẩy đi chính là mấy cái ý tứ. Trước 104, cứu người quan trọng. Vị cô nương này nói chính là, chúng ta trước cứu người đi. Thịnh hoa cùng lăng mạn hai người nghe được liễu như yên thanh âm mới phản ứng lại đây. Bọn họ tình huống hiện tại thật sự rất nguy hiểm, cho nên thịnh hoa chạy nhanh chiều liễu như yên nói. Liệu như yên tử trên người bọc nhỏ đào hai bình dược ra tới, một lọ đưa cho lăng mạng, một lọ đưa cho thịnh hoa, mới nói nói, đem cái này dược đặt ở bọn họ cái mũi phía dưới nhi hai giây, bọn họ là có thể tỉnh, bọn họ tỉnh lúc sau, các ngươi phụ trách cùng bọn họ nói chúng ta tình huống hiện tại a, ta liền phụ trách mở ra này đó cái dương. Nàng nói, liền trực tiếp bắt đầu rồi, này trên xe tổng cộng có 60 nhiều cái dương, còn có một ít là không. Liếu như yên rất là nhanh chóng từng bước từng bước dịch cái dương cũng mở ra, xem đến phía sau thịnh hoa cùng lăng mạn sửng suốt sửng suốt, lăng mạn tuy rằng đối này tiểu cô nương sức lực có nhất định nhận chi, nhưng nhìn một màn này, vẫn là có chút kinh hãi. Thịnh hoa càng là trước nay chưa thấy qua sức lực như vậy đại tiểu cô nương, một đôi đôi mắt đẹp xem đến chấp cũng không ngấy mắt, hắn tưởng nếu là chính mình có như vậy đại sức lực, kia lại tìm cái sư phụ dạy dỗ một chút, Như thế nào cũng có thể đủ có chút tự bảo vệ mình thực lực đi. Cũng không biết này tiểu cô nương rốt cuộc là sức lực đại vẫn là biết công phu. Thịnh huynh đệ, chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh cứu người quan trọng. Thấy thịnh hoa ngốc ngốc nhìn kia tiểu cô nương, lăng mạn lôi kéo hắn nói, lúc này cũng không phải là phát ngốc thời điểm A huynh đệ. Lăng mạn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn vừa mới cũng là xem ngây người đi. Thịnh hoa bị lăng mạn như vậy lôi kéo vừa nói, Nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nghiêm túc gật đầu nói, là là, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Hắn nói, liền giống như kia cô nương nói như vậy, đem dược bình đặt ở vượng mê quá khứ người cái mui phía dưới hai giây, thấy này ngất xịu đi người quả nhiên giống như kia cô nương theo như lời như vậy tỉnh, tức khắc đối nàng bội phục không thôi. Ngất xịu đi người có chút biết chính mình là như thế nào chúng chiều, có chút lại không biết, trong lúc nhất thời sôi nổi lên tiếng. Nhưng là lại bị lăng mạn kia lạnh băng ánh mắt cấp dọa sợ, liền thấy hắn nghiêm túc nói, mọi người đều đừng xảo, nghe ta nói, ta tin tưởng mọi người đều chúng ta giống nhau, là bị người hoặc chảo hoặc lừa mê đi mê quá khứ. Hiện tại chúng ta tình huống thập phần nguy hiểm, bởi vì ta cùng vị cô nương này thể chất tương đối đặc thù, cho nên đối mê dược có chút sức chống cự, cho nên ở nửa đường trung đêm kia vận chuyển chúng ta người bắt được, chính là này hai cái. Các ngươi nhìn xem có phải hay không bọn họ đem các ngươi chụp tới. Lăng mạn vừa nói, một bên đem chỉ vào kia đối như cũ vượng mê nam nữ. Hiện tại, chúng ta bị bọn họ đồng loạt phát hiện, cho nên, chúng ta cần thiết đến chuyển rời đến mặt khác một chiếc trên xe đi. Đương nhiên, lúc này đây các ngươi toàn bộ đều sẽ là thanh tỉnh, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì an tĩnh nghe được bên ngoài động tĩnh cũng không cần hoảng loạn, nếu không chúng ta đại gia ai đều trốn bất quá lại lần nữa bị trảo vận mệnh. Ta biết các ngươi nhất định cùng ta giống nhau rất đói bụng, nhưng là thỉnh các ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta cùng nhau rời đi. Nếu không chúng ta nhẹ thì là mất đi tính mạng, nặng thì lại là quá kia sống không bằng chết sinh hoạt. Cho nên, hiện tại thỉnh các ngươi cần phải cắn răng kiên trì trụ, chờ tới rồi thị cục công an, đại gia liền an toàn. Lăng mạn lúc này nói được rất có khí thế, hắn nói cũng thực làm người tin phục. Có kia tương đối thông minh, Biết chính mình là như thế nào bị chảo hoặc là nói là bị quải nhân mã thượng liền nói, vị này tiểu đồng chí, cảm ơn ngươi, ta tin tưởng ngươi, ta đây liền phối hợp rời đi, này liền phối hợp rời đi. Hắn một bên nói, một bên cường chống chân cẳng trột dạ nhảy xuống xe, hơi kém ké ngã cũng không có kêu mệt, hướng tới lăng mạn chỉ chiếc xe kia đi đến. Thấy hắn như vậy cách làm, một ít phản ứng tương đối mau cũng đều sôi nổi đứng ra tỏ vẻ chính mình nguyện ý phối hợp. Vì thế dư lại một ít người cũng liền bắt đầu đi theo bọn họ bước chân hướng la quán xe đi đến, chỉ là này chiếc xe thượng bởi vì Trang không ít hàng hóa quan hệ, cho nên có vẻ thực chen chúc, nhưng hiện tại mọi người đều không dám ghét bỏ. Rốt cuộc, tế một chút liền có cơ hội về nhà, bọn họ vẫn là nguyện ý. Chỉ là cuối cùng lại có một cái lớn lên có chút hàm hậu thành thật tiểu tử có chút lăng, thấy lăng mạn không có đi theo qua đi, hắn cũng không đi, hắn liền nhận định lăng mạn, Lăng mạn đi nơi đó hắn liền đi đến nơi nào, còn có chính là thịnh hoa, hắn nói cái gì cũng không chịu chuyển tới chiếc xe kia đi lên, cấp lý do còn thực đúng chỗ, hắn không nghĩ cấp những cái đó vô tội thiếu niên các thiếu nữ mang đi họa sát thân. Liêu như yên nghĩ nghĩ, chạy tới cùng La quán nói một chút tính toán của chính mình sau, liền lặng lẽ đem này là quán này chiếc xe lộng cái tương đối đơn sơ ẩn nấp chất phác, vì chính là sợ bị những người đó phát hiện bên trong người, sau đó. Nàng lại cho đem sổ tiết kiệm toàn bộ cho Tần Tiểu Vũ, cùng nàng ước định hảo nhất vãn tám nguyệt mười lăm ngày, nàng liền sẽ đi tìm nàng, sau đó liền đi theo lăng mạn đoàn người bên người. Tần Tiểu Vũ trong mắt lóe nước mắt, nhìn liễu như yên đi đến mặt khác một chiếc trên xe, rất muốn cùng nàng cùng nhau đi, chính là ngẫm lại nàng lời nói, cũng biết nàng nói có đạo lý, chính mình cùng qua đi không chỉ có giúp không được gì, có lẽ còn sẽ kéo chân sau cho nên nàng cũng chỉ có đi theo la thúc thúc đi thành phố. Người không rời đi. Lăng mạn nhìn cái này đi rồi lại trở về tiểu cô nương, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Hắn chính là đem bọn họ này một hàng nguy hiểm đều cùng nàng nói rõ ràng. Tuy rằng cái này tiểu cô nương nhìn không lớn, nhưng hắn tin tưởng nàng biết chính mình nói chính là cái gì. Này vừa đi, rất có khả năng sẽ chết. Liêu như yên cười gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng không phải thánh mẫu, sở dĩ đi theo bọn họ. Cái thứ nhất tự nhiên là nhìn ra cái kia họ thỉnh không đơn giản. Cái thứ hai sao, cũng là thực nghiệm một chút chính mình phía sau rốt cuộc tới trình độ nào. Đệ tam, tự nhiên chính là muốn đơn độc hành động, đến nơi đi diệp công quán sự tình, chờ hắn từ kinh đô trở về lại nói. Ta tự nhiên là không thể rời đi, ngươi xem, ta sức lực như vậy đại, khẳng định có thể giúp được với của các ngươi. Tuy rằng lấy cớ này có chút miễn cưỡng, nhưng là nàng như vậy vừa nói thật đúng là làm lăng mạn cùng thịnh hoa cảm thấy có đạo lý chỉ là thịnh hoa thực thiệt lương không muốn một cái vô tội tiểu cô nương đi theo bọn họ mạo hiểm cho nên khuyên nhủ tiểu muội muội ngươi không cần đi theo chúng ta nhìn chằm chằm ta những người đó thế lực rất mạnh ngươi sức lực lại đại cũng không hơn được nữa viên đạn cho nên ngươi vẫn là cùng ngươi thúc thúc đi thôi bằng không ngươi nếu đi theo chúng ta ra chuyện gì người nhà của ngươi nhất định sẽ thực lo lắng rất khổ sở Ta sẽ không đi, được rồi, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi, thời gian quá nhiều qua đi một phút, ta thúc thúc bọn họ liền sẽ càng nguy hiểm một phần, cho nên chúng ta chạy nhanh đi, nhiều hấp dẫn một ít lực chú ý, bọn họ liền càng thêm an toàn. Liêu như yên âm thầm mắt trợn trắng nhi, tỉ tỉ ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì, cho nên các ngươi này đó tiểu gia hỏa đừng hỏi nữa đi. Kỳ thật, Thịnh Hoa ý tưởng là chính mình một người đi dẫn dắt rời đi những người đó. Chính là lăng mạn nói cái gì đều không đáp ứng, hiện tại lại hơn nữa một cái tiểu cô nương cùng một cái lăng đầu thanh, hắn đầu đều lớn, xem bọn họ mỗi người đều vẻ mặt kiên quyết bộ dáng nghị thời gian không đợi người, kia hiện tại cũng chỉ có như vậy, vì thế cắn cắn nói, hảo, chúng ta đi. Trước 105, dẫn dắt rời đi địch nhân, mấy người lên xe, ngồi ổn sau, lăng mạn liền lái xe bay nhanh đi phía trước đầu khai đi, hắn trực giác thức chuẩn. Lúc này kiểm tra trạm kiểm soát người trên đã sớm thay đổi, độc nhãn trong miệng lão Tử mang theo 7-8 cái người một nhà cùng nhau canh giữ ở tiến thị khẩu trạm kiểm soát thượng, dự bị nhìn đến từ Thọ Ninh huyện cái này phương hướng tới xe liền đều chặn lại xuống dưới hảo hảo kiểm tra một chút. Đúng lúc này, một chiếc tốc độ cực nhanh xe từ Thọ Ninh huyện cái kia phương hướng xử tới, lập tức liền khiến cho lão Tử chú ý, bởi vì bọn họ những người này vận chuyển hàng hóa thời điểm. Quán dùng vải che mưa chính là cái kia tài trước, cho nên hắn lập tức so cái tay thức muốn gọi trước mắt này chiếc xe dừng lại, chính là kia trên xe căn bản không để ý tới hắn, thẳng tắp giải khai bọn họ lái qua đây. Bọn họ thiết trí trướng ngại lập tức đã bị tách ra mở ra, lão tử nhìn đến trong xe người nọ, không khỏi trong lòng cả kinh, độc nhãn trong miệng thiếu niên liền ở kia trên xe. Lúc này, hắn cái gì cũng đành phải vậy, móc ra thương liền hướng thủ hạ mấy người hô, đuổi kịp chiếc xe kia. Mau cùng thượng, bắt lấy kia trên xe người, nhớ kỹ, cái kia lớn lên đẹp nhất muốn bắt sống là 7-8 cái gậy nhưng rắn chắc lại ngạnh lãng nam nhân lập tức theo tiếng linh mệnh, nhanh chóng điều khiển bọn họ khai liền hướng tới kia chiếc vừa mới khai quá khứ xe đuổi theo qua đi, bởi vì này vẫn là ở vùng ngoại thành, cho nên bọn họ cư nhiên không có bất luận cái gì cố kỵ chiều thịnh hoa bọn họ xe khai thường, nếu không phải lăng mạn lái xe kỹ thuật tương đương hảo lại không kết cấu. Bọn họ xe chỉ sợ giữ không nổi. Bởi vì thấy được thỉnh hoa, cho nên lão tử đem mặt khác một chiếc xe chuyện này đều cấp đã quên, vội vàng muốn bắt lấy cái kia thiếu niên, vì thế kiểm tra chạm kiểm soát người, ngáy mắt liền biến mất cái sách sẽ, vì thế đương la quán lái xe trải qua thời điểm, liền nhìn đến bị đâm hỏng rồi trứng ngại, cùng với trên mặt đất một ít hỗn độn dấu vết. La quán không dám dừng lại, ai biết kia mấy cái hải tử có thể đem những người đó dẫn dắt rời đi bao lâu à. Cho nên hắn tăng lớn mã lực, lái xe liền hướng thành phố chạy, trên đường còn thay đổi hai điều nói, miễn cho bị người phát hiện, chẳng qua bởi vì bọn họ trở lại nội thành thời gian quá muộn, chờ hắn đem xe chạy đến cục công an thời điểm, cục công an đen nhánh một mảnh, chắc là tan tầm. La quán thấy vậy cũng không có biện pháp, cuối cùng Linh Cơ vừa động, trực tiếp liền đem xe chạy đến gần nhất bộ đội, dù sao chuyện này rất đại, hắn đến đem trên xe người an toàn giao cho đáng yêu nhất, nhất có thể tin người chẳng qua bộ đội cũng không phải ai ngờ tiến là có thể tiến địa phương vì thế hắn phí hảo một phen miệng lưỡi mới đem sự tình ngọn nguồn cùng thủ vệ tiểu binh nói rõ ràng tiểu binh vừa thấy chuyện này lại điều chạy nhanh hướng lên trên đầu báo trực tiếp liền đem tư lệnh cấp kinh động trương tư lệnh nghe được báo cáo sau vội vàng đuổi ra tới ở xác định là quán theo như lời nói là thật sau mới làm tiểu binh nhóm giúp đỡ đem trên xe người bị hại nhóm mang theo xuống dưới nhìn mấy chục hảo thiếu niên thiếu nữ Trương tư lệnh sắc mặt có chút biến hóa. la đồng chí, ngươi là làm tốt lắm, ngươi yên tâm, này đó tiểu các đồng chí ta sẽ phái người thích đáng an trí hảo, đến nỗi, còn thỉnh phiền toái theo ta đi một chuyến, ta có một chút sự tình nếu muốn cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút. Trương tư lệnh ở thành phố C quân khu nhậm chức thật nhiều cái năm đầu, ở bọn họ thành phố C, gần nhất thật đúng là không có da quá lớn như vậy án tử, cho nên hắn cần thiết kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết rõ ràng. La quán nhìn vẻ mặt chính trực trương tư lệnh, khi sâu một hơi nói, Hảo, ta nhất định sẽ đem ta biết đến sở hữu sự tình đều nói cho thủ trưởng, bất quá ta này chất nữ nhi chân bị thương, lại ngồi một ngày xe, có không thỉnh thủ trưởng cũng giúp đỡ giản xếp một chút. Việc này một chốc xem ra là không có biện pháp xử lý xong, xem mưa nhỏ nha đầu vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, hắn nhịn không được hỏi. Đây là hẳn là, tiểu lý. Ngươi mang vài người cùng nhau đem vị này, tiểu đồng chí cùng này đó, tiểu các đồng chí đều đưa đi bộ đội nhà khách trú hạ, nhất định không thể chậm trễ. Rốt cuộc đều là chuyện này người bị hại, trương tư lệnh không có khả năng mặc kệ bọn họ chết sống, cho nên chiều một cái đứng ở bên cạnh tiểu bình phân phó nói là tư lệnh. Tiểu lý cùng với phía sau mấy người tiếp này sai sự, liền mang theo đoàn người men ngông cuộn cuộn hướng nhà khách mà đi. Thiếu niên các thiếu nữ nhìn đến này tài xế thúc thúc đem bọn họ đưa tới quân khu, dẫn theo tâm cũng liền rốt cuộc thả xuống dưới, an tính đi theo binh ca ca phía sau đi tới, còn có hai cái hảo tâm cô nương đỡ tần tiểu vũ. trương tư lệnh mang theo la quán vào văn phòng, sau đó mới trầm giọng nói, la đồng chí đúng không, hiện tại thỉnh đem ngươi biết đến tình huống cùng ta nói nói, các ngươi là ở địa phương nào gặp được ngươi theo như lời những người đó, lại là như thế nào chế phục bọn họ hay không xác nhận tất cả mọi người bị cứu ra tới. Chúng ta là ở Thọ Ninh huyện khai hướng nội thành hơn nửa giờ một cái đại chuyển biến thời điểm gặp được kia đám người, lúc ấy bọn họ dùng cục đá đem quốc lộ lấp kín, trong đó một người nam nhân mai phục tại mặt sau, ta một cái khác chất nữ nhi nhân không thoải mái, trước tiên xuống xe, ta thấy thế không đối kêu nàng lập tức lên xe. Nhưng là còn không đợi nàng trở lại trên xe, nam nhân kia liền không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Thẳng chiều ta kia chất nữ nhi chụp tới, ta kia chất nữ nhi còn nhỏ, mới 10 tuổi, bị hắn bắt được sau lấy tới huy hiếp ta, kêu ta xuống xe, ta vô pháp, chỉ có đi xuống cùng người nọ bắt đấu, cũng làm ta hai cái chất nữ chạy nhanh chạy. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ còn có đồng lõa, ta vốn tưởng rằng làm hai cái tiểu cô nương hướng trong núi chạy sẽ tương đối an toàn, kết quả không nghĩ tới ở giữa bọn họ kế hoạch, vì thế ta hai cái tiểu chất nữ đã bị mê chóng ném vào trong xe. Mất công cái kia tiểu chất nữ cái mùi tương đối nhanh nhẹ, phát hiện không thích hợp, giả bộ bất tỉnh mê sau sấn người nọ chưa chuẩn bị đem người gọi hôn mê. Sau đó các nàng mới phát hiện kia trong xe cư nhiên tất cả đều là vượng mê thiếu niên thiếu nữ, bất quá trong đó một cái tiểu đồng chí tựa hồ thực không đơn giản. Hắn cũng tỉnh lại, vẫn là hắn mở ra chiếc xe kia qua đi tìm ta đâu, nếu không, ta cũng không biết đem hai cái tiểu chất nữ nhi đánh mất sau, như thế nào hướng các nàng cha mẹ công đạo. La quán nói tới đây, trong lòng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Sẽ lái xe thiếu niên. Hắn trông như thế nào? Lao hữu lăng vịnh hôm nay còn có chút tức muốn hộp máu gọi điện thoại hỏi hắn có hay không gặp qua nhà hắn tiểu tử. Nghe nói kia tiểu tử từ si đi quân khu huấn luyện một đoạn thời gian ra tới sau nói là muốn tới thành phố sẽ tới. Chỉ là này đều hai ba thiên, bóng người tử đều không có nhìn đến, nghĩ đến phía trước nhìn đến những cái đó thiếu niên thiếu nữ. Trương Tư lệnh trong thanh âm có chút gấp. La Quan tự nhiên không biết này, Trương Tư lệnh vì cái gì muốn hỏi nhân gia diện mạo. Bất quá hắn cũng không có dấu giếm liền nói, 16 sáu tuổi bộ dáng, lưu trữ tóc đầu, làn da có chút ám hắc, nhưng lớn lên tương đương tuấn tiếu, chỉ là tổng một bộ người sống chớ gần bộ dáng, không thích nói chuyện, sau lại gặp một cái lớn lên đặc biệt đẹp thiếu niên, giống như bọn họ bậc cha chú là nhận thức, ta phảng phất nghe được bọn họ một cái họ lăng, một cái họ thịnh. Tên nhưng thật ra không nghe. Được rõ ràng. Cái gì? Trương Tư lệnh vừa nghe Lăng cùng Thịnh này hai chữ, trong lòng tức khắc cả kinh, kích động đứng lên, họ Lăng 89 phần 10 là Lăng gia kia hài tử, đến nỗi họ Thịnh lại lớn lên như vậy tốt, trừ bỏ Thịnh chuyên gia gia hài tử, còn có thể có ai? Kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Vì sao không có nhìn đến bọn họ thân ảnh? Chương 106, độ cao coi trọng. Không rõ này tư lệnh trên người khí thế đột nhiên thay đổi, nhưng La Quán vẫn là nói, bởi vì giống như cái kia họ Thịnh Hải Tử nói, những người đó là chuyên môn muốn đi bắt hắn, cái kia họ Lăng Hải Tử lại nói chúng ta hành tung bị phát hiện, cho nên bọn họ lái xe đi dẫn dắt rời đi những người đó lực chú ý đi, chính là vì làm chúng ta những người này có thể an toàn tiến thành phố. Bang. Tuyết Trắng Sư Ly đột nhiên từ trương tư lệnh trong tay quăng ngã đi xuống, hắn lại hồn nhiên bất giác Bắt lấy la quán vội vàng hỏi, các ngươi là ở nơi nào tách ra? Bọn họ có mấy người? Ngươi có biết hay không bọn họ tính toán đến nơi nào? Thịnh chuyên gia nhi tử cư nhiên cũng bị những người đó cấp bắt. Nếu là hắn có cái vặn nhất, không biết thịnh chuyên gia có không chịu đựng được. Chúng ta liền ở ly nội thành kiểm tra trạm không phải rất xa địa phương tách ra, bọn họ có bốn người, trong đó một cái là nhà ta kêu tiểu chất nữ nhi còn có một cái lăng đầu lăng não cũng là bị quả thiếu niên, hắn một hai phải đi theo họ lăng đứa bé kia, cuối cùng bọn họ vô pháp, chỉ có mang theo hắn. Này tư lệnh sắc mặt trở nên cũng quá nhanh, la quán tiểu tâm can nhi run run, quá giọng người. Hảo, la đồng chí, cảm ơn ngươi phối hợp, như vậy, ta trước làm người mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi, ngươi tạm thời đừng rời khỏi quân khu, có lẽ chúng ta còn sẽ tìm ngươi hỏi sự tình. Chương tư lệnh một bên nói một bên làm người mang cái này la đồng chí đi xuống nghỉ ngơi, chính hắn tắc lập tức cầm lấy điện thoại liền bắt đầu bắt lên. Chính là, ta còn muốn hỏi trong đội đi giao nhiệm vụ A. Không quay về sao được. Hôm nay vốn dĩ cũng đã chậm trễ công tác, nếu là một chốc còn không thể trở về, kia nhưng không được bị phê bình A. La quan chính là Hảo nghiêm túc công tác Hảo đồng chí, không muốn chậm trễ công tác, ít nhất cũng đến cùng trong đội nói một tiếng A. Trung tư lệnh trong lòng nôn nóng, nhưng Trung la quán nói như vậy cũng cảm thấy hắn nói có lý, vì thế lại đối cái kia tiểu chiến sĩ nói, "Nhị béo, ngươi đi xuống hỏi một chút la quán chỉ công tác đơn vị, trong chốc lát cho hắn lãnh đạo gọi điện thoại, liền nói hắn anh dũng cứu người, bộ đội còn cần hắn ở chỗ này nhiều ngốc chút thời điểm, thuận tiện giúp hắn thỉnh cái giả." "Là." Kia kêu, kêu Nhị béo tiểu chiến sĩ kính cái lễ, lại mới đối la quán nhếch miệng cười nói, "La đồng chí, ngươi cùng ta tới." Trong chốc lát ta liền giúp ngươi đem chuyện này làm thỏa thỏa, bảo quản lầm không được chuyện của ngươi nhi. Các ngươi đều đem nói đến này phân thượng, ta còn có thể lại nói chút cái gì đâu. La quán nhìn lộ ra một hàm răng trắng giải phóng quân đồng chí, trong lòng yên lặng nói, bất quá, hắn là cái đối quân đội tràn ngập hướng tới người, cho nên nếu công tác sự tình sẽ không chậm trễ, như vậy, hắn cũng liền không có gì hảo lo lắng, không chuẩn, còn có thể nhiều nghe một chút trong quân chuyện xưa đâu. Trương tư lệnh liên tiếp mấy sâu điện thoại đánh đi ra ngoài, sau đó lập tức liền phát động một chi bí mật tác chiến bộ đội tìm la quán cấp ra manh môi bắt đầu tìm kiếm khởi mấy cái thiếu niên tới. Nếu kia hai đứa nhỏ ở hắn địa bảng thượng xảy ra chuyện gì, hắn thật không dám tưởng phía trên sẽ là có như thế nào lửa giận đốt tới hắn nơi này tới. Mà lúc này, lăng mạn mấy người lại là có chút nguy hiểm, lão từ một hàng vốn dĩ chỉ có 8-9 cá nhân, nhưng là thời gian càng dài, bọn họ người càng nhiều. Ước chừng là đã sớm bố trí hảo, liền vì bắt lấy Thịnh hoa, cho nên, bọn họ trừ bỏ đối Thịnh hoa rốt cuộc tiểu tâm một ít ở ngoài, đối mặt khác ba người liền rất không khách khí. Mất công lăng mạn lái xe kỹ thuật thực hảo, này chiếc xe cũng cũng không tệ lắm, cho nên mới hiểm chi lại hiểm tránh đi bọn họ đánh tới viên đạn, chẳng qua, trên xe pha lê cũng đều bị đánh nát, nếu không phải liễu như yên tùy thời mau, ở kia viên viên đạn đánh tới nháy mắt mở ra cái kêu kêu A thanh lăng đầu thành. Chỉ sợ hắn lúc này đều trúng đạn rồi. Sau một lúc lâu, A Thanh mới phản ứng lại đây, nói, hắn, hắn, hắn, bọn họ có thương A. Hắn là lăng đầu Thanh không sai, nhưng kia viên đạn thiếu chút nữa nhi liền đánh trúng hắn A. Hắn lúc này mới minh bạch, bọn họ phía trước vì cái gì không cần hắn đi theo. Nguyên lai bọn họ nói không có sai, đi theo bọn họ thật sự rất nguy hiểm A. Đúng vậy, cho nên ta vừa mới mới không muốn ngươi đi theo chúng ta. Nhưng là hiện tại, ngươi tưởng rời đi cũng tạm thời không có biện pháp. Thính hoa một trương dung nhan mỹ đến kinh người, liền tính hắn giờ phút này trên mặt mang theo một tia chua xót lời, cũng đẹp đến không được, hắn thanh âm cũng thực êm thai, chỉ là lúc này lại mang theo điểm nhi không thể nời hạ. a thanh nghe vậy nhưng thật ra không có đặc biệt hối hận, dù sao hắn chỉ là cái cô nhi mà thôi, hắn là cảm thấy lái xe thiếu niên trên người có loại rất quen thuộc hơi thở, cho nên hắn mới tưởng đi theo hắn cho nên hiện tại cho dù là có nguy hiểm, hắn cũng cảm thấy không có gì, cho nên hắn cuộc lúc nói, không, không có việc gì, dù sao ta cũng sẽ không rời đi cái này tiểu huynh đệ. Liễu như yên nghe được thiếu niên nói, trong đầu lại đột nhiên toát ra cái thực hủ hình ảnh, một cái tuấn tú thiếu niên cùng một cái lăng thanh ở bên nhau liếc mắt đưa tình đối diện, Khụ, kia cái gì, thật sự là đời trước trên mạng có quá nhiều nam nam, nữ nữ ở bên nhau chuyện này. Nàng mặc dù không lớn nguyện ý biết, khá vậy nhịn không được các tiểu hộ sĩ cả ngày ở nàng bên thai diễu giết nha. Bất quá sao, những người khác tự nhiên là không biết liệu như yên trong lòng ác thú vị, cho nên thịnh hoa thở dài một tiếng nói, đều là ta nguyên nhân, cho các ngươi đại gia lâm vào như vậy nguy cơ bên trong, nếu có cơ hội, các ngươi vẫn là sớm chút bước ra rời đi cho thỏa đáng, để tránh bọn họ thương cập vô tội. Thịnh đại ca, bọn họ vì cái gì muốn bắt ngươi nha? Liệu như yên đối cái này lớn lên mỹ đến có chút kinh tâm động phách thiếu niên thân phận có chút tò mò, lúc này, lang mạn lại lái xe ném ra những người đó một đoạn, cho nên tương đối tới nói đảo cũng an toàn, cho nên nàng mới có cái này nhàn tâm mở miệng hỏi. Kết quả thịnh hoa còn không có tới kịp mở miệng đâu, lang mạn liền lạnh như băng nói, tiểu cô nương, không nên ngươi biết đến, không cần luận hỏi. Cái này tiểu cô nương trên người vốn dĩ liền có chút thần bí, Ở cái này chạy trốn đương khẩu, lăng mạn càng là không hy vọng thịnh hoa thân phận quá nhiều bại lộ, cho nên hắn lại đối thịnh hoa nói, thịnh huynh đệ, chú ý an toàn. Lăng mạn thái độ này, liếu như yên quả thực vâu ngữ cực kỳ, thì hỏi chính là thịnh hoa, lại không phải hỏi ngươi, cùng ngươi có quan hệ. Thật là bắt chó đi tẩy sen vào việc người khác nhi, hừ, Tỷ đều cùng các ngươi cùng nhau mạo hiểm, ngươi cư nhiên vẫn là này thái độ, người nào nột ngươi a? Tuy rằng ta không chỉ vào ngươi cảm ơn đi, nhưng ngươi ít nhất thái độ hảo điểm nhi biết không. Lăng huynh đệ, ta xem tiểu yên muội muội cũng không phải cái gì người xấu, nói cho nàng cũng không sao. Thịnh hoa ngày thường không có gì bạn chơi cùng nhi, ngày thường ra cửa đều là có một đống bảo tiêu đi theo. Lúc này đây cũng là hắn nổi lên nghịch phản tâm lý, trộm chơi bảo tiêu đi ra ngoài ngoại nhi, kết quả liền rơi xuống người khác trong tay, sớm biết rằng... Hắn nên ngoan ngoãn mang theo bọn bảo tiêu cùng nhau ra cửa. Hắn nói xong, thần sắc đặc biệt ôn hòa đối liệu như yến nói, bọn họ bắt ta là vì muốn bắt ta uy hiếp phụ thân ta, cũng có lẽ là muốn nhiễu loạn ta phụ thân tâm tư, tóm lại, bọn họ là muốn bức bách phụ thân ta, bất quá, liền tính bọn họ bắt được ta, ta cũng sẽ không gỡ gọi bọn hắn thực hiện được. Chương 107, trốn. Úc, là như thế này a. Hảo đi. Cho nên nói thiếu niên này phụ thân rất lợi hại, có lẽ là thuộc về quốc bảo cấp nhân vật. Những người đó không có biện pháp được đến, cho nên liền muốn lấy thêm người tới hiếp bức nhân gia liền phạm. Chỉ là thực đáng tiếc, kia làm việc nhi người tựa hồ rất không xứng trước, cho nên làm chuyện này bị nàng đụng phải. Vì thế, mới có bọn họ hiện tại đại đảo vong. Ân, chính là như vậy. Thinh hoa gật gật đầu, kỳ thật, hắn muốn là cái hoạt bắt hiếu động hải tử, chính là từ hắn bắt đầu đi học. Bên người liền tổng hội có không ít người trong tối ngoài sáng bảo hộ, cho nên khiến cho hắn ở trường học không có người dám quá nhiều cùng hắn tiếp xúc. Hắn thực khát vọng cùng các bạn nhỏ cùng nhau ngọt nhi, chính là người khác đều không muốn cùng hắn ngọt nhi. Mà có một ít không sợ hắn phía sau những người đó người nguyện ý bồi hắn ngọt nhi, nhưng kết quả lại thiếu chút nữa nhi muốn hắn mệnh. Sau lại, hắn liền không hề dám dễ dàng tin tưởng người, cảnh giác cũng trọng, đừng nhìn hắn hiện tại cùng lăng mạn đám người ở bên nhau. Nhưng trong lòng lại như cũ đề phòng, thổng lo lắng người này là giả mạo, ai biết địch nhân có thể hay không biết lăng thúc thúc cùng nhà mình phụ thân giao hảo A. Cho nên hắn kỳ thật một đường đều ở dụng tâm quan sát đến này vài người, hắn phát hiện lăng mạn là ở huấn luyện quá người, đừng hỏi hắn như thế nào biết, bởi vì lăng mạn trên người có những cái đó cả ngày đi theo người của hắn trên người bọng dáng, hơn nữa hắn ánh mắt rất thanh minh, này thuyết minh ít nhất trước mắt hắn thật là muốn thiệt tình bảo hộ chính mình. Mà cái này tiểu nữ hài nhi sao, nàng trên người có một cổ làm hắn cảm giác thực thoải mái hơi thở. Hơn nữa hắn từ cái này tiểu nữ hài nhi trong mắt cũng không có nhìn đến tính kế, chỉ có một tia đối hắn thân phận tò mò, nhưng cũng cũng không phải một hai phải biết không nhưng cái loại này. Hơn nữa, nàng đi theo bọn họ cùng nhau xuất phát, tựa hồ còn có mục đích khác, nhưng kia không phải nhằm vào hắn. Đến nỗi cuối cùng cái kiếp kêu á thanh thiếu niên. Trong mắt hắn có một loại đối lăng mạn sùng bái cùng một tia nghi hoặc quen thuộc cảm đến nỗi chính mình, cái kiêu kiêu a thanh thiếu niên thậm chí đều không có nhiều xem một cái, cho nên như vậy một người hẳn là cũng sẽ không đối hắn có ác ý. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Những người đó theo đuổi không bỏ, hơn nữa phía trước còn thường thường có người tiến đến chắn đường, chúng ta có phải hay không nên bỏ xe cải trang rời đi a? Luôn là lái xe tránh tới trốn đi. Vạn nhất bị người chắn ở ngõ nhỏ, hoặc là xe không có ru, thật là làm sao bây giờ? Chờ chết ta! Lăng mạn nhìn thoáng qua đồng hồ xăng, trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng, nghĩ đến mặt sau truy kích giả, nhìn nhìn lại còn còn thừa ru. Này xe kiên trì không được nhiều thời gian dài, nếu không còn sớm điểm nghĩ cách bỏ xe thoát đi nói, bọn họ tình huống liền càng thêm không xong, cho nên hắn trầm giọng nói, có lẽ ngươi nói rất đúng, chúng ta đích xác nên nghĩ cách bỏ xe. Này xe không nhiều ít du. Liệu như yên nghe vậy sửng suốt, lăng mạn lời này nói được, ta chính mình đều cảm thấy ta là cái miệng quá đen, thật là, quá trong chốc lát lại nói không du không được sao. Nghĩ nghĩ, nàng nhanh chóng từ tùy thân túi sách lấy ra một ít đồ trang điểm tới, đối với thịnh hoa cười nói, thịnh đại ca, ngươi lớn lên thật sự quá đẹp, quá dẫn nhân chú mục không bằng ta giúp ngươi cải trang một chút. Mấy thứ này, Tất cả đều là trong không gian đồ tìm ra chữ hàng, trong không gian đồ vật quá nhiều quá tạp, làm hại nàng cũng không biết tiền nhiệm chủ nhân rốt cuộc là cái nam nhân vẫn là nữ nhân, dù sao đi, bên trong nam nữ phải dùng đồ vật đều có, này đồ trang điểm chính là một trong số đó. Đời trước nàng tẩu tẩu nhóm không có việc gì liền đến bệnh viện xem nàng, tới trừ bỏ hỏi một chút bệnh tình của nàng, liền bắt đầu nói lên mỹ dung hộ gia linh tinh đồ vật tới, thế cho nên nàng nghe nghe, cũng liền biết Chỉ là đất bằng không cần mà thôi Nghe tiểu cô nương khen chính mình lớn lên đẹp Thịnh hoa không biết sao Nhị tiêm mừng đỏ Nhưng nghĩ đến chính mình này khuôn mặt Cũng biết chỉ cần hắn vừa xuất hiện Liền sẽ khiến cho người chú ý Thật sự mang cho hắn không ít buồn rầu. Càng đừng nói hiện tại vẫn là đang chạy trốn trên đường Dẫn nhân chú mục càng là không được Cho nên theo bản năng liền gật gật đầu Vì thế liệu như yên cũng đối với thịnh hoa Mặt chính là một trận đông miêu tây hóa cũng bất quá là 2 3 phút thời gian, nguyên bản như chi lan ngọc thụ thiếu niên, liền phổ thành một cái sắp mặt ám trầm, có chút dinh dưỡng bất lương dân chạy nạn, Lăng Mạn ở kính chiếu hậu nhìn đến thịnh hoa bộ dáng, mở to hai mắt nhìn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng cái kia giống như dân chạy nạn giống nhau nam nhân sẽ là thịnh hoa. Nhìn đến Lăng Mạn kinh ngạc ánh mắt, Liễu Như Yên không khỏi cười, hắc hắc, thiếu niên, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Hừ nếu muốn thuận lợi khai lưu, nếu ngươi không mở miệng cầu ta cho ngươi cải trang giả dạng, ta nhất định là sẽ không chủ động giúp ngươi. ai làm ngươi phía trước như vậy cao lãnh đâu? tuy rằng ta không phải thực để ý, nhưng khó tránh khỏi có chút lòng dạ hẹp hòi nột. mau, sấn bọn họ bị ném rớt, các ngươi chạy nhanh xuống xe. lúc này, lang mạn là vô tâm tình quản cái này, từ phát hiện đồng hồ sang không nhiều ít du lúc sau. Hắn liền nghĩ mọi cách tận lực đem những người đó ném đến xa một ít, hiện tại sấn những người đó nhìn không tới bên này tình huống, hắn thúc giục bọn họ xuống xe. Vậy còn ngươi? Thính Hoa vừa nghe Lăng Mạn nói, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ ngươi không cùng chúng ta cùng nhau rời đi? Nay dọc theo đường đi bọn họ cũng coi như là trải qua quá rất nhiều lần sinh tử chắc trở, hơn nữa vì bảo hộ hắn, Lăng Mạn thậm chí còn kém một chút bị một thương đánh trúng, hiện tại nghe hắn ý tứ này là không theo chân bọn họ cùng nhau xuống xe. Lăng mạn trầm khuôn mặt nói, ta muốn lái xe lại đem bọn họ dẫn xa chút, để tránh bọn họ phát hiện các ngươi tung tích. Nếu đem xe cứ như vậy ngừng ở nơi này, những người đó thực mau liền có thể biết được bọn họ đoàn người hướng đi, hắn không thể mạo hiểm như vậy, cho nên, hắn cần thiết một mình đem xe khai đi, khai đến rất xa, làm địch nhân nắm lấy không ra bọn họ ở nơi nào. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, đem xe chạy đến răng đi, Thiếu niên này thực dũng cảm, rõ ràng có thể thoát đi lại vì cái kia thịnh hoa mà chuẩn bị một mình dẫn dắt rời đi người chú ý, điểm này làm liễu như yên tương đối cảm động. Trước kia nàng nghe ông ngoại cùng gia gia nói chuyện phiếm thời điểm, tổng nói năm đó các binh lính là cỡ nào anh dũng bộ dáng. nàng dù chưa gặp qua, nhưng trước mắt cư nhiên xuất hiện một cái. Cho nên nàng không đành lòng như vậy một cái hoa nhi giống nhau thiếu niên một mình đi mạo hiểm, đem xe khai tiến giang. Lăng mạn nghe được Liễu như yên nói, trong lòng hơi hơi vừa động, biện pháp này đảo cũng có thể hành, cho nên hắn gật gật đầu nói, hành, các ngươi xuống xe, ta phát động này xe khai tiến răng đi, chỉ là trên xe kia đối nam nữ, chỉ có tìm một chỗ đem bọn họ ẩn nấp rồi. Về sau còn muốn từ bọn họ trong miệng móc ra vài thứ tới đâu. Hảo, chuyện này giao cho ta. Liễu như yên nói xong, thấy xe đình ổn liền nhảy xuống xe sớm biết rằng nên đem hai người kia ném cho La thúc thúc. Lúc này chỉ sợ này hai người đều đã xa lưới, cũng không biết La thúc thúc cùng mưa nhỏ hiện tại thế nào. Liễu như yên một tay một cái sách theo hai người tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương giấu đi, sau đó mới cùng ba người hội hợp. mới vừa hội hợp rời đi sau không đến hai phút, phía trước truy bọn họ những người đó liền lái xe đuổi theo tới. Lão từ nhìn đến trong nước thật lớn gợn sóng, trong miệng mắng một tiếng, hỗn đản, lục xoát. Cẩn thận lục soát cho ta, ta không tin bọn họ thật sẽ tự sát, lại đến một ít người đi trên thuyền lục soát, tìm được người sau, trừ bỏ lớn lên đẹp nhất cái kia, còn lại sinh tử chớ luận. Trước 108, làm thực nghiệm, tiền bối, còn thỉnh ra tới vừa thấy. Lao tử trong lòng hoa hỏa, hô nửa ngày không ai ứng, liền nửa điểm nhi thanh âm cũng không có truyền đến, đây là khinh thường bọn họ vẫn là như thế nào. Bọn họ đều thân là võ sĩ. Chính mình đã như thế ăn nói khép nép, nhưng hắn cư nhiên còn không chịu lộ cái mặt, đây là ở đánh hắn lao từ mặt, cũng là ở đánh bọn họ độc lòng tổ trước mặt. Mà người khác, còn lại là chịu đựng đau nhức nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, cho dù là đêm khuya, lại là ở bờ sông, nhưng bọn họ trên mặt cũng vẫn như cũ mạo mồ hôi lạnh, có đau, cũng có dọa, từ lao đại có bao nhiêu lợi hại, bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến. Hiện tại liền từ Lão đại đều lấy tiền bối tương xứng, có thể thấy được người nọ khẳng định không phải cái người thường. Cho nên, bọn họ mặc dù là lại đau cũng không dám lên tiếng, sợ lại chọc đến người nọ tức giận, lại dùng ra phía trước kia nhất chiêu tới. Kỳ thật những người này đều là trải qua huấn luyện, muốn nói đau, bọn họ tự nhiên cũng là thực có thể kháng, chỉ là liễu như yên sử chiêu thức có chút âm hiểm, trực tiếp lấy châm đâm vào nhân ra trong cơ thể, kia chính là khảm vào thịt A có thể nghĩ này đến nhiều đau tiền bối có lá gan tên bắn lén đả thương người kia có dám lưu lại danh hảo ta lão tử nhất định sẽ tìm thời gian tiến đến lãnh đạo tiền bối biện pháp hay thấy người nọ vẫn là không nói lời nào lão tử hoang một bụng hỏa tưởng tượng đến một cái không biết đến từ nơi nào toát ra tới đổ vật cư nhiên chậm trễ bọn họ thời gian dài như vậy hắn liền rất sinh khí nếu không phải người này quấy rối người của hắn đã sớm đến bờ bên kia Liền tính kia mấy cái tiểu tử chạy trốn lại mau, có lẽ đều đã bị bọn họ bắt được, nhưng kinh người này một quay rối, hiện tại lại tưởng phái người đuổi theo, đuổi theo tỷ lệ cũng không lớn, nhưng hắn tai sinh khí, cũng cảm ứng không đến người, cho nên không có biện pháp chỉ có ra tiếng uy hiếp. Kết quả chung quanh vẫn là im ắng, phảng phất vừa mới kia một màn đều là bọn họ ảo giác mà thôi. Lão tử đem trong tay tế châm thu hảo, chuẩn bị quay đầu lại làm người cha một cha trong trốn võ lâm có mấy người sẽ xử như vậy chiêu số, đến lúc đó hắn lại đi tìm người tính sổ. Mấy năm nay hắn cũng là thấy rõ ràng, những người này luyện võ luyện lại hảo, hắn cũng sợ thương tháo, chờ hắn cha ra người này lai lịch, hắn nhất định phải mang lên nhân mã đi bưng hắn hạ ổ. Mấy năm nay, hắn đã dùng phương pháp này đối phó quá không ít người, cho nên hắn đối chính mình biện pháp này rất có tin tưởng cho nên thấy vẫn là không có người, hắn cảm thấy người nọ có lẽ là công lực còn thiện, chỉ dám âm thầm xử trá, không dám ra tới cùng hắn một trận chiến, cho nên hắn lại hướng về phía chính mình những cái đó thủ hạ nhóm nói, ngươi tiếp tục dẫn người quá giang đi tìm mấy người kia, nhớ kỹ, trừ bỏ lớn lên đẹp nhất thiếu niên, khác đều có thể giết chết bất luận tội, hiểu chưa? Minh Bạch, theo tiếng người nọ gái chán tràn đầy mồ hôi, nay tất cả đều là đau ra tới mồ hôi lạnh, Nhưng hắn không dám nói, nếu không, lại sẽ bị từ Lão đại răn dạy, theo tiếng sau, hắn quay người lại liền chuẩn bị chiêu tập nhân mã lên thuyền đi bờ bên kia, kết quả, hắn vừa động, hắn tả đầu gối liền một trận xuyên tim đau, sau đó một đột, liền ngã xuống. Lão tử thấy vậy trong lòng một đột, nháy mắt cũng cảm giác chính mình trên người có chút huyệt đạo bắt đầu xuyên tim đau lên, người nọ lấy châm vì vũ khí, đả thương người với vô hình còn có thể làm người cảm giác chỉ như là bị thứ gì cắn, có thể thấy được thủ pháp cùng lực đạo chi tinh chuẩn. Nếu người nọ hướng về phía bọn họ huyệt thái dương, ngấm lại kia hậu quả, lão tử liền đánh cái dùng mình, hô, đi, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, lại cũng không có do dự, một ít người trùng châm không nhiều lắm, nhanh chóng nâng dậy những cái đó tình huống nhìn tương đối nghiêm trọng đồng bạn nhanh chóng rút lui khai đi, tốc độ cực nhanh. Không thua gì tới thời điểm, xem đến thịnh hoa sửng sốt sửng sốt Liêu như yên cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá vẫn một phen châm đi ra ngoài, như thế nào bọn họ liền vội vội vàng vàng rời đi. Cái kia lăng mạn nói hắn muốn đi tìm người cầu cứu, gọi bọn hắn nhất định phải bảo toàn chính mình, nói là nhiều nhất 3 cái giờ là có thể có người tới cứu bọn họ. Hiện tại lúc này mới bất quá 1 giờ, những người này liền đi rồi. Vốn dĩ sao? Nàng sở dĩ phát châm là tưởng cấp lăng mạn bọn họ nhiều tranh thủ một ít thời gian, chính là không nghĩ tới nàng kia nhất chiêu phát ra đi, hiệu quả hảo đến có chút quá mức, trực tiếp đem người dọa đi rồi. Này, nàng có phải hay không hảo tâm làm chuyện xấu nhi? Nếu là lại chọn một ít, nói không chừng liền có thể đem bọn họ đều để lại, đáng tiếc a. Nhìn sớm đã đi xa Truy bình, liếu như yên ám đạo một tiếng đáng tiếc. Lăng mạn mang theo A thanh qua sông sông nước, Bởi vì mặt giang thực mau, cho nên tuy là hắn kỹ thuật không tồi, khá vậy hơi kém kiệt lực, nếu không phải trong lòng một cổ chấp niệm chống đỡ hắn, phỏng chừng hắn đều không có biện pháp bơi tới bờ bên kia, mất công sau lại A Thanh lôi kéo hắn bơi một đoạn, lúc này mới bình an vượt qua giang mặt, sau đó hắn cũng bất chấp nghỉ ngơi, xem chuẩn một phương hướng liền mang theo A Thanh nhanh chóng rời đi. Bởi vì là đêm khuya, tìm cái gọi điện thoại địa phương thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa lăng mạn đối thành phố C không thân, liền càng khó tìm được rồi, bất quá, liền ở hắn sắp ngất xỉu đi thời điểm, cư nhiên thấy được đại đại chữ thập đỏ, bệnh viện. Hắn trước mắt sáng ngời, bệnh viện nhất định có điện thoại, hắn cần thiết muốn đem cái này điện thoại đánh ra đi. Hắn hiện tại kỳ thật đã tứ chi vô lực, đầu não phát vượng, chỉ là trong lòng chấp nghiệm chống mới không có ngất xỉu đi, nhìn gần trong gang tức bác sĩ, hắn cắn răng ràn nan hướng bệnh viện đi đến. A Thanh xem hắn bộ dáng này, cũng gắt gao đi theo hắn, tình huống của hắn so lăng mạn tốt hơn một chút, sức lực còn có chút, cho nên sau lại hắn dứt khoát đỡ lăng mạn hướng bệnh viện đi rồi đi. Lúc này đêm khuya bệnh viện người cũng không nhiều, phòng trực ban một cái tiểu hộ sĩ cũng có chút đánh khái ngủ, liền ở nàng vượng vượng buồn ngủ thời điểm, nghe được tựa hồ có người ở kêu, hộ sĩ đồng chí, hộ sĩ đồng chí. Mở to mắt vừa thấy, lại thấy là hai cái cả người ướt đấm thiếu niên. Cũng không biết là như thế nào biến thành như vậy bộ dáng, tuy rằng này vẫn là hạ thiên, nhưng ăn mặc cái y phục cướp nơi nơi đi đến đế vẫn là thực không ổn, đặc biệt là đang xem đến kia thiếu niên dáng người sau. Tiểu nhớ hộ sĩ mặt đều đỏ, hỏi, tiểu đồng chí, xin hỏi có chuyện gì như sao? Ta có rất quan trọng tình báo phải hướng quân bộ báo cáo, cho nên có thể sử dụng một chút này điện thoại sao? Lăng mạn lúc này cảm giác chính mình cả người đều ở Z-Zoon. Đây là đói khổ lạnh leo gây ra, lại quá không lâu han nước chừng liền phải ngất đi rồi, cho nên cũng không màng khác, trực tiếp đem tình báo hai tự nhi cấp nói ra. Này hai tự nhi vừa ra, sợ tới mức tiểu hộ sĩ sắc mặt trắng nhợt, trái tim nhỏ bùn bùn nhảy, chẳng lại nói, hành hành, ngài dùng, ngài dùng, ngài cứ việc dùng. Xem này hai cái thiếu niên như vậy tuổi trẻ, nhưng cư nhiên nói có tình báo muốn đưa. Tiểu hộ sĩ si mới vừa toát ra tới hồng tâm tựa như bọt xà phòng bị châm không đâm một chút giường như phá. Lăng mạn thấy vậy cũng không khách khí, cầm lấy điện thoại liền cấp phát cho nhà mình lão ba, lại không biết vì sao, điện thoại một vang bên kia liền tiếp nghe xong lên, liền nghe hắn ba thanh âm nói, ta là Lăng Định, ngài là vị nào? Ba, ta là Lăng Mạn. Lăng Mạn nghe được trong điện thoại quen thuộc thanh âm, ngáy mắt hơi kém nước mắt rơi như mưa, thật mẹ nó không dễ dàng.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 dạng sáng hai điểm nhiều, lang định cũng không có ngủ, mà là ngồi ở điện thoại xã chung điện thoại, đang nghe đến trương tư lệnh nói nhà mình kia không nên thân hải tử cùng thịnh chuyên gia con trai độc nhất bị kẻ xấu sơ chảo, hắn hận không thể trường cánh bay đi tìm kiếm nhà mình nhi tử cùng thịnh gia hài tử, chính là lấy hắn hiện tại chức vị, căn bản không có biện pháp tùy ý rời đi, càng đừng nói lung tung điều động phi cơ trở thang. cho nên hắn tuy rằng lo lắng nhi tử nhưng nghe trương tư lệnh nói đã xuất động nhân viên đi ra ngoài cứu hộ bọn họ sau, liền vẫn luôn chờ ở điện thoại bên, sợ bỏ lỡ thành phố C đánh tới điện thoại, lúc này vừa nghe đến điện thoại vang lên, lập tức liền tiếp nổi lên điện thoại, kết quả không nghĩ tới liền trùng đến nhi tử thanh âm, cho nên vội vàng hỏi, lang mạn ngươi hiện tại nơi nào? Thịnh Hoa nhưng ở ngươi bên cạnh? Các ngươi hiện tại nhưng an toàn? Nhà mình lao ba như thế nào biết Thịnh Hoa cùng chính mình ở bên nhau? Lăng mạn trong đầu hiện lên một tiêu nghi hoặc, bất quá hắn hiện tại cũng không cái này tinh lực suy nghĩ quá nhiều, mà là nhanh chóng nói. Ba, Ta hiện tại ở thành phố C Hồng mới bệnh viện phòng trực ban, thỉnh hoa không cùng ta ở bên nhau. Ba, Ngươi chạy nhanh tìm người đi cứu bọn họ, bọn họ hiện tại tình huống thực nguy cơ, bọn họ hiện tại ở thành phố C bên sông Môn Bến tàu. Lăng mạn cường trống một hơi, đem muốn nói nói xong, sau đó đôi mắt một bế liền hôn mê bất tỉnh. Mất công bên cạnh A Thanh Động tắt mò, một phen đỡ hắn, sau đó hắn cùng tiểu hộ sĩ liền nghe được trong điện thoại truyền đến một cái trung niên nam nhân uy nghiêm thanh âm, lang mạn ngươi chú ý an toàn, ta lập tức liền cấp trường tư lệnh gọi điện thoại. Nghe được tư lệnh gì đó, tiểu hộ sĩ tâm lại nhắc lên, ta má ơi, tư lệnh là cái dạng gì con A, kia vượng mê quá khứ thiếu niên ba ba cư nhiên có thể trực tiếp cùng tư lệnh trò chuyện, xem ra thân phận khẳng định không đơn giản. Chính là nhìn nhìn ngất xịu đi thiếu niên, lại nhìn nhìn cái kia đỡ hắn thiếu niên cư nhiên cũng không tiếp điện thoại, có chút kinh hồn táng đảm cầm lấy điện thoại. Sau đó, hơi xấu hổ nói, thủ trưởng ngài hảo, cái kia, lang tiểu đồng chí hiện tại đã vượng mê qua đi, ta nơi này là thành phố C Hồng mới bệnh viện phòng trực ban, ngài có cái gì phân phó thỉnh cứ việc nói, ta nhất định sẽ đúng sự thật nói cho thượng cấp bác sĩ. Gì? Ngất đi rồi. lang định cả kinh nhà mình hài tử thân thể kia là cái cái gì tố chất hắn cái này đường lao tử đương nhiên rất rõ ràng không nghĩ tới cư nhiên liền nhà mình nhi tử đều hôn mê bất tỉnh trong lúc nhất thời lang vịnh cảm thấy sự tình có chút đại điều vì thế chạy nhanh nói tốt tiểu đồng chí cảm ơn ngươi phiền thoái ngươi đem nhà ta hài tử làm cái nằm viện thủ tục lại thỉnh bác sĩ hảo hảo cho hắn tra một chút thân thể có bất luận vấn đề gì mời theo khi cùng ta liên hệ là thủ trưởng ngài yên tâm Ta nhất định sẽ đem lăng tiểu đồng chí chiếu cố tốt, kia trước cứ như vậy, ta kiến. Tiểu hộ sĩ nói xong liền đem điện thoại cấp treo, sau đó liền đối A Thanh nói, vị này tiểu đồng chí, phiền thoái ngươi giúp ta đem vị này lăng tiểu đồng chí đỡ đến khu nằm viện đi có thể chứ? Hảo! A Thanh lời nói rất ít, nghe xong tiểu hộ sĩ nói, trực tiếp liền đỡ lăng mạn đi theo tiểu hộ sĩ hướng khu nằm viện đi, không trong chốc lát liền tới rồi khu nằm viện. Khi tiểu hộ sĩ tìm được trực ban bác sĩ đem này lăng mạn tình huống đúng sự thật bẩm báo lúc sau, lập tức liền khiến cho bác sĩ chú ý, hắn nghiêm túc kiểm tra rồi cái này người bệnh, kết quả phát hiện hắn trừ bỏ bị điểm nhi lạnh ở ngoài, kỳ thật là đói vượng Kết quả này ra tới, hắn thế nhưng hơi kém hoài nghi khởi chính mình y hề thuật tới, nhưng lại lần nữa khám một lần lúc sau, kết quả vẫn là giống nhau. Không khỏi, hắn liền hỏi bên cạnh thiếu niên tới, vị này tiểu đồng chí. Ngươi đồng bạn thân thể cũng không lo ngại, ngươi có thể nói cho ta, các ngươi có bao nhiêu thời gian dài không ăn cơm. Thiếu niên này trong bụng một chút đồ vật đều không có, nhìn như là đói bụng hồi lâu giống nhau, cũng không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ta không biết, hôm nay là mấy hảo. A Thanh cũng không biết chính mình bị người bắt được mấy ngày, hắn chỉ nhớ rõ 8 nguyệt 9 hào thời điểm, hắn đang chuẩn bị đi trong sông chảo mấy cái cá tươi ăn. Kết quả không biết sao, sau lại liền hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại, liền nhìn đến lãng mạn cùng người khác, sau đó liền một đường chạy trốn. Thật đúng là không biết chính mình có bao nhiêu thời gian dài không ăn cơm. Kia bác sĩ kinh ngạc nhìn hắn một cái, thấy hắn trên mặt cũng không nửa điểm vui nửa thành phần, mới có chút nghi hoặc hỏi: Ngươi không biết hôm nay nhật tử? Hôm nay tám nguyệt mười hai hảo, nga, hiện tại dạng sáng qua hẳn là mười ba hảo. Như vậy ngươi biết các ngươi có bao nhiêu lâu không ăn cái gì sao? Ta có ba thiên không ăn cái gì, đến nỗi hắn, ta không rõ ràng lắm, nghĩ đến cũng nên không sai biệt lắm. Bọn họ đều là bị một đám người bắt lấy, hơn nữa đều ở một cái trên xe, bị trảo thời gian hẳn là kém không lớn, nhưng hắn thật đúng là không biết lăng mạn là khi nào bị trảo, cho nên hắn cũng nói không nên lời chuẩn xác thời gian tới. Hào đi, bác sĩ bị ít người năm làm cho có chút giở khóc giở cười. Liền nói, Hảo, đại khái thời gian ta đã biết, hắn hiện tại đây là đói hôn mê bất tỉnh, cho hắn uy chút ăn là được, Nga đúng rồi, hiện tại nhà ăn không có cơm, như vậy đi, ta nơi này có chút đồ ăn, các ngươi trước tạm chấp nhận ăn đi. Từ nhỏ hộ sĩ nơi đó ngất xỉu đi thiếu niên này thân phận cũng không đơn giản, bác sĩ cũng mừng rỡ đưa như vậy một thân tình, bất quá hắn cũng là thiệt tình vì này hai cái thiếu niên Hảo, rốt cuộc. Bọn họ cũng thật là đói đến lâu lắm, hiện tại bệnh viện nhà ăn người đều tan tầm, bọn họ cho dù có tiền cũng mua không được ăn, kể từ đó, chẳng phải là muốn cho bọn họ tiếp tục chịu đói. Cho nên hắn thực hảo tâm đem chính mình bữa ăn khuya cho hai người, hy vọng có thể làm này hai người có thể hơi chút điền một chút bụng, để tránh đói ra cái gì tật xấu tới, rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử đâu, so với hắn gia hải tử cũng cùng lắm thì vài tuổi, thật là trời thấy còn thương. Ngươi thuyết minh minh như vậy tốt thân thế Như thế nào liền liền rơi xuống đói bụng như vậy mấy ngày nông nỗi đâu Hắn chỗ nào biết này Hai cái thiếu niên gần nhất trải qua Đầu tiên là bị người bắt Sau đó hôn mê mấy ngày mấy đêm viên viên chưa hết Sau lại lại một đường đảo vong Cơ hồ là cựu tử nhất sinh mới thoát ra tới Nếu không phải vận khí tương đối hảo Lại có người hỗ trợ nói Bọn họ hiện tại chỉ sợ liền mạng nhỏ nhi cũng chưa A thanh do dự một chút Nhìn thoáng qua vượng mê không tỉnh lăng mạn, lúc này mới gật đầu tạ nói, cảm ơn bác sĩ Thúc Thúc. Ngài là người tốt. A Thanh là cô Nhi, thường xuyên no một đốn đói một đốn, có đôi khi thậm chí còn có khả năng sẽ đói thượng một hai ngày, cho nên hắn đói bụng ba ngày cũng không có bao lớn chuyện này, nhưng là lăng mạn bất đồng. Hắn tuy rằng trải qua quá không ít nghiêm khắc huấn luyện, nhưng ẩm thực thượng thật đúng là không có bị bạc đáy quá. Này không, đói bụng ba ngày nhiều. Dọc theo đường đi lại là đấu trí đấu dũng, liền cấp hôn mê. kia bác sĩ bị thiếu niên này thanh người tốt chọc cho vui vẻ, không khỏi cười nói, được rồi được rồi, dễ nghe lời nói ngươi đừng nói, đi theo ta. Hắn nói liền hướng chính mình giá trị ban thất đi, mất công lão bà đau lòng hắn trực đêm ban vất vả, cho nên cho hắn chuẩn bị đồ ăn còn rất phong phú, phân lượng cũng tương đối đủ, bằng không nói, đã có thể muốn làm trò cười. Tiểu yên mội mội. Những người đó như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Nhìn những cái đó vẫn luôn đuổi bọn họ theo đuổi không bỏ người đột nhiên rút lui. Thịnh hoa rất là đều đầu góc, không khỏi hỏi so với chính mình còn nhỏ thật nhiều tiểu cô nương. Hắn chỗ nào biết, những người đó chính là bị hắn hỏi cái này tiểu cô nương cấp dọa đi rồi. Trước 111, Đại Khách Hàng A. Liễu Như Yên rất là vô tội nói, cái này, ta cũng không biết ta. Ta nghe hình như là có cái gì võ lâm cao thủ vừa lúc đi ngang qua, cho bọn họ một cái giao hấn, cho nên đem bọn họ dọa đi rồi đi. Tỷ tỷ sao có thể nói cho ngươi, đó là tỷ không cẩn thận dọa đi rồi đâu, sớm biết rằng bọn họ cũng không có trong tưởng tượng cường, nàng đã sớm nên ra tay. Hiện tại nhưng hảo, cư nhiên đại ý làm cho bọn họ trốn mất, về sau nếu muốn bắt được bọn họ còn không biết muốn cái gì thời điểm đâu, hô cũng không biết lăng mạn bên kia tình huống như thế nào. Cho nên nàng lại mở to một đôi lượng lượng con ngươi nhìn Thịnh Hoa nói, "Thịnh đại ca, ngươi nói Lăng đại ca bọn họ hiện tại thế nào? Có hay không tìm được người tới cứu chúng ta nha?" Thịnh Hoa lắc đầu, lại gật gật đầu, "Lăng huynh đệ hiện tại là cái tình huống như thế nào ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách tìm người tới tìm chúng ta, cho nên tiểu yên muội muội ngươi đừng sợ, chúng ta liền ở chỗ này chờ người tới cứu chúng ta, chờ bọn họ tới, chúng ta liền an toàn." Đến lúc đó, ta liền có thể về nhà. Thịnh đại ca nhà ngươi ở đâu a? Lăng mạn trong thanh âm khởi giống tương đối như là kinh đông người, bất quá cái này thịnh hoa sao, hắn thanh âm liền không giống, nhưng thật ra cùng ép tỉnh giọng nói tương đối giống, cũng không biết chính mình phán đoán hay không chính xác. Thịnh hoa cười cười, nếu nơi này là thành phố xê nói, nhà ta liền ở cách vách ép tỉnh. Chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ cùng cái này tiểu cô nương nói nhiều như vậy. Nói tới đây hắn lại hỏi, "Tiểu Yên muội muội, ngươi là thành phố C người sao? Nhà ngươi ở đâu nha?" Tiểu cô nương biểu hiện ra ngoài thông tuệ kính nhi không giống như là giống nhau gia đình có thể dạy ra. "Đúng rồi, ta chính là thành phố C người, gia trụ An huyện, ly thành phố đến có một ngày lộ trình đâu, vốn dĩ ta là cùng thúc thúc cùng tỷ tỷ tới thành phố Ngọ Nhi, kết quả trên đường đụng phải kia hai cái người xấu, may mắn không ra cái gì đại sự nhi, bằng không" Người nhà của ta khẳng định sẽ rất khổ sở Nàng hiện giờ thân phận cũng không có biện pháp giấu giếm Dù sao chỉ cần có tâm người là có thể thông qua là quán tra được nàng Cho nên, nàng còn không bằng ngăn ngay nói thật đâu Kể từ đó, nhưng thật ra cho người ta một loại bằng phẳng lớn tượng Cho nên nàng cũng không có cố tình giấu giếm chính mình tin tức Nàng cảm thấy, nàng hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt chính mình trên người bí mật cùng đào hoa khe bí mật là được Cái khác đều không cần giấu giếm người khác, đương nhiên người xấu ngoại trừ. Tiểu Yên muội muội ngươi biết chữ sao? Nếu biết chữ nói, về sau chờ trở, trở về nhà, có lẽ hắn có thể thử cùng cái này tiểu muội muội nhiều hơn liên lạc. Rốt cuộc này tiểu cô nương chính là bồi chính mình trải qua quá sinh tử người, hơn nữa nàng lại như vậy thông thuyệt, ánh mắt cũng thực thanh triệt nói vậy sẽ không giống người khác như vậy ở biết thân phận của hắn sau, hoặc là kính nhi Viễn Chi, hoặc là định nọt định bỡ đi. Nô, no, đang chuẩn bị đi học đâu? Vừa không nói sẽ, cũng không nói sẽ không. Dù sao liền sắp sửa khai giảng, liền tính hiện tại sẽ không. Về sau cũng là sẽ. Diệp thúc thúc thân phận tạm thời không thể làm người biết. Rốt cuộc, quá 2-3 năm tình huống sẽ tương đối hư, Có thể che chở người nhà không chịu đến thương tổn. Nàng liền phải tận lực che chở. Rốt cuộc, Diệp Nam đối nàng, nàng xem như không tội. Thính hoa gật gật đầu lại là không nghĩ tới cái này, thông minh cái cô nương cư nhiên còn không có đi đi học, bất quá lập tức đi đi học cũng thực không tồi, vì thế cũng cười nói, "Tiên hảo, chờ tiểu Yên muội muội học được viết thư, liền cấp ca ca viết thư đi, ta đem địa chỉ nói cho ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a." Hắn đem chính mình ra địa chỉ niệm vài biến, sợ nàng không nhớ được. Liễu Như Yên đời trước liền đã gặp qua là không quên được, đời này tu luyện lúc sau, trí nhớ càng là cường đến không thể tưởng tượng cho nên hắn chỉ nói một lần, nàng liền đem địa chỉ cấp nhớ kỹ. bất quá lại không biểu hiện đến như vậy yêu nghiệt, mà là cười lắc lắc đầu nói, thịnh đại ca, ta không có nhớ kỹ, bất quá ngươi có thể viết một cái cho ta, như vậy ta liền tính không nhớ được, về sau cũng có thể chiếu viết. hành, chờ chúng ta an toàn, ta nhất định viết một phần ta địa chỉ cho ngươi, ngươi cũng nhất định phải đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta. tuy rằng ta không thể đi xem ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi viết thư. Thịnh hoa cười cười, thấy nàng tuy rằng không nhớ kỹ, lại biết kêu hắn biết cái địa chỉ cho nàng, cũng là thật thông minh, nếu không như thế nào có thể nghĩ đến này đâu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ cũng không biết nói bao lâu thời gian, sau đó, thịnh hoa bụng liền rất không dễ rủa thầm thì kêu lên, tức khắc, thiếu niên mặt đằng một chút trở nên đường đỏ, này thật đúng là là xấu hổ, chính mình bụng cư nhiên ở một cái tiểu cô nương ra trước mặt kêu lên, trong lúc nhất thời. Thịnh Hoa liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện tại tuy rằng là ban đêm, nhưng liễu như yên thần thức lại là đem chung quanh tình huống xem đến rất rõ ràng, mất công lúc này hắn không có đỉnh kia trương hại nước hại dân mặt, cho nên trên mặt xuất hiện đỏ ửng lại không dẫn người mơ màng, chỉ là cũng làm liễu như yên cảm thấy thiếu niên này khá tốt ngoặc nhì, nghĩ nghĩ liền từ tùy thân tiểu túi sách lấy ra dùng giấy dầu bao khởi thịt khô. Đưa cho Thịnh Hoa nói, nhìn ta này chỉ nhớ, hơi kém đã quên mang theo lương khô. Dọc theo đường đi liền cố chạy trốn, này một nghỉ ngơi tới liền cảm giác đã đói bụng, Thịnh Đại ca, ngươi khẳng định đã đói bụng vài thiên đi, tới tới, ăn một chút gì nhớ nhớ bụng, còn không biết Lăng đại ca hiện tại có hay không tìm được cứu binh đâu, chúng ta đến ăn no chút, vạn nhất có tình huống xuất hiện, chúng ta cũng có sức lực chạy. Cảm ơn tiểu Yên muội muội. Nàng nói thật sự là chân thành tha thiết có lý, Thịnh Hoa tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng vẫn là tiếp nhận Liễu Như Yên đưa qua giấy dầu bao. Sau đó mới cảm thấy chính mình chỉ biết nàng kêu Tiểu Yên, lại không biết nàng tên gọi là gì, lúc này mới lại hỏi, Tiểu Yên muội muội ta chỉ biết ngươi kêu Tiểu Yên, lại không biết ngươi họ gì đâu. Thịnh đại ca không khách khí, ta kêu Liễu Như Yên. Liễu Như Yên chút nào không chịu bạc đại chính mình bụng, đã mở ra giấy bao cầm thịt khô bắt đầu ăn lên, tức khắc một cổ thuộc về thịt loại đặc có hương khí liền phiêu vào thịnh hoa trong lỗ mũi dẫn tới thịnh hoa bụng lại muốn bắt đầu kêu to. Sợ tới mức hắn chạy nhanh không chế được, nhưng hiệu quả lại không tốt, vô pháp, cũng chỉ có cầm thịt khô ăn lên. Này ăn một lần, chỉ cảm thấy này chính mình chưa bao giờ ăn qua như vậy ăn ngon độ vớt, khô mát sảng mang theo điểm nhi hương, cay hương vị, rất là ngon miệng. Hắn vốn là thích ăn cay, ở nếm đến cái này thịt khô lúc sau, liền từ vừa mới bắt đầu khách khí biến thành không khách khí. Hai người bất tri bất giác liền đem một bọc nhỏ ướp trứng nửa cân tả hữu thịt khô ăn cái sạch sẽ. Sau đó thịnh hoa mới chưa đã thèm nói, tiểu yên muội muội cái này thịt khô cũng thật ăn ngon, làm người nếm liền có chút dừng không được tới, thật sự xin lỗi, ta đem đổ vật đều ăn xong rồi. Cũng không biết nàng là từ đâu mua tới. Liêu như yên xua xua tay, không nhiều để ý nói, không có việc gì, ta chính mình không cũng ăn rất nhiều sao. Nếu thịnh đại ca thích ăn, về sau chờ ta về nhà, lại đi hỏi trong núi đại nương nhóm mua chút cấp thịnh đại ca gửi qua đi là được. Hắc Hắc, hoa nhi này vừa thấy liền tương đối có tiền, hẳn là sẽ không làm ta chính mình bỏ tiền đi. Quả nhiên, Thịnh Hoa nghe liễu như yên như vậy vừa nói, vội vàng tỏ vẻ nói, nguyên lai tiểu yên muội muội cũng là mua tới, ngươi nơi đó còn có thể mua được như vậy thì sao? Nếu thật sự có thể, ta thật đúng là muốn làm ơn tiểu yên muội muội cho ta mua một ít gửi tới. Chương 112, khẩn cấp cứu viện. Liễu như yên gật gật đầu, cười nói, là nha. Chúng ta chỗ đó tứ phía núi vây quanh, không lâu trước đây ta phát hiện một cái hào địa phương, đó là một cái sơn trang, bên trong loại rất nhiều trái cây cùng lương thực, còn dưỡng rất nhiều gia cầm. Nghe các nàng nói, các nàng là tự cấp tự túc, bất quá rất nhiều đồ vật cũng ăn không hết, nhưng cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Các nàng không muốn xuống núi, vừa vặn ta gặp gỡ, liền quấn lấy mua vài thứ trở về, còn cùng các nàng nói tốt, về sau nếu có yêu cầu còn đi các nàng chỗ đó mua. Thịnh Hoa nghe một chút cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trên đời này còn có như vậy địa phương. Hắn như thế nào trước này cũng không biết. Bất quá, này Tiểu Yên Muội Muội tuổi nhỏ hẳn là sẽ không nói dối mới là, liền cũng gật đầu nói, nguyên lai là như thế này. Nếu Tiểu Yên Muội Muội về sau còn có thể mua được mấy thứ này, ta đây trở về lúc sau liền cấp Tiểu Yên Muội Muội viết thư hối tiền, đến lúc đó còn muốn phiền vái Tiểu Yên Muội Muội giúp ta nhiều mua một ít gửi lại đây. Thịt loại đồ vật này đi, ở thời đại này thật là rất khó đến, liền tính phụ thân hắn là vũ khí nghiên cứu chuyên gia, phúc lợi đãi ngộ tương đương cao, chính là đi, cũng không có năng lực làm người nhà của hắn mỗi ngày có thịt ăn, bởi vì, rất nhiều thời điểm mấy thứ này đều là có tiền cũng vô pháp nhi mua được. Cái này không thành vấn đề nha, bất quá ta phỏng trừng sẽ ở khai giảng trước mới có thể về nhà, cho nên nếu một chốc thịnh đại ca không có thu được ta hồi âm cũng không cần cấp. Chờ ta trở về nhà, sẽ trước tiên giúp ngươi làm. liễu như yên cười đến thực vui vẻ, một đôi mắt sáng quắc rực rỡ nhìn Thịnh Hoa, giống như là đang xem cây dụng tiền. Khu, không đổi, không đổi, chờ tiểu yên mội mội có thời gian, sẽ giúp ta mua là được. Bị liễu như yên kia một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn, Thịnh Hoa có chút không được tự nhiên, hắn không phải không biết chính mình yêu cầu có chút quá mức, nhưng là, hắn hy vọng chính mình ra ra mãi mãi có thể ăn được chút bọn họ tuổi lớn, tổng nên ăn nhiều tốt hơn ăn. Hai người nói nói, liền nói nổi lên chính mình quê nhà thú sự nhi tới, thịnh hoa cấp liếu như yên giảng hắn ra ra mãi mãi là như thế nào chi thư đặc lý, như thế nào ôn nhu thiện lương, liếu như yên đâu, tắc nói lên chính mình ở trong núi một ít thú sự nhi, trong lúc nhất thời, hai người nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui, thẳng đến, mấy chiếc quân dụng dịp chạy đến bến tàu, chói mắt ánh đèn đánh vào trên mặt sông, hai người mới phát hiện, Viện binh tới rồi. Tiểu Yên, là viện binh. Thính Hoa vừa thấy đến kia quân dụng dịp, đôi mắt đều sáng, thanh âm có chút run. Hắn phía trước biểu hiện đến lại như thế nào bình tĩnh, đều còn chỉ là cái thiếu niên mà thôi. Hiện tại nhìn đến cứu binh tới, hắn đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bất quá, hắn rốt cuộc vẫn là thực cẩn thận, cũng không có trước tiên đi ra ngoài. Liễu Như Yên ánh mắt khá tốt, biết là quân đội tới người, vì thế cũng gật đầu nói, đúng vậy. Xem ra lăng đại ca đã an toàn, thịnh đại ca, cái này ngươi nên yên tâm, bọn họ người tới, chúng ta cũng an toàn, này liền đi ra ngoài đi. Vốn dĩ liễu như yên tưởng một người rời đi, chính là hiện tại đều xuất động quân đội, nàng cũng không hảo như vậy rời đi. Thịnh hoa một tay ngăn lại liễu như yên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tiểu yên muội muội chờ dừng lại, chúng ta nhìn nhìn lại. Bởi vì thiên quá mờ, hắn cũng không thể thấy rõ ràng những người đó bộ dáng. Chỉ nhìn đến bọn họ đều ăn mặc quân trang, nhưng như vậy trang phục cũng không phải không có giả mạo khả năng, cho nên hắn vẫn là quyết định quan sát một chút. Đoàn trưởng, nơi này đại khái một tiếng rơi trước có ước chừng hơn 30 cá nhân tụ tập tại đây, bất quá, cũng không có nhìn đến hải tử dấu chân, chúng ta tìm kiếm kia hai đứa nhỏ hẳn là không có bị bắt đi. Đúng lúc này, trinh sát binh đã cẩn thận trinh sát chung quanh tình huống, phát hiện phía trước đoàn người làm cho bọn họ an tâm chính là, trong đó cũng không có hải tử. Diệp hướng Nam gật gật đầu, nếu tư lệnh nói người ở chỗ này, như vậy bọn họ nhất định ly đến không xa, cho nên hắn cao giọng hô thịnh tiểu đồng chí, liêu tiểu đồng chí, ta là thành phố xê quân khu một đoàn đoàn trưởng diệp hướng Nam, chúng ta nhận được lăng tiểu đồng chí cầu viện, phụ tư lệnh chi mệnh đặc tới tìm kiếm các người, ta biết các người ở, còn xin yên tâm, chúng ta sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi an nguy nghe được Diệp Hướng Nam nói, Liễu Như yên trong lòng vừa động. Họ Diệp, không biết cùng Diệp thúc thúc có quan hệ không có. Nghĩ vậy, nhi nàng đem thần thức hướng Diệp Hướng Nam bên kia dò xét qua đi, muốn nhìn một chút cái này kêu Diệp Hướng Nam người trông như thế nào, lại không nghĩ rằng, nàng mới vừa đem thần thức hướng người nọ trên người tìm kiếm, liền nghe được một tiếng quát lệnh. Là ai? Ra tới. Diệp Hướng Nam vốn dĩ đang muốn tự mình đến bốn phía xem xét một chút tình huống. Nhưng ngay sau đó liền nhận thấy được chính mình tựa hồ đang bị người nào hoặc là thứ gì nhìn chăm chú vào, không khỏi trầm giọng uông đến. Liệu như yên không nghĩ tới cái này diệp hướng nam cư nhiên như thế cảnh giác, liền nàng thần thức đều có thể cảm ứng được. Nàng chính là Tu Sĩ A, theo lý mà nói, người thường không phải hẳn là phát hiện không được sao. Phía trước nàng xem đám kia đám kia đuổi giết các nàng người khi, những người đó liền không có gì phản ứng, người này, rốt cuộc có cái gì cổ quái. Thịnh Hoa cho rằng chính mình bị phát hiện, lôi kéo liễu như yên tay đứng lên, rất xa liền cao giọng hô: Diệp đoàn trưởng ngươi hảo, ta là Thịnh Hoa, chúng ta ở chỗ này. Vốn dĩ hắn còn tưởng lại quan sát trong chốc lát, nhưng gặp người ra phát hiện bọn họ, hắn cũng không hảo lại cất giấu, liền cũng thoải mái hảo phóng đứng lên. Chẳng lẽ thật là hắn ở nhìn chăm chú vào chính mình? Diệp hướng nam nhỏ đến khó phát hiện nhữ nhữ mi, sau đó lại giãn ra mở ra. Có lẽ chính là bởi vì hắn cái này đặc thù quan sát năng lực, cho nên mới có thể ở những người đó thủ hạ chạy trốn đi, cho nên lập tức mang theo hai người đón đi lên nói, Thịnh tiểu đồng chí ngươi hảo, hiện tại thỉnh cùng chúng ta cùng nhau hồi quân khu, mặt khác, một khác chi tiểu đội cũng đã đi tiếp lăng tiểu đồng chí. Lăng huynh đệ còn hảo. Thịnh hoa nghe được lăng mạn, rất là quan tâm hỏi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tưởng hắn vừa mệt vừa đói tinh thần lại mỏi mệt muốn qua sông như vậy khoan một con sông hà, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ chờ chúng ta trở lại quân khu là có thể đã biết đi. Diệp hướng nam thật đúng là không biết lăng mạn tình huống, chỉ là nhận được phía trên mệnh lệnh nói muốn tới cái này địa phương tìm kiếm một nam một nữ hai đứa nhỏ, này không, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đã tới chậm chút, làm kia hỏa kẻ xấu chạy mất. Thịnh Hoa vừa nghe liền gật gật đầu, vội vang nói, là là, chúng ta đây chạy nhanh xuất phát đi. Hắn đối lăng mạn thực cảm kích, nếu không phải hắn, hắn còn không biết chính mình hiện tại thế nào đâu, còn có tiểu yên muội muội, nàng còn như vậy tiểu, cứ như vậy dũng cảm, thật sự rất lợi hại. Hảo, nhị vị thỉnh lên xe. Diệp hướng nam mang theo hai người thượng đệ nhất chiếc xe, cái này đoàn xe cùng sở hữu ba lượng xe, mỗi chiếc xe thượng mười mấy người. Bọn họ đều trang bị hoàn chỉnh, cầm trong tay trường thương, cảnh giác quan sát đến chung quanh tình huống, thẳng đến thịnh hoa cùng liễu Như Yên hai người bình an thượng người, bọn họ mới nhanh chóng hồi đội lên xe, đường về. Liễu Như Yên đang xem đến Diệp hướng nam thời điểm, trong mắt thần sắc liền loẻ loẻ, người nam nhân này ước chừng hơn 30 tuổi, cùng Diệp nam cũng không có một chút chỗ tương tự, thoạt nhìn, cùng Diệp nam không có gì quan hệ, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Cho nên vừa nghe đến nhân gia họ Diệp, liền cho rằng cùng Diệp thúc thúc có quan hệ đi. Trước 113, bắt được người. Bọn họ vừa lên xe, Diệp hướng nam liền bắt đầu đánh giá khởi thịnh hoa cùng liêu như Yên tới. Hắn cũng không biết thịnh hoa diện mạo, cũng không biết người này là ai. Thịnh chuyên gia tin tức, đó là tối cao cơ mật, cho nên cũng không phải ai đều có thể biết đến. Chẳng sợ hắn hiện giờ đã là một đoàn chi trưởng, cũng còn không đạt được cái kia chính tự. Cho nên cũng không biết Thịnh Hoa tình huống. Đối với hắn đánh giá, Thịnh Hoa cũng không để ý, chỉ là hữu hảo hướng hắn cười, Liễu Như Yên đâu, dù sao nàng hiện tại bộ dáng đi, nhìn giống như là một cái bình thường 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhi, đương nhiên, đây là Liễu Như Yên chính mình cho rằng, rốt cuộc, nếu là một cái tiểu địa phương tiểu cô nương, nhìn thấy bọn họ, chẳng lẽ không nên biểu hiện ra ngoài một ít lo lắng cùng sợ hãi thân xác. Ít nhất Cũng muốn có chút mất tự nhiên đi. Nhưng này tiểu cô nương thật đúng là không có. Bất quá, cái này tiểu cô nương nghe nói là la đồng chí chất nữ nhi, kia la đồng chí thấy trương tư lệnh thời điểm, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cỡ nào khẩn trương sợ hãi bộ dáng Nói vậy, nhà bọn họ người đều như vậy vô tâm không phổi. Diệp hướng nam không khỏi ở trong lòng cho la quán cùng liệu như yên như vậy một cái đánh giá. Đúng rồi, Diệp thúc thúc. Chúng ta còn đem kia hai cái bắt chúng ta người ẩn nấp rồi đâu, các ngươi có phải hay không cũng muốn mang đi bọn họ nha. Diệp hướng nam đang chuẩn bị làm người lái xe trở về, liếu như yên liền nghĩ đến kia bị nàng giấu đi hai người, tuy rằng đuổi theo bọn họ đánh giết những người đó bị nàng dọa chạy không bắt được, nhưng là kia hai cái bắt các nàng người lại là bị nàng tàng đến hảo hảo, không gọi người phát hiện. Cái gì? Các ngươi còn bắt được hai người? Bọn họ ở nơi nào? Diệp Hướng Nam vừa nghe tức khắc kích động, lúc này đây bọn họ ra tới, trừ bỏ tìm này hai đứa nhỏ ở ngoài, còn có chính là tận lực bắt lấy kia đám người, nhưng bọn họ tới thời điểm, những người đó đã sớm đi rồi, hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này muốn không hoàn thành đâu, không nghĩ tới này hai hải tử liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Liễu Như Yên gật gật đầu, chỉ chỉ chính mình giấu người địa phương nói, bọn họ hai cái bị ta giấu ở nơi đó, thúc thúc có thể phái người đi đem bọn họ mang đến. Bắt được hai người kia, bọn họ hẳn là là có thể từ kia hai người trong miệng hỏi ra muốn biết đồ vật, liền tính tìm không ra cá lơ tới, cũng khẳng định sẽ có manh mối. Diệp hướng nam kích động nói, hảo hảo, các ngươi đợi chút, ta tự mình đi đem kia hai người dẫn tới. Hắn nói xong, lưu loát nhảy xuống xe, nhanh chóng hướng tới liệu như yên chỉ cái kia phương hướng đi đến, không trong chốc lát, liền nhìn đến một nam một nữ bị bó đến vững chắc nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Nơi này là cái gốc chết, liền bọn họ đều không có phát hiện gốc chết, cũng không biết này hai đứa nhỏ là như thế nào tìm được như vậy địa phương. Còn có bọn họ phía trước ngốc địa phương, cư nhiên liền ở bọn họ mí mắt phía dưới không xa, nhưng bọn họ cư nhiên đều không có phát hiện. Xem cái tới, này hai đứa nhỏ thật là không đơn giản nột. Nghĩ, hắn lại nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người, dôi tay xem xét hai người hơi thở, còn hảo, thực vững vàng. Cho nên nắm lên hai người liền trở về trên xe, lên xe sau, hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt này hai đứa nhỏ, thấy bọn họ vẫn cứ vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì mới hảo, chỉ phải hạ mệnh lái xe. Đường xe trải qua hướng lên trời đại đạo thời điểm, liếu như yên nhìn đến một chỗ phá lệ bắt mắt kiến trúc, chỉ thiên quá hắc, nàng không quá thấy được rõ ràng đó là địa phương nào, cho nên rất tò mò hỏi, diệp thủ trưởng ngài hảo. Xin hỏi bên ngoài đó là nơi nào a Diệp hướng nam quay đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, trên mặt tựa hồ vẫn như cũ không có gì thần sắc nói, nơi này là hướng lên trời đại đạo, ngươi tò mò, phỏng trừng là kia chàng bắt mắt kiến trúc đi. Đó là Diệp công quán, đã từng là thành phố C để cho người nhìn lên địa phương, bất quá nghe nói hiện tại nơi này đã đại không bằng trước, không bằng từ trước. Nói cách khác, vẫn là có người ở. Liêu như yên nghe vậy ánh mắt hơi lóe Tiên lặng đem cái này địa phương nhớ kỹ, chuẩn bị từ kinh thành sau khi trở về, lại đến nơi này nhìn xem, rốt cuộc đáp ứng quá Diệp thúc thúc muốn đến xem, cho nên nàng tự nhiên không thể nuốt lời. Liêu như yên trên mặt vẫn là một bức tò mò thần sắc, nghe xong lời nói sau mới gật gật đầu nói, Nga, Diệp công có nhà, không có chung nói qua, ha ha, ta lần đầu tiên tới nội thành, cũng không biết thành phố có những cái đó địa phương thú vị, Diệp thủ trưởng ngươi biết nơi nào thú vị sao. Thú vị! À, nay tiểu nha đầu cũng thật có ý tứ, vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử nguy hiểm, nàng chẳng lẽ hiện tại không phải hẳn là sợ hãi sao? Đến bây giờ cư nhiên còn một lòng nghĩ ngọt nhi, nha đầu này tâm, thật đúng là đại đâu. bất quá, diệp hướng nam lại nhìn thoáng qua đạm cười thiếu niên, đột nhiên cảm thấy chính mình mới là cái kia không bình thường. Lắc lắc đầu, hắn trầm giọng nói, cái này, ta cũng hoàn toàn không rõ ràng cho nên liếu tiểu đồng chí ngươi hỏi sai người. Bọn họ cả ngày không phải huấn luyện chính là ra nhiệm vụ, ngày thường nào có bao nhiêu thời gian ra cửa đi dạo. Thật vất vả hưu cái giả, cũng đều là phải về nhà vấn an người nhà, cho nên hỏi hắn thành phố C có này đó thú vị địa phương, hắn thật đúng là không biết. Cái này ta biết, ta biết, tiểu liếu đồng chí ta cùng ngươi rằng a, này thành phố C nha, có một cái vách núi động, nghe nói phi thường Mỹ, còn có một cái cạn ba sơn, Phong cảnh cũng thực tuyệt đẹp, còn có còn có diệp hướng nam không biết thành phố C phong cảnh, nhưng hắn bên cạnh tiểu chiến sĩ lại biết thật sự rõ ràng, bất quá, hắn này đó tất cả đều là nghe người khác nói. Cho nên hắn hiện tại nói này đó, cũng chính là dập khuôn mà thôi, hắn bản nhân cũng không có đi quá, rốt cuộc, hắn không phải thành phố C người địa phương, ngày thường huấn luyện lại rất bận, nào có như vậy nhiều thời gian ra tới ngọn nhi đâu. Bất quá nhưng thật ra không ngại ngại hắn nghe cùng bản địa chiến hữu giảng bọn họ bản địa đặc sắc địa phương nha này không, hắn này một mở miệng, liền một phát không thể văn hồi. Hắn tài ăn nói thực hảo, giảng cũng rất thú vị nhi, cho nên dẫn tới thỉnh hoa cùng liệu như yên hai người đều nghe được mùi ngon, thường thường còn ra tiếng hỏi hai câu, vì thế khiến cho vốn dĩ muốn cho hắn câm miệng diệp hướng nam chính mình ngâm miệng cũng an tĩnh nghe tiểu chiến sĩ giảng này thành phố C 1 ít thú sự nhi cùng đặc sắc còn có danh cảnh điểm liền ở tiểu chiến sĩ mặt mày hớn hở giảng những việc này thời điểm thời gian liền lặng yên đi qua hơn một giờ hảo chúng ta tới rồi tiểu chiến sĩ chuyện xưa còn không có nói xong kết quả đã bị nhà mình đoàn trưởng lạnh lùng đánh gãy nhìn thoáng qua nhà mình đoàn trưởng tiểu chiến sĩ rất có ánh mắt ngập miệng vội vàng cười nói hắc hắc tiểu thịnh đồng chí tiểu liêu đồng chí Khi nay chúng ta liền giảng đến nơi này à, về sau nếu là có cơ hội, ta lại tiếp tục cùng các ngươi giảng à. Tốt, tiểu ca ca ngươi giảng rất thú vị nhì, về sau có cơ hội nhất định còn tìm ngươi kể chuyện xưa. Liệu như yên cười tủm tỉm khen khen kể chuyện xưa tiểu chiến sĩ, này tiểu chiến sĩ nếu là vãn sinh cái vài thập niên, xác định vững chắc là cái chuyện xưa cao thủ à, nếu là đi học nói tướng thanh gì đó. Nói không chừng thật đúng là có thể kêu hắn nói ra một phen đại hảo nhân sinh tới. Trước 114, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nói đến thật đúng là xảo, bọn họ một hàng mới vừa xuống xe, liền nhìn đến một khắc chiếc xe trên dưới tới vài người, không phải lăng mạn cùng A Thanh vẫn là ai. Bất quá giờ phút này lăng mạn có chút chật vật, tựa hồ nào nào không có gì tinh thần bộ dáng. Thính hoa vừa thấy đến lăng mạn, kích động bước nhanh đi tới, lăng huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy không tinh thần. Nhìn đến thịnh hoa không có việc gì. Lăng mạn vẫn luôn dẫn theo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Bất quá hắn lại là ngượng ngùng nói chính mình bị đói hôn mê bất tỉnh sự tình. Chỉ là nói, phỏng trừng là độ giang thời điểm chứ lạnh. Hiện tại có chút tinh thần không chấn. Thịnh huynh đệ ngươi không có việc gì liền hảo. Còn có, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi thay ta nhìn thịnh hoa. Không có việc gì, đây đều là ta nên làm. liễu như yên cười cười Cũng không đem lãng mạn nói thật sự, dù sao nàng đi theo bọn họ cũng không phải vì lãng mạn, hiện tại nếu mọi người đều không có việc gì, kia nàng cũng nên đi, vì thế xoay người đối Thịnh hoa nói, Thịnh đại ca, nếu ngươi hiện tại đã an toàn, ta đây cũng muốn đi rồi, ta còn muốn đi cùng ta la thúc thúc cùng mưa nhỏ tỉ tỉ hội hợp đâu. Nàng còn không biết, la quán cùng tần tiểu vũ hiện tại liền ở chỗ này đâu, chẳng qua hiện tại bọn họ còn ở nhà khách nghỉ ngơi. Cho nên nàng nói ra cái này lời nói sau, Diệp đoàn trưởng liền mở miệng, liêu tiểu đồng chí, ngươi nói chính là La Quán. La đồng chí, nếu ngươi nói chính là bọn họ, như vậy ngươi hiện tại liền không cần đi rồi, bởi vì bọn họ đang ở nhà khách đâu. Bọn họ ở chỗ này. Liêu như yên lắp bắp kinh hãi, không phải nói tốt đưa đến công an chỗ đó đi sao, như thế nào là thúc thúc cư nhiên đem người đưa đến bộ đội tới. Này! Thật đúng là làm nàng có chút khó làm, vốn dĩ sao, nàng nói đi tìm la quán cùng tần tiểu vũ cũng bất quá là cái lấy cớ mà thôi, chính yếu chính là chuẩn bị đơn độc chạy lấy người, nhưng như bây giờ gần nhất, nàng chẳng phải là không thể lập tức liền đi. Bất quá, nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, vì thế cũng đến làm bộ vui sướng nói, Diệp thúc thúc, đây là thật vậy chăng? Ta la thúc thúc cùng mưa nhỏ tỉ tỉ bọn họ thật sự ở chỗ này sao? Tự nhiên là thật. Bất quá bọn họ hiện tại còn ở nhà khách nghỉ ngơi đâu, còn có ngày hôm qua mang đến những người đó, cũng đều ở tại nhà khách đâu. Hôm nay mới có chuyên gia dò hỏi bọn họ gia đình bối cảnh, cũng phải tương quan nhân viên hộ tống bọn họ về nhà. Diệp hướng nam gật gật đầu, những lời này tự nhiên là không có khả năng là giả. Nhân gia đem nói đến như vậy rõ ràng, liếu như yên còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có yên lặng gật đầu bái, sau đó mới vẻ mặt hy kỳ nói. Ta đây có thể đi nhà khách tìm bọn họ sao? Tiểu yên mội mội, hiện tại bọn họ ước chừng còn đang ngủ đâu, ngươi hiện tại đi tìm bọn họ, không phải quay dày bọn họ nghỉ ngơi sao? Thịnh hoa có chút không rõ này tiểu cô nương trong đầu là nghĩ như thế nào, nhưng xem hiện tại thiên tài tờ mờ sáng, ngày hôm qua bọn họ chắc là lo lắng hãi hùng hồi lâu, lúc này hẳn là còn không có rời giường đi. Ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Liêu như yên nhìn nhìn vẻ mặt chính sắc thịnh hoa, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, bên kia lăng mạn cũng mở miệng nói, đích xác, hiện tại qua đi thật là sẽ quay dày đến bọn họ, diệp đoàn trưởng, chúng ta tối hôm qua cũng mệt mỏi đến không nhẹ, không biết ngài chuẩn bị như thế nào an bài chúng ta. Trương tư lệnh đã thế vài vị an bài hảo, vài vị mời khách ta tới. Xuất phát đi tìm người thời điểm, trương tư lệnh liền phân phó, mã người tìm trở về lúc sau. Nhất định phải thích đáng an bài, thiết không thể làm này mấy người, đặc biệt là lãng mạn cùng thịnh hoa hai người đặc biệt không thể xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này hắn tự nhiên không thể đem bọn họ phóng nhà khách đưa. Cũng may bộ đội doanh trại còn có còn thừa, liền làm tiểu các chiến sĩ đuổi rồi một chút, trải lên khăn trải giường chăn, liền đem mấy người bọn họ an bài ở đơn độc doanh trại chung, dặn do bọn họ không cần ở bộ đội chung chạy loạn sau, lại gọi bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi sau, liền rời đi. Liêu như yên thở dài, rời đi kế hoạch không có thực thi cứ như vậy chết non, tính, tới đâu hay tới đó, vẫn là tu luyện trong chốc lắt đi, ngày này hành trình còn thật là so nàng đời trước 28 trải qua còn ở phong phú rất nhiều đâu, nghĩ vậy nhi, nàng liền nằm đi xuống, nàng hiện tại chỉ cần nguyện ý, liền tính là nằm cũng có thể tu luyện, cho nên rất là an toàn phương tiện, không dễ làm người phát hiện. Ước chừng 5-6 điểm thời điểm đi. Nếu như yên liền nghe được bên ngoài có chạy bộ thanh âm, tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhà nàng trước kia tuy rằng ở tại bộ đội Đại Viện Nhi, nhưng nàng lại rất ít có cơ hội cảm nhận được bộ đội hơi thở, thường thường đều là ở phòng bệnh chung vượt qua, cho nên thật đúng là đối bộ đội sinh hoạt khá tò mò. Vì thế nàng ma lưu rời khỏi giường, liền trong phòng bình thủy thủy rửa mặt một chút sau, liền mở ra môn, xa xa liền nhìn bọn lính đang ở chạy bộ, nàng đôi mắt tương đối tiêm, Liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn lính trên người là phụ trọng, nhìn dáng vẻ, ước chừng có mấy chục cân bộ dáng đi, bọn họ tốc độ không tính mau, nhưng lại rất có tiết ấu, như vậy nhiều người cùng nhau, nhìn rất có khí thế. Nhìn các chiến sĩ huấn luyện, liều như yên cư nhiên có chút ngao ngoại dục dịch, mất công nàng ý thức được nơi này không phải bình thường địa phương, cho nên không dám coi thường vọng động, chỉ là bưng cái băng ghế an tĩnh ngồi ở chỗ kia xem bọn họ huấn luyện, một bên xem. Một bên cảm thấy chính mình luyện thể thời điểm có lẽ có thể tham khảo một chút. Rốt cuộc, luyện thể không thể so luyện khí, luyện lực trên thực tế xa so luyện khí càng thêm gian nan, cho nên nếu có thể mượn dùng công cụ tiến hành tu luyện đó là không thể tốt hơn, cho nên liếu như yên xem đến thực chuyên chú, thẳng đến lăng mạn đi đến ly nàng còn có 10 bước khoảng cách thời điểm, nàng mới phát hiện có người tới, nghiêng đầu vừa thấy, cư nhiên là lăng mạn. Hiện tại hắn tựa hồ đã khôi phục nguyên khí. Rõ ràng phía trước một bức muốn chết không sống bộ dáng, hiện tại cư nhiên lại tung tăng nẻ nhót, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian. Cho nên, lăng mạn thân thể tố chất hảo đến làm liệu như yên có chút kinh ngạc, phía trước kia một xe người liền thuộc hắn một người tỉnh đến sớm nhất, hiện tại lại thấy hắn thân thể khôi phục tốc độ như vậy mau chẳng lẽ thật là bởi vì tuổi trẻ? hắc sớm A. Lăng mạn không nghĩ tới cư nhiên vừa ra khỏi cửa liền thấy được cái này tiểu cô nương vừa mới nàng chuyên chú nhìn các chiến sĩ huấn luyện bộ dáng làm lăng mạn có chút kinh ngạc, hắn cho rằng các tiểu cô nương thích đều là chút văn văn tĩnh tĩnh sự tình, hoặc là rất tốt đẹp sự vật, lại không nghĩ rằng cái này tiểu cô nương cư nhiên sẽ đối các chiến sĩ huấn luyện cảm thấy hứng thú, cái này phát hiện, cư nhiên làm tâm tình của hắn có chút mạc danh hảo, liêu như yên hồi lấy cười cũng nói, sướng à, ngươi phía trước nhìn tinh thần không được tốt, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát đâu. Thói quen, ngươi không cũng thức dậy như vậy sớm, là không thói quen ở nơi này. lãng mạn từ nhỏ ở bộ đội đại viện nhi lớn lên, hơn nữa từ nhỏ đã bị nhà mình lao tử vẫn tiến bộ đội đi theo bọn lính huấn luyện, cho nên sớm đã thành thói quen mỗi ngày lúc này liền rời giường, chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cũng thức dậy như vậy sớm mà thôi. Ta cũng thói quen dậy sớm a. Mỗi ngày buổi sáng lên luyện xong chữ to lại nấu cơm, làm xong cơm lại lên núi bận bận rộn rộn, Tóm lại mỗi ngày cơ hồ liền không nhiều ít nghỉ ngơi thời điểm, nhưng như vậy bận rộn lại làm nàng thực căn tâm, bởi vì nàng biết chính mình bận rộn qua đi có thể được đến chút cái gì, cho nên nàng thực nguyện ý mỗi ngày đều như vậy bận rộn. Chương 115, trong thành Hải Tử. Như vậy tiểu cái cô nương, như vậy dậy sớm giường làm cái gì? Lãng mạn nhìn thoáng qua cái này không đến 10 tuổi tiểu nha đầu, không khỏi tò mò hỏi, ngươi khởi như vậy sớm làm cái gì? Ngươi tuổi này Không nên đúng là lười giường tuổi tác sao. Hắn những cái đó bọn tỉ muội nhưng còn không phải là như vậy, đi học nói, khoảng 7 giờ rời giường, nếu không đi học, mỗi ngày đến ngủ đến 8-9 giờ đi. Lên làm việc như nha, uy trong nhà gà nha, làm người nhà bữa sáng nha, sau đó đi trong núi đốn tuổi đào rau dại gì đó. Đến nỗi luyện tự nhi chuyện này đi, liên lược quá không để cập tới, nàng liền thịnh hoa cũng chưa nói cho cho nên cũng càng không thể có thể nói cho cái này lăng mạn. No, cho nên nàng sức lực cũng thật là bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông cho nên mới như vậy đại. Lăng mạn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được không đúng chỗ nào, cho nên liền tự động cảm thấy này tiểu cô nương sức lực hứa chính là bởi vì từ nhỏ làm việc nhà nông cho nên rèn luyện ra tới, tựa như hắn, khi còn nhỏ không cũng không nhiều lắm sức lực, sau lại đi theo bọn lính cùng nhau huấn luyện sau. Không phải tăng lên rất nhiều. Người năm nay bao lớn rồi. Như thế nào như vậy tiểu liền phải làm như vậy sống lâu nhi a. Lăng mạn tất nhiên là không biết nghèo khó khu vực bọn nhỏ đều là như thế nào sinh hoạt. Kỳ thật so sánh với, liễu như yên cuộc sống gia đình quá đến còn tính có thể. Nếu không phải nàng chính mình một hai phải đi trồng trọt, một hai phải đi trên núi đốn tuổi bán tiền, trong nhà cũng không ai sẽ buộc nàng đi làm những việc này nhi. Chỉ là nàng chính mình trong lòng có không ít tiểu mục tiêu, cho nên mỗi ngày đều làm không biết mệt. Ngược lại nếu là nào một ngày chưa từng có đến như vậy bận rộn, nàng thật là có chút không thói quen. Tỉ như nói ngày hôm qua, trên cơ bản ngồi một ngày xe, quả thực nhàm chán vô cùng. Nếu không phải còn có thể trốn vào không gian tu luyện đi, nàng thật không biết thời gian này nên như thế nào tống cổ. Đã 10 tuổi, không nhỏ, chân chính nghèo khó khu vực tiểu hải tử. 4 năm tuổi phải bắt đầu làm việc nhà nông đâu. So với các nàng, Liêu Như Yên cảm thấy chính mình kỳ thật còn rất may mắn, ít nhất có tương đối sủng nàng mụn mụ đến nỗi xem nàng không vừa mắt đại ca, nàng trực tiếp liền xem nhẹ, nàng thời gian chính là thực phú quý, nào có như vậy nhiều tới phân cho không quan trọng người. 10 tuổi. nha đầu này nhìn cũng liền 8-9 tuổi đi, cư nhiên có 10 tuổi. Lăng mạn nhìn nàng nhìn một lát, trong lòng đối cái này tiểu cô nương sinh ra điểm nhi đồng tình tâm ngẫm lại hắn tỷ tỷ bọn nguội muội mười tuổi thời điểm ở làm gì tới ở đọc sách học họa học khiêu vũ nhưng cái này tiểu cô nương lại muốn thiên không lượng liền rời giường làm việc thật là cái đáng thương hoa. thấy nàng đối huấn luyện tương đối cảm thấy hứng thú cảm thấy có thể thỏa mãn nàng cái này tiểu nguyện vọng vì thế nói ngươi tưởng đi theo cùng nhau huấn luyện không nếu là tưởng cùng nhau huấn luyện hắn hoàn toàn có thể mang theo nàng cùng đi à Dù sao chỉ cần không quấy dày đến tiểu các chiến sĩ liền không quan hệ Thật sự có thể Liêu như yên đôi mắt sáng long lanh nhìn lăng mạn Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a? Không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên như vậy hỏi Kia nàng nhưng không nắm lấy cơ hội chính là choan váng Cho nên một đôi đôi mắt đẹp chờ mong nhìn thiếu niên Trong mắt viết tràn đầy khát vọng Nói thật ra, lăng mạn thật đúng là không có như vậy xem qua một nữ hài tử Hắn ngày thường nhất không kiên nhẫn chính là những cái đó các nữ hài tử, tuy rằng mọi người đều ở trong đại viện lớn lên, nhưng các nàng kiểu kiểu khí khí còn tổng ái ghét bỏ như vậy ghét bỏ như vậy, hoặc là chính là nhu nhu nhược nhược gió thổi qua liền phải đảo bộ dáng cho nên hắn nhìn liền không kiên nhẫn. Lúc này thấy tiểu cô nương tuy rằng làn da cũng không như trắng nón, thậm chí còn có chút thô ráp chính là kia một đôi sáng quắc rực rỡ đôi mắt lại đặc biệt đẹp, giống như là lập loè sao trời dường như. Hiện tại cặp kia mắt nhìn chằm chằm chính mình, bên trong tràn ngập chờ mong, hắn liền cảm thấy thực sinh động thực chân thật, không đành lòng tự tuyệt, vì thế rất là hào sảng nói: "Đi, ca ca mang ngươi huấn luyện đi." Liễu Như Yên vui sướng cười nói: ra, thật tốt quá, cảm ơn lang đại ca." Nàng rốt cuộc có cơ hội như kiếp trước chính mình người nhà như vậy hồn mồ hôi như mưa ở trên sân huấn luyện huấn luyện, giờ phút này Liễu Như yên tâm, có chút kích động. Kiếp trước cả đời không cơ hội tiếp xúc đồ vật, hiện giờ cứ như vậy thực hiện, thật là có điểm nhi như là đang nằm mơ. Vì thế lăng mạn liền mang theo liễu như yên ở một bên làm tốt chuẩn bị công tác, cột chác bao cát, liền mang theo nàng chạy, một bên chạy một bên cùng nàng giảng giải chạy bộ khi như thế nào hô hấp mới có thể làm người kiên trì đến càng lâu. Liễu như yên một bên khiêm tốn nghe, một bên nghe một bên gật đầu, nghĩ thầm, nguyên lai like nhảy cái bước còn có nhiều như vậy chú ý à bất quá nàng chiếu lăng mạn nói như vậy chạy 2 phút liền không có lại tiếp tục như vậy chạy bởi vì như vậy chạy cùng thân thể của nàng cũng không xứng đôi hiện tại nàng trong cơ thể công pháp đã tự hành động xoay lên đều có nhất phái hô hấp tiết tấu, lại phối hợp chạy bộ trong lúc nhất thời cư nhiên hơi chút so ngày thường tu luyện đến nhanh một chút nhi vừa mới bắt đầu mang theo liễu như yên chạy thời điểm lăng mạn còn đang suy nghĩ này tiểu cô nương có thể kiên trì bao lâu từ ngày hôm qua nàng biểu hiện tới xem Hắn cảm thấy ước chừng 15 phút sau cô nương này nên dừng lại, bất quá, sự thật lại phi như thế, hiện tại nàng đều chạy nửa giờ, trên mặt nàng tuy rằng có mồ hôi, nhưng lại vẫn như cũ không có thở hổn hển bộ dáng. Nàng gái này thể lực, cũng thật tốt quá đi. Nàng nhưng mới 10 tuổi a 10 tuổi, lăng mạn chừng mắt một đôi đơn phượng nhãn không thể tưởng tượng nhìn đã chạy nửa giờ lại vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy vội tiểu cô nương, trong lòng có chút đáng tiếc nàng vì sao không phải cái nam hải tử đâu? nếu là cái nam hải tử, liền nàng này thể lực hoàn toàn có thể tiến vào bộ đội a. hắn đang muốn theo sau kêu nàng đừng chạy đâu, kết quả nhân gia đột nhiên ra tốc, cảm giác được trong thân thể tu luyện tốc độ nhanh hơn chút, cũng không biết có phải hay không cùng chính mình chạy bộ tốc độ có quan hệ, cho nên nàng quyết định thử một lần, sau đó nàng liền điều chỉnh chính mình tốc độ, đường nói, thật là có chút hiệu quả, nàng phát hiện nàng chạy trốn càng nhanh. Chính mình trong thân thể công pháp liền vận chuyển đến liền càng nhanh. Sau đó, lang mạn cùng với sở hưu đang ở huấn luyện các binh lính liền nhìn đến một cái tiểu cô nương giống một trận gió dường như chạy đi ra ngoài, không trong chốc lát, lại tựa một trận gió giống nhau chạy trở về, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Nhân ra lại một trận gió dường như chạy đi rồi, nhìn đến nàng biểu hiện như vậy, đừng nói là những cái đó tân nhập ngũ tân binh viên nhóm, chính là lao binh cũng có chút mặt đỏ. Lang mạn ngừng lại. Nhìn chạy trốn bay nhanh tiểu cô nương, nhất thời thế nhưng không biết nên nói nàng cái gì mới tốt, hắn buồn ý là xem nàng đối huấn luyện cảm thấy hứng thú, cho nên thỏa mãn nàng cái này tiểu nguyện vọng mà thôi, chính là hiện tại, nàng này cách làm hình như là ở đánh người ra mặt nột, hắn đối thành phố C khu quân lại không thân, nếu là trong lúc vô ý đắc tội người, đã có thể không hảo a. Bởi vì tối hôm qua sự tình, làm Trương Tư lệnh một đêm đều không có ngủ ngon. Tối hôm qua suốt đêm thẩm kia hai cái bị trộm tới người, được đến tin tức làm hắn khiếp sợ, bởi vì bọn họ cái kia tổ chức, giống bọn họ người như vậy còn có rất nhiều, bọn họ hơn nữa trải rộng cả nước các nơi, hai người bọn họ ở thành phố C, ở bọn họ tổ chức, chỉ có thể xem như tiểu đầu mục mà thôi. Trước 116, bị đả kích, cho nên kỳ thật bọn họ biết đến đồ vật cũng không phải rất nhiều, bọn họ đều là đơn đầu liên hệ. Cho nên trừ bỏ biết bọn họ thượng tuyến là ai, khắc, bọn họ biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ giao đái lần này bọn họ vận chuyển này đó hóa có một ít là ép tỉnh lại đây, có một ít sao, chính là bọn họ trước kia không có việc gì thời điểm xem qua không tồi, lần này liền thuận đường lộng tới. Vốn dĩ bọn họ là muốn từ thọ ninh huyện quốc lộ đi trước về đút thị mà đi, bên kia có tiếp ứng người, bọn họ chỉ cần đem người đưa đến nơi đó thì tốt rồi. Nhưng là bởi vì ở trạm tiếp viện thấy được hai cái hảo mặt hàng, cho nên lâm thời thay đổi một chút hành trình, kết quả không nghĩ tới liền tài một cái tiểu cô nương trong tay, nói tới đây, hai người trong mắt thần sắc phá lệ hung ác. Bọn họ nói ra tin tức tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tin tức lượng lại rất lớn, lập tức liền khiến cho hắn coi trọng, này không ngày mới lượng đâu, hắn liền đuổi lại đây, muốn hỏi một chút này mấy cái hài tử rốt cuộc là như thế nào bị trộm tới, ở nơi nào bị trảo. Kết quả gần nhất liền nhìn đến huấn luyện tranh tài các binh lính như là uống lộn thuốc dường như, huấn luyện lên phá lệ ra sức. đây là chuyện gì xảy ra nhi. Này ý niệm còn không có qua đi đâu, liền thấy nơi xa phong giống nhau chạy tới một người, hắn ánh mắt không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương, lập tức liền sửng sốt, quân doanh thật cũng không phải không có nữ hài tử, tương phản, trong đại viện còn có rất nhiều chỉ là thật đúng là không có mấy cái dám lên trên sân huấn luyện tới này tiểu cô nương là ai a hắn cũng ở một bên nhìn một hồi lâu thấy kia tiểu cô nương chạy lâu như vậy tốc độ cư nhiên vẫn là như vậy mau hơn nữa thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng bộ dáng liền cảm thấy đây là cái hạt giống tốt đáng tiếc là cái cô nương ra nếu là cái nam oan nên thật tốt ta xác định vững chắc lại là tiếp theo cái phượng khinh ca a đáng tiếc thật là đáng tiếc a Trương tư lệnh lắc đầu thở dài trong chốc lát, mới nhìn đến một bức chịu đủ đả kích lăng ra tiểu tử. Trong lòng trầm trọng đều tan đi vài phần, nghĩ thầm người thiếu niên hiếu thắng tâm cường. Này mánh không đinh nhìn đến một cái tiểu cô nương lợi hại như vậy, chỉ sợ trong lòng là không dễ chịu hoa. Cho nên hắn đi qua, cười nói, tiểu lăng à, có phải hay không cảm thấy kia tiểu cô nương rất lợi hại a? Là rất lợi hại. Lăng mạn không thể không thừa nhận, liền tính là chính mình cũng làm không đến kia tiểu cô nương như vậy nhẹ nhàng chạy lâu như vậy, mất công hắn còn tưởng rằng chính mình đã rất lợi hại đâu. Xem ra ba nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, này không, trên đường tùy tiện ngộ cái tiểu cô nương, đều so với hắn cái này từ nhỏ lớn lên ở bộ đội đại viện nhi người cường. Trương Tư lệnh thực hảo tâm vô vô lãng mạn bả vai, lời nói thấm tiếng nói, "Tiểu Lăng à, Trương Thúc Thúc biết ngươi trong lòng không dễ chịu, bất quá" Không, có việc gì à, có chút người đâu, chính là trời sinh tham gia quân ngũ nguyên liệu. Ngươi từ nhỏ lớn lên ở đại viện nhất định biết đạo lý này, đáng tiếc cô nương này là cái nữ hài tử. Bằng không nột, ta đều phải phá cách chiêu nàng nhập ngũ, cũng không biết là nhà ai hài tử. Diệp đoàn trưởng, ngươi đi xuống hỏi một chút đây là ai ra hài tử? Có thể sinh ra như vậy hài tử tới, nghĩ đến nàng ra trưởng cũng là không tồi. Diệp hướng nam cùng lăng mạn đồng thời nhìn thoáng qua trương tư lệnh. Thấy nhà mình thủ trưởng một bức thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Diệp hướng nam nghiêm trả lời nói, Báo cáo tư lệnh, kia cô nương là la đồng chí cái kia đi theo lăng đồng chí cùng thịnh đồng chí cái kia kêu kêu liệu như yên tiểu cô nương. trương tư lệnh 4 đang cho rằng, Nay tiểu cô nương là đại viện nhà ai hài tử, Trên mặt đang đến đâu, Liền nghe thế sao cái trả lời, Trên mặt cười liền tức khắc cứng đờ, Lại nhìn nhìn kêu tiểu cô nương, Trong lòng thầm nghĩ, Như vậy ưu tú tiểu cô nương, Như thế nào liền không phải xuất từ Đại Viện Nhi đâu. Nếu là Đại Viện Nhi hài tử, về sau tùy thời có thể đem nàng làm ra kích thích kích thích những cái đó tân binh viên nhóm nột. Hiện tại xem ra, chính mình bản tính như ý là gọi lộn số. Thật là, đáng tiếc ca đáng tiếc. Ngay sau đó lại hỏi Lang mạn nói, Tiểu Lang A, hôm qua chính là này Tiểu Cô Nương cùng các ngươi cùng nhau che chở Tiểu Thịnh đi. Ngươi cấp thúc thúc nói nói, này Tiểu Cô Nương là cái tình huống như thế nào? Nàng là người ở nơi nào a, trong nhà thành phần thế nào a? Diệp đoàn trưởng cùng Lăng Mạn vừa nghe, không khỏi nhìn Trương Tư lệnh liếc mắt một cái, "Tư lệnh đại nhân, ngài đây là sướng nào ra a, nhân gia lại không phải đại viện Nhi Hải tử, nói nữa, ta hiện tại cũng không chiêu nữ binh a, ngươi đem nhân gia tình huống hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm gì?" Bọn họ nào biết đâu rằng, nhìn tiểu cô nương huấn luyện tình huống sau, Trương Tư lệnh đột nhiên nghĩ đến một việc tới. Lấy cô nương này thân thể tố chất, nếu làm nàng đi đoàn văn công như vậy địa phương, thật đúng là chính là đại tài tiểu dụng chút, bất quá, có một chỗ nhưng thật ra thích hợp nàng, nhưng nàng hiện tại quá nhỏ, cho nên hắn đến đem tình huống của nàng vẫn an lạc, về sau nàng không chừng là có thể vì nước hiệu lực đâu. Quy phạm là lãng mạn có chút xấu hổ, tuy rằng bọn họ ngày hôm qua ở bên nhau thời gian lâu như vậy, nhưng hắn vẫn luôn phòng bị này tiểu cô nương đâu. Cho nên hắn chỗ nào biết cô nương này là cái tình huống như thế nào a nếu không phải buổi sáng nhìn đến nàng bộ dáng thật sự là cảm thấy thực cảnh đẹp ý vui, hắn cũng sẽ không cùng nàng nói quá nhiều, càng sẽ không mang nàng đi huấn luyện. Bất quá hắn ra mặt tương đối hậu, cho nên cười nói, Trương Thúc Thúc, Nga, báo cáo Trương Tư lệnh, ta cũng không biết kia tiểu cô nương chi tiết, ta là ở thọ ninh huyện gặp được nàng, đến nỗi nàng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ta biết được cũng không nhiều. Chỉ biết nàng sức lực rất lớn, có thể xách lên một trăm nhiều cân đại nam nhân. Hắn tận mắt nhìn thấy, đến nỗi diệp hướng nam, hắn liền càng không biết này tiểu cô nương tình huống. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, này tiểu cô nương bất quá là đi rồi vợ, vừa lúc đi theo hai cái thiếu niên bên người thôi. Cho nên hắn thật đúng là không hỏi qua cô nương này tình huống, chỉ biết nàng là an huyện người, chưa từng đã tới thành phố C, hiện tại đi theo thúc thúc tỉ tỉ tới thành phố Ngoại Nhi. Bất quá hắn phản ứng thực mau, lập tức liền nói, báo cáo tư lệnh, nàng kỹ càng tỉ mỉ tình huống trước mắt không biết, nghĩ đến la đồng chí hẳn là rất rõ ràng mới là, không bằng, chúng ta tìm la đồng chí tới hỏi một chút. La đồng chí nếu là này tiểu cô nương thúc thúc, kia tự nhiên là hẳn là biết tình huống của nàng mới là, hắn chỗ nào biết nhân ra cũng là thân thích thân thích thân thích à. Hành, trong chốc lát ngươi đi xem la đồng chí tỉnh không có, nếu là tỉnh liền thỉnh hắn cùng hắn chất nữ nhi cùng nhau lại đây đi. Trương tư lệnh cũng biết chính mình có chút làm khó người khác, dù sao cũng là cái xa lạ tiểu cô nương, bọn họ cũng không phải muốn đề ra nghi vấn người, cho nên không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Liêu như yên không biết, chính mình đã bất chi bất giác chung ra một phen nổi bật, giờ phút này nàng chính vui sướng quan sát đến chính mình trong cơ thể biến hóa đâu, trước kia đi trong núi nàng đều là bót thuận gió quyết, Thật đúng là không có thử qua làm đến nơi đến chốn chạy vội thời điểm, trong cơ thể tình huống, hiện tại thử một lần, hiệu quả nhưng thật ra cực kỳ hảo, cho nên nàng quyết định, về sau trừ phi tất yếu, nếu không quyết không cần thuận do quyết. Bất chi bất giác, liễu như yên liền chạy một cái đêm giờ, sân huấn luyện tiểu ca ca nhóm đã sớm bị nàng kích thích đến có chút chết lặng, đương liễu như yên dừng lại thời điểm, mới phát hiện lăng mạn đã sớm không ở huấn luyện tranh tài. Mà là ở bên kia cùng một cái ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn uy nghiêm quân nhân đang nói chuyện, bên cạnh còn đứng Diệp Đoàn trưởng, nàng cũng liền đi qua. Chương 117, đói chết quỷ sao? Dù sao hiện tại ở chỗ này, nàng tạm thời chỉ nhận được lãng mạn cùng Diệp Đoàn trưởng, không đi theo bọn họ, nàng đi theo ai đi à? Vạn nhất đi lạc nháo xảy ra chuyện gì như tới, đã có thể không đẹp, kết quả vừa đi tiến liền nghe bọn hắn đang ở nói ngày hôm qua bọn họ sở gặp được chuyện này. Nghe tới chuyện này tựa hồ có chút khó giải quyết bộ dáng. Liêu tiểu đồng chí, ngươi hảo A, huấn luyện lâu như vậy, có gì cảm tưởng A? Tuy rằng lấy nàng hành vi tới nói, là ở đánh hắn các binh lính mặt, nhưng là, nhìn lâu như vậy, trương tư lệnh không thể không thừa nhận, đơn luận sức chịu đựng cùng thể lực, cô nương này tuyệt đối quăng không ít người mấy cái phố, chính là hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng không tốt như vậy. Liêu như yên giờ phút này khuôn mặt nhỏ hồng phát phát, Trên chán còn treo mấy viên mồ hôi, tuy rằng làn da ẩm đậm chút, nhưng là bởi vì một đôi mắt phá lệ sáng lợi, cho nên nhìn nhưng thật ra cái khỏe mạnh đáng yêu tiểu cô nương, nàng nghĩ nghĩ trả lời, như vậy huấn luyện xuống dưới, cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng. Ân, trong cơ thể linh khí còn tăng lên một vòng nhi, này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, chẳng lẽ không phải hẳn là cả người bùng dồn? Nghe được liễu Như Yên nói, vài người dùng vẻ mặt gập quỷ biểu tình nhìn nàng. Cô nương này là cái gì quái thai à, phải biết rằng mới vừa vào vân vân tân binh viên nhóm nếu là phụ trọng chạy lâu như vậy, đều sẽ cảm giác được mệt chết, như thế nào tới rồi nàng nơi này cư nhiên là cả người tràn ngập lực lượng. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, lang mạn cảm thấy liệu như yên nổi bật trở ra có chút qua, cho nên ra tiếng nói, tiểu yên, ngươi có phải hay không thường xuyên ở nhà làm rất nhiều việc nặng nhì cho nên thói quen như vậy phụ trọng. Tiểu nha đầu. Hy vọng ngươi thông minh điểm nhi, phải biết rằng cây cao đón gió đạo lý. Ngươi tuy rằng sức lực đại điểm nhi, sức chịu đựng cùng thể lực hảo điểm nhi, nhưng gia thế của ngươi thật sự chẳng ra gì. Nếu là khiến cho người có tâm chú ý, vậy ngươi sau này nhật tử chỉ sợ cũng không được tốt qua a. Hắn nếu không phải nghe được nhà mình Lão Ba nói qua như vậy vài câu, còn không biết những chuyện này đâu. Hiện tại nhìn đến Liêu Như Yên, hắn mới cảm thấy Lão Ba lời nói hẳn là không phải không có lý. Đúng vậy, ta mỗi ngày muốn đi trong núi làm việc nhi, mỗi ngày đều phải chém không ít xài bối về nhà, so cái này nhưng trọng nhiều. Lăng mạn sắc mặt tựa hồ có chút dị thường, liếu như yên biết nghe lời phải tiếp nhận lời nói, dù sao nàng cũng thật là mỗi ngày đều sẽ chém không ít xài về nhà, cái này, các hàng xóm láng giềng đều biết đến. Nghe lăng mạn cùng liếu như yên hai người hỏi đáp, Trương tư lệnh cùng diệp đoàn trưởng mới có chút bừng tỉnh, nguyên lai like là như thế này à? Bọn họ liền nói sao, như vậy điểm nhỏ nhi hải tử như thế nào sẽ có như vậy biểu hiện xuất sắc đâu. Lại nguyên lai like là sớm tại trong nhà đều làm quán thể lực việc nha, này cũng liền nói đến thông. Rốt cuộc, hiện tại tuy rằng giải phóng, nhưng vẫn là có thật nhiều xa xôi địa phương người tương đối trọng nam kinh nữ, luôn là làm các nữ hải tử làm rất nhiều. Việc nặng mệnh sống dơ sống, nói vậy này tiểu cô nương chính là như vậy đi. Nguyên lai like là như thế này, bất quá tiểu cô nương cũng không tồi. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, đi, chúng ta đi ăn cơm. trương tư lệnh trong lòng nghi hoặc xem như giải khai không ít, nhìn này cùng nhà mình cháu gái nhi không sai biệt lắm đại tiểu cô đương, tưởng nàng tuổi như vậy tiểu mỗi ngày liền phải làm như vậy sống lâu nhi, không khỏi trong lòng thương tiếc. Hắn tiếng nói vừa dứt, thịnh hoa cũng đẩy ra môn ra tới, lúc này, hắn đã khôi phục vốn dĩ diện mạo, nhìn đến mấy người, cười nhạt một chút nói, thủ trường hảo, diệp đoan trường hảo. Lăng huynh đệ hảo, tiểu yên muội muội hảo, các ngươi sao đều như vậy sớm? Hiện tại, mới bất quá 7 giờ nhiều đi. Hắn cho rằng chính mình thức dậy tính sớm. Hắn này nhợt nhạt cười, lại có khuynh thành chi mạo, đem trương tư lệnh cùng diệp đoàn trưởng đều xem đến ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu hai người mới hồi phục tinh thần lại, trương tư lệnh không khỏi bật cười nói, thịnh tiểu cháu trai này dễ dàng thật đúng là so phụ thân ngươi còn muốn sinh đến hảo chút ra, ngươi nếu là cái cô nương ra. Chỉ sợ về sau không biết muốn mê đến nhiều ít hảo Nam Nhi. Nhìn Thịnh Hoa sắc mặt cứng đờ, liếu như yên không khỏi trộm cười, mất công chính mình có dự kiến trước, vẫn luôn không lộ thật nhan, mới không khiến cho cái gì phiền toái Bất quá nàng cùng Thịnh Hoa không giống nhau, Thịnh Hoa xuất thân hảo, cho nên hắn lộ ra thật nhan cũng không có việc gì. Dù sao người bình thường cũng không dám động hắn có người che chở đâu, nhưng nàng liền không giống nhau. Nếu là lộ chân dung, Chỉ sợ bọn họ một nhà đều đến tao ánh. Thủ trưởng nói đùa. Thịnh Hoa vẫn là cười, bất quá trong mắt lại không có ý cười, còn tưởng rằng ở bộ đội sẽ không quá giống nhau, không nghĩ tới vẫn là giống nhau bị người treo gẹo. Thịnh Hoa trong lòng khe khẽ thở dài, cha mẹ ban cho hắn như vậy một bức dung mạo, thực sự cho hắn sinh hoạt mang đến quá nhiều không tiện. Nhưng, dung mạo thiên thành, đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Nghĩ đến ngày hôm qua tiểu yên muội muội kia một tay cải trang thuật, Thịnh Hoa cảm thấy chính mình nhưng thật ra có thể thỉnh giáo một chút tiểu yên muội muội, hỏi một chút nàng hay không có thể giáo chính mình cải trang giả dạng, tựa như ngày hôm qua như vậy liền hảo, kể từ đó, hắn lại ra cửa thời điểm, chính mình cải trang giả dạng một chút là được, như vậy hẳn là liền sẽ không lại có người nhận ra hắn tới đi. Hắn càng muốn, càng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng hảo. Hảo hảo, nếu đều đi lên, vậy đều đi, ta đã làm người bị hảo đồ ăn. Ăn xong, các ngươi hảo hảo cho ta nói một câu lần này sự tình. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu, cho nên muốn hỏi bọn hắn sự tình, vẫn là muốn cho người ăn cơm sáng mới được, hơn nữa chuyện này để lộ ra lượng tin tức quá lớn, còn liên lụy đến quân dụng bánh quy, kể từ đó, hắn là không thể nhìn mặc kệ. Mấy người đều gật gật đầu, đi theo hắn phía sau, A Thanh cũng không biết khi nào ra tới, hắn ngày hôm qua vừa đến bộ đội, cả người liền thay đổi. Nhìn tiểu các chiến sĩ trong mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ, ơn, đó là sùng bái ánh mắt nhi, hắn cảm thấy những người này trên người hơi thở rất quen thuộc, hắn thực thích, cho nên đêm qua hưng phấn đến có chút ngủ không được, buổi sáng cũng trộm ghé vào một bên xem bọn họ huấn luyện đâu. Bữa sáng thực phong phú, trương tư lệnh ở nhận được phía dưới báo cáo nói lăng mạn bị đói hôn mê bất tỉnh sau, hôm nay sáng sớm liền riêng phân phối nhiều cho bọn hắn chuẩn bị chút đồ ăn. Cho nên hiện tại trên bàn phóng một đại buồn cơm, hai cái món ăn mặn bốn cái thức ăn chay một cái canh, mấy người nghe đồ ăn mùi hương nhi liền lại cảm thấy chính mình bụng bắt đầu đói bụng. Theo trương tư lệnh một tiếng thúc đẩy đi, mấy người liền không chút khách khí mồm to ăn khởi lên, bọn họ vài người, trừ bỏ liễu như yên không bị đói ở ngoài, mặt khác ba người cũng thật đều đói đến tàn nhẫn, tối hôm qua tuy rằng đều ăn điểm nhi đồ vật lót lót bụng, nhưng hiện tại sao? Bọn họ tỏ vẻ đã sớm tiêu hóa xong rồi. Bọn họ tốc độ thực mau, 10 phút không đến, liền đem trên bàn đồ ăn ăn cái sạch sẽ, một chút đều không có lưu lại, ăn xong sau, mấy người còn chưa đã thèm nhìn trương tư lệnh, như vậy như là đang hỏi, thủ trưởng, xin hỏi còn có một có ăn. Chúng ta còn không có ăn no, còn muốn ăn. Trương tư lệnh xem đến trong lòng phát lạnh, phải biết rằng, chầu này cơm đã là hắn 2 ngày thức ăn hảo đi. Bọn họ cư nhiên một đốn liền ăn sạch còn cảm thấy không có ăn no. Này lượng cơm ăn thật đúng là đại đến, làm hắn cái này nhìn quen có thể ăn nhân sĩ binh người đều có chút sợ hiểu được không? Bất quá hắn cũng biết, đói quá mức người, không thể một lần ăn quá nhiều đồ vật. Chương 118: Thái độ tốt đẹp. Cho nên hắn lời lẽ chính đang nói, các ngươi đói thời gian không ngắn, không thể một lần ăn quá nhiều, giữa trưa lại cho các ngươi ăn nhiều chút. Hừ. Cùng lắm thì đến lúc đó gọi điện thoại cấp lăng vịnh tên kia, hảo hảo nói nói nhà hắn này có thể ăn hùng hải tử. Tốt, cảm ơn Trương Thúc Thúc. Lăng mạn mới mặc kệ Trương Tư lệnh là nghĩ như thế nào đâu, mấy ngày nay thật sự là đem hắn đói quá mức, cho nên đến bây giờ hắn cảm thấy chính mình cũng mới ăn cái lửng dạng, bất quá nghĩ đến Trương Tư lệnh nói cũng đúng, cũng liền không hề nghĩ còn muốn lại ăn vài thứ, giữa trưa lại ăn nhiều chút là được. Ăn cơm xong mấy người liền bắt đầu đem chính mình là như thế nào bị trảo trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, trên cơ bản không có gì để soát địa phương. Sau đó lại hình dung một chút những cái đó chặn lại bọn họ người đại khái bộ dạng, tối lửa tắt đèn bọn họ thật này xem đến cũng không quá rõ ràng. bất quá, bọn họ trong tay có thương chuyện này nhi đi, lại nói đến giành mảnh. nghe được những người đó hướng về phía mấy người nổ súng ý đồ đánh chết bọn họ trừ bỏ thịnh hoa mọi người, trương tư lệnh trong lòng chính là phát lệnh. Xem ra, là chút tàn nhẫn đầu các người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, như vậy, này một cổ thế lực rốt cuộc là từ đâu mà đến đâu. Hắn nhữ mày thâm khóa, hắn ở thành phố C thời gian không ngắn, trừ bỏ mấy tháng trước người phiến án là cái rất lớn sự kiện ngoại, thật đúng là không phát sinh nhiều ít sự tình. Quan trọng nhất chính là, những cái đó sự tình nói như vậy đều không về bọn họ án, đều có chuyên môn xét xử những việc này đơn vị ở đâu, nhưng là hiện tại sao? Bởi vì múc cập đến thỉnh chuyên gia nhi tử cùng lăng định nhi tử, cho nên chuyện này, hắn cũng là cần thiết muốn xem vào. Có lý thanh sự tình ngọn nguồn sau, hắn mới đối diệp hướng năm nói, diệp đoàn trưởng hiện tại ngươi dẫn dắt hai cái tiểu đội hảo hảo nghiêm tra chuyện này, cần phải muốn đem cái kia tổ chức cho ta tìm ra, bọn họ cư nhiên vô pháp vô thiên đến ở thành phố đều dám nổ súng, không đem bọn họ hết thẻ trộm tới ăn súng nhi, bọn họ thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Hắn tính tình cũng cấp, hiện tại lúc này, thật đúng là không phải nói làm người xấu ăn súng nhi là có thể làm nhân gia ăn súng nhi thời điểm, hắn cũng là tức giận đến tàn nhẫn mới nói nói như vậy tới, diệp hướng nam chạy nhanh nghiêm lệnh mệnh mà đi, kỳ thật tối hôm qua hắn liền để lại vài người tiếp tục đuổi theo bến tàu thượng tung tích cha đâu. Sự tình nói xong, Liễu như yên cũng vội vã rời đi, nàng hiện tại thời gian tăng cường đâu. Nghe nói từ xe ngồi xe lửa đi Kinh Đô đến Hoa gần 3 ngày thời gian đâu, qua lại phải 6 7 thiên, hiện tại mắt thấy liền phải chậm trễ nửa ngày thời gian, nàng không thể lại trì hoãn, này một chuyến nàng vô luận như thế nào tốt tìm được chính mình người nhà. Thủ trưởng, hiện tại không có việc gì, ta có thể đi tìm ta tỷ tỷ cùng thúc thúc sao? Cho nên, thấy sự tình một song, Liễu Như Yên liền mở miệng chuẩn bị phải đi người, ai làm hiện tại giao thông cũng không phải thực phương tiện đâu. Nếu là thay đổi lời sau, ngồi trên phi cơ mấy cái giờ liền thu phục, nàng cũng không cần như vậy suốt ruột nha. Trương tư lệnh ha ha cười nói, liêu tiểu đồng chí, ngươi đừng có gấp, ta đã phái người đi tìm bọn họ, nghĩ đến bọn họ một lát liền nên tới đi. Hắn trong lòng lại nghĩ, này thật đúng là cái tiểu cô nương a, vừa rồi xem nàng thuyết minh như vậy rõ ràng, còn cảm thấy nàng có chút sớm tuổi đâu, hiện tại liền bắt đầu hỏi người nhà, lúc này mới ly người nhà bao lâu liền như vậy vội vã muốn gặp bọn họ. hắn tự cho là nhìn ra tiểu cô nương ra tâm tư, lại nào biết đâu rằng nhân gia căn bản không phải muốn gặp người nhà, mà là tưởng sớm chút rời đi mà thôi, bởi vì nàng hiện tại không biết xe lửa là vài giờ chung, nếu là buổi tối, kia nàng thời gian liền càng khẩn, có thể không đổi sao. Đi kinh đô chuyện như vậy, nàng lại không thể theo chân bọn họ những người này nói, cho nên chỉ có chính mình đi nhà ga hỏi. Tiểu yên! Tân Tiểu Vũ một đêm cũng chưa như thế nào ngủ kiên định, nàng lo lắng liệu như yên xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay sớm liền rời khỏi giường, chỉ la lại không dám lọt đi, sợ đi lạc, chờ đến la thúc thúc ra tới thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra, hai người qua loa ăn một lát cơm, liền thấy có tiểu chiến sĩ lại đây nói thủ trưởng có việc nhi tìm bọn họ, này không, vội vàng liền vội vàng đuổi lại đây, vừa đến bên này liền nhìn đến liệu như yên ngồi ở chỗ kia, tức khắc kích động theo. Lại gấp đến độ chạy vài bước, chỉ là nàng chân tuy rằng liệu như yên xử lý đến khá tốt, nhưng dù sao cũng là xoay, lúc này còn có chút đau đầu này không, thoạt nhìn liền có chút khập kiễng, sợ tới mức liệu như yên chạy nhanh tiến lên đỡ nàng. Mưa nhỏ tỷ nha, ngươi đi chậm một chút nhi nha, chân còn bị thương kìa, ngươi xem ta ở chỗ này hảo hảo đâu, đừng lo lắng ha. Biết tần tiểu vũ là lo lắng biết, liệu như yên trong lòng cảm động, lại nói nghịch ngầm nói. Hy vọng tần tiểu vũ yên tâm. Tần tiểu vũ tay chặt chẽ bắt lấy liễu như yên, sức lực đại đến có chút kinh người, trong mắt có sương ngủ, thanh âm cũng có chút nhi nghẹn nào. Tiểu yên, ngươi, ngươi hủ chết ta ngươi có biết hay không a? Nàng nhưng lo lắng để phòng cả đêm, liền sợ tiểu yên ra chuyện gì, hiện tại nhìn đến liễu như yên hảo hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, ngày hôm qua gặp gỡ kia hai người, nam hung ác, nữ rào hoạt, Làm nàng đối bên ngoài thế giới nguy hiểm trình độ có một ít nhận chi, hơn nữa bọn họ ngày hôm qua lại nói được như vậy nghiêm trọng, nàng liền lo lắng đến muốn chết, hận không thể đi theo tiểu hiên bọn họ cùng nhau, nhưng nàng chính mình vốn dĩ liền bị thương, lại không có gì tự bảo vệ mình thực lực, theo sau cũng là liên lụy, cho nên cũng chỉ có đi theo là thúc thúc. Thực xin lỗi A mưa nhỏ tỉ tỉ, ta làm ngươi lo lắng, bất quá ngươi biết ta sức lực đại thật sự, không có việc gì ha. Liêu như yên thái độ tốt đẹp nhận sai, tân tiểu vũ rốt cuộc còn chỉ là cái 16-7 tuổi tiểu cô nương, vốn dĩ ngày hôm qua liền đã chịu kinh hoách, kết quả nàng còn rời đi, lại nói là rất nguy hiểm, có thể không làm sợ nàng sao. Tân tiểu vũ vốn dĩ tưởng nói, tiểu yên à, ngươi về sau đừng làm như vậy nguy hiểm sự tình á nhưng là nhìn nhìn ăn mặc quân trang đại thúc, lời này liền nói không ra khẩu, nàng dù sao cũng là thượng quá học cô nương. Cho nên tự nhiên biết ở quân nhân trước mặt nói này đó thật không tốt, cho nên chỉ gật đầu nói, hảo, chính ngươi biết là được, hiện tại ngươi cũng tới, chúng ta có phải hay không liền có thể đi trở về. Cái này địa phương nốc thẳng là quá làm người không được tự nhiên, tuy rằng nơi này các chiến sĩ đều thực nhiệt tình, nhưng là đi, nhìn bọn họ kia một thân quân trang, tần tiểu vũ liền cảm thấy chính mình liền nói cái lời nói cũng không dám tùy tiện nói, vạn nhất nói sai rồi lời nói nhưng còn không phải là mất mặt ném về đến nhà sao? cho nên nàng thực không thói quen, hy vọng có thể sớm chút rời đi. được rồi, các ngươi hai cái tiểu nha đầu trước đi ra ngoài ngoạn nhi đi, la đồng chí, nơi này còn có chút tình huống yêu cầu hỏi một chút ngươi, hỏi xong, các ngươi cũng liền có thể rời đi. nếu không phải liếu như yên ngày hôm qua cũng đi theo lang mạn bọn họ, trương tư lệnh cũng sẽ không lưu lại nàng hỏi chuyện, hiện tại lại tới nữa một cô đường, trương tư lệnh liền mở miệng. Hắn lời này chính hợp liễu như yên cùng tần tiểu vũ ý, hai người gật gật đầu cũng liền đi rồi, mới vừa đi ra tới, tần tiểu vũ thấy tả hữu không ai, lúc này mới có chút trách cứ nói, tiểu yên, lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi cũng đừng đi theo đi, nhiều nguy hiểm nột, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta như thế nào cùng biểu gì công đạo à. Trước 119, một bức tranh thủy mặc, thêm càng, là là là, mưa nhỏ tỉ tỉ, ta nghe ngươi, Về sau khẳng định không đi theo ha. Liêu như yên liên tục gật đầu, ngoài miệng đáp lời, nghĩ thầm ta cũng không có khả năng mỗi lần ra cửa đều gặp được chuyện như vậy à. Nói nữa, kỳ thật ta đi theo cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nếu không phải không có thể ngồi trên kia thuyền đi rồi, ta lúc này đã có thể không ở nơi này, bất quá, như vậy gần nhất, chỉ sợ sẽ làm mưa nhỏ càng lo lắng đi. Nghĩ vậy nhi, liêu như yên mới cảm thấy chính mình mất công không đi rồi. Nếu không nàng thật đúng là có thể làm mưa nhỏ lo lắng hãi hùng thật lâu. Thấy liệu như yên thái độ như vậy hảo, thân tiểu vũ trên mặt mới lộ ra một cái cười tới, vừa lòng nói, hành, ta liền lại tin ngươi một lần, ai, tiểu yên, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngày hôm qua các ngươi sau lại gặp được chuyện gì nhi. Chúng ta đi ngang qua thời điểm, kia trên đường loạn đến nhưng lợi hại, nói vậy các ngươi ngay lúc đó tình huống thực hung hiểm đi. Đâu chỉ là hung hiểm nột. Nếu không phải nàng cơ linh ngưng tụ vài đạo phòng hộ che chắn chống đỡ, các nàng khai chiếc xe kia, Sam lốp đã sớm bị những người đó đánh bạo, chỗ nào còn có thể làm cho bọn họ một đường mở ra đi như vậy xa, còn thuận lợi tránh né những người đó thật nhiều thứ à, cũng thật là mất công dọc theo đường đi đều rất nguy hiểm, mọi người đều vội vàng chạy trốn, không ai đi truy cứu chuyện này, hiện tại kia xe cũng gọi bọn hắn hủy thi diệt tích, ai cũng nhìn không ra tới nàng. Động qua tay chân, Bất quá, những việc này nàng tự nhiên không thể cùng tần tiểu vũ giảng, vạn nhất làm sợ nàng, kia nhưng chính là chính mình không phải, cho nên cũng chỉ chọn nhặt một ít không đau không ngứa tình tiết cùng tần tiểu vũ nói vừa nói. Bất quá, mặc dù là như vậy, cũng nghe đến tần tiểu vũ hai hùng khiếp vĩa, một cái kính kêu nàng về sau không cần lại mạo hiểm. Hai người cũng không liêu bao lâu, là quán liền ra tới, hắn phía sau đi theo thịnh hoa cùng lăng mạn còn có a thanh. Trên mặt hắn biểu tình thực bình thường, nghĩ đến là không có gì chuyện này, hắn nhìn đến tần tiểu vũ hai người lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười tới, vung lên bàn tay to nói, mưa nhỏ, tiểu yên nơi này không chuyện của chúng ta nhi lạc, đi, thúc thúc mang các ngươi về nhà. La thúc thúc chờ một lát, chúng ta cùng tiểu yên muội muội nói cá biệt. Thịnh hoa nghe vậy chạy nhanh ra tiếng, sau đó ba bước cũng hai bước đi đến Liễu như yên trước mặt, dương mắt nhìn một chút tần tiểu vũ thần tiểu vũ nhìn hắn một cái, liền đỏ mặt đi tới la quán bên kia, trong lòng lại nghĩ, này thật là cái thiếu niên sao, lớn lên cũng thật đẹp a, nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người. Thịnh đại ca, liễu như yên khuôn mặt nhỏ mang theo cười, triều thịnh hoa chào hỏi, thiếu niên này, như thế nào có thể như vậy đẹp nụt. Thịnh hoa khẽ mỉm cười, rối thon dài trắng non tay đưa cho nàng một trương tờ giấy nói, tiểu yên muội muội, đây là nhà ta địa chỉ. Ta đã đem ngươi địa chỉ nhớ cho kỹ, trở về nhà nhất định sẽ cho ngươi viết thư, đến lúc đó ngươi cần phải cho ta hồi âm nha. Hắn phản quang mà đứng, thon dài rất bắt dáng người cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mặt trời đánh vào hắn trên người phản phất cho hắn độ một tầng kim sắc quan mang, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn đều mang theo một cổ tiên khí, trong lúc nhất thời, lại là đem chúng quanh mọi người đều xem đến mà ngơ, không khỏi sôi nổi ở trong lòng tấm tắc hiếm lạ, trên đời này. Như thế nào có thể có như vậy tú mỹ người a? Liệu như yên cũng bị như vậy thịnh hoa hoàng hoa mắt thấy hắn kia thon dài trắng nón như ngọc trên tay đưa qua tờ giấy hơi hơi sừng sốt một chút mới tiếp nhận hắn đưa qua tờ giấy sau đó thoạt nhìn thực trấn trọng bỏ vào chính mình bọc nhỏ trong bao sau đó nghiêm mặt nói thịnh đại ca ngươi yên tâm ta nếu là có thời gian nhất định sẽ cho thịnh đại ca hồi âm ha giờ phút này thiếu niên này quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đến liền liễu như yên đều cảm thấy, thương tổn như vậy thiếu niên thật là một loại tội lỗi hảo đi, khu khu, kia cái gì, nhan giá trị thứ này, thật đúng là rất dùng được, khó trách kiếp trước những cái đó các tiểu cô nương vừa thấy đến thủy thủy nộn nộn tiểu thị tươi nhóm, liền như vậy hưng phấn. Còn nữa nói, thiếu niên này chính là tiềm tàng đại khách hàng đâu cho nên nàng liền tính không xem ở hắn này trương phần thượng, cũng phải nhìn ở nhân gia đại khách hàng phần thượng, hảo sinh đối đãi nhà. Cho nên giờ phút này, trên mặt nàng cười cũng phá lệ đẹp, thế cho nên liền nàng không như vậy đẹp làn da đều bị nàng kia cười cấp xem nhẹ qua đi. Trong lúc nhất thời, mọi người liền nhìn đến một đôi thiếu nam thiếu nữ nhìn nhau cười, thiếu niên mị đến nhân thần cộng vẫn, thiếu nữ trên mặt tươi cười sáng quắc, cũng rất tốt đẹp bộ dáng. Hình ảnh này mị đến dường như một bức tranh thủy mặc. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai người cư nhiên cấp chúng quanh mọi người một loại bọn họ là đồng loại cảm giác. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy này cũng thật là kỳ quái, rõ ràng bọn họ hai người, một cái là tiểu địa phương tới không có gì kiến thức ở nông thôn cô nương, một cái là đại thành lớn lên xuất thân thư hương môn đệ tuấn mỹ thiếu niên lang, như thế nào bọn họ đứng chung một chỗ, cư nhiên sẽ thoạt nhìn là cùng loại người đâu. Lăng mạn ở một bên như nhìn, cảm thấy hình ảnh này có chút trứng mắt, nói như thế nào đâu, hắn liền cảm thấy kia tiểu cô nương không nên như vậy đối thịnh hoa cười. Bởi vì thịnh hoa chẳng những lớn lên hảo, gia thế cũng hảo, hơn nữa lớn lên cũng thực hảo, giống hắn như vậy hoàn mỹ người, có thể đứng ở nàng bên cạnh cô nương, thế gian này ước chừng là không mấy cái. Nhưng liễu như yên cái này từ tiểu địa phương tới tiểu cô nương, nàng trừ bỏ sức lực cùng lá gan khá lớn, nga, đôi mắt tương đối xinh đẹp, chữ to không biết một cái, căn bản không nên có thể cùng thịnh hoa như vậy thiên chi kiều tử đứng chung một chỗ, nhưng hiện tại nàng cười đến như vậy đẹp. Đẹp có thể đến nỗi người khác đều xem nhẹ nàng ở nông thôn cô nương thân phận. Cho nên hắn cảm thấy, hình ảnh này thực chứng mắt, vì thế, hắn thanh khủ hai tiếng, khủ khủ, thịnh huynh, tiểu yên cô nương thúc thúc các tỷ tỷ còn đang đợi nàng một đạo về nhà đâu. Thiếu niên lúc này còn không biết, chính mình trong lòng ý tưởng rốt cuộc là gì, bất quá chút khác, hắn chính là cảm thấy liệu như yên như vậy ở nông thôn tiểu cô nương không nên như vậy đứng ở thịnh hoa trước mặt. nha ra đây liền đi trước làm vài vị, tái kiến là Lăng Mạn nói thâm đến liều như yến ý, nàng hiện tại hận không thể lập tức liền xuất hiện ở kinh đô, không muốn ở chậm trễ lâu lắm thời gian, mắt thấy một buổi sáng liền phải đi qua đâu, cũng không biết đi nhà ga đến hoa giải hơn thời gian, cũng không biết đoàn tàu là vài giờ chung, cho nên vội vàng chào hỏi liền đi. Tái kiến Tiểu Yên muội muội, chúc ngươi ở chỗ này ngoạn nhi đến vui sướng a. Thịnh Hoa vẫy vẫy tay. Chiều nàng nói một câu, nhìn bọn họ rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới các nàng bóng dáng, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Bọn họ vừa ra thành, liền đánh vỡ chung quanh an tĩnh, mọi người sôi nổi thành tỉnh lại đây, liền có tiểu chiến sĩ mang theo la quán mấy người tới rồi bọn họ xa tiền. Tối hôm qua bọn họ chỉ là suốt đêm cấp la quán đơn vị gọi điện thoại thuyết minh tình huống, lại là không có đem xe cấp khai đi, hiện tại la quán vừa vận trở hai tiểu cô nương về nhà. Vừa ra bộ đội, Tân tiểu Vũ liền vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, có chút khoa trương nói: "Ai nha ta má ơi, nhưng xem như ra tới, nơi này cũng quá dọa người chút." Nàng nói nhìn về phía liêu Như Yên, rất là ngạc nhiên nói: "Tiểu Yên a, tỷ tỷ ta đều sắp hụt chết, nhưng ngươi như thế nào giống như một chút cũng không sợ a?" Chương 120: Làm như vậy mua bán. "Mưa nhỏ tỷ tỷ, này có cái gì sợ quá nha, bọn họ cũng sẽ không ăn thịt người." có phải hay không la thúc thúc? Nhìn như vậy tần tiểu vũ, liếu như yên thất thanh cười, nha đầu này, thật là quá đáng yêu, chính là cái vui vẻ quá đi. La quán cười hắc hắc, đôi mắt nhìn chầm chầm phía trước, cũng là cao giọng nói, đúng vậy, không có gì sợ quá, bọn họ nha làm bảo vệ quốc gia đại sự nhịp ư, vì vẫn là chúng ta nhân dân an toàn, cho nên mưa nhỏ nha, chúng ta không nên sợ bọn họ, mà hẳn là kính yêu bọn họ mới là. Nghe xong la còn nói, liệu như yên trong lòng lại là cười, xem ra này là thúc thúc cũng là cái mê quân nhân nha, xem hắn lời này nói được, thật là tham câu không rời khích lệ quân nhân nói đâu. Bất quá cũng là hiện tại tham gia quân ngũ nhất quang vinh, hơn nữa lúc này mọi người phần lớn thực sùng bái quân nhân, nếu là nhà ai có người ở tham gia quân ngũ, đó chính là nhất quang vinh sự tình. Tần tiểu vũ nghe vậy cũng gật đầu, nàng cũng biết là cái dạng này, lại còn có có hai đường ca đều ở tham gia quân ngũ đâu cho nên nàng đối quân nhân cũng sùng bái, chẳng qua nhất thời nhìn đến như vậy nhiều thân trang quân trang người đã bị bọn họ uy thế một dọa, cũng không dám tùy tiện nói chuyện, mới cảm thấy thực đáng sợ mà thôi. La thúc thúc, ta liền không cùng các ngươi đi trở về, làm ơn ngươi giúp ta chiếu cố hảo ta mưa nhỏ tỷ tỷ, ta Diệp thúc thúc còn công đạo ta chút sự tình, yêu ta giúp hắn làm, chờ ta xong xuôi chuyện này, lại cùng mưa nhỏ tỷ tỷ hảo sinh tại đây thành phố chơi chơi xe khai ước chừng hơn nửa giờ liếu như yên liền mở miệng nàng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian la quán nghe được liếu như yên nói một cái phanh gấp đem xe dừng lại sau đó mới quay đầu nhìn nàng nói tiểu yên nha đầu ngươi nói cái gì ngươi không cùng mưa nhỏ đi nhà của chúng ta a như vậy sao được đâu không phải nói tốt muốn tới trong nhà đi ăn cơm sao ân tạm thời không đi chờ ta xong xuôi xong việc nhi mới có thể đi Chuyện này mưa nhỏ tỷ tỷ cũng biết, la thúc thúc ngươi yên tâm hảo, ta về nhà phía trước, nhất định sẽ đi la thúc thúc bái phòng các ngươi. Liêu như yên gật đầu, lại nhìn về phía tần tiểu vũ nói, mưa nhỏ tỷ tỷ ngươi cấp la thúc thúc nói nói có phải hay không ta thúc thúc kêu ta cho hắn điểm chuyện này nha. Tần tiểu vũ còn có thể nói cái gì đâu, tự nhiên chỉ có gật đầu, bất quá nàng đã sớm biết liêu như yên muốn đơn độc rời đi chuyện này. Cho nên lúc này nói lên lời nói tới một chút dấu vết đều không lộ, nàng cười nói, chuyện này là thật sự, la thúc thúc, tiểu yên nàng diệp thúc thúc ở chúng ta đi thời điểm, kêu nàng giúp đỡ làm chuyện gì đâu. Thấy mưa nhỏ cũng nói như vậy, la quan càng thấy, chuyện này hẳn là thật sự, nghĩ lại này tiểu yên nha đầu này là gan đại thật sự, sức lực lại như vậy lại, nội thành vẫn là thực can toàn, liền cũng liền gật gật đầu nói, kêu hành, tiểu yên chính ngươi một người ở bên ngoài phải cẩn thận chút có chuyện gì nhi liền đến thúc thúc ra tới, Nga, đúng rồi, đây là thúc thúc ra địa chỉ, đến lúc đó ngươi tới là được. Được rồi, mưa nhỏ tỉ tỉ, chính ngươi chơi đến vui sướng à, ta đi trước, la thúc thúc, mưa nhỏ tỉ tỉ phiền toái các ngươi một nhà lạc. Liêu như yên tiếp nhận la quán đưa qua tờ giấy bỏ vào bọc nhỏ bao, sau đó lại hướng la quán nói thanh, lúc này mới nhảy xuống xe, chiều bọn họ phất phất tay. Tiểu yên đứa nhỏ này, Lá gan cũng thật là đại, mưa nhỏ à, nàng thúc thúc liền như vậy yên tâm làm nàng làm làm việc nhi à. Thật là, này người nào nột, tiểu yên còn như vậy tiểu đâu, vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ. la quán nhìn chiều bọn họ phất tay tiểu cô nương, không khỏi cảm thấy tiểu yên kia cái gì diệp thúc thúc không phải cái đồ vật, làm như vậy tiểu nhân hài tử đến xa như vậy địa phương giúp hắn làm việc nhi. Tân tiểu vũ âm thầm thẻ lưới, sau đó mới nói. Bởi vì tiểu yên ngày thường ở nhà thực hiểu chuyện, sẽ làm rất nhiều việc, sức lực cũng đặc biệt đại, chậm rãi đã bị nhà bọn họ người trở thành đại hài tử. Ngày hôm qua tình huống la thúc thúc cũng thấy được, tiểu yên nha, nàng chủ ý chính đâu, cho nên không cần lo lắng nàng. Nàng lời nói là như thế này nói, nhưng kỳ thật chính mình lại là lo lắng vô cùng, nhưng lại không thể làm la thúc thúc nhìn ra tới, cho nên nàng kỳ thật nhận thật sự vất vả, bất quá, vì không lộ nhân, nàng cũng là liều mạng. Lúc này mới lại cùng La quán liêu nổi lên chuyện khác như tới. Nhìn xe khai đi, Liễu như yên thở dài một cái, cuối cùng là có thể đơn độc hành động. Nàng lúc này cảm giác không khí đều là tự do. Ơn, đi vào lúc này lâu như vậy, thật đúng là không có như vậy một người hành tẩu ở đầu đường. Tuy rằng lúc này đường phố cũng không như vậy quan, cũng không có như vậy nhiều cửa hàng đầm địa. Nhưng đại đa số mọi người lại rất tiện lương chất phát. Hô hấp tự do không khí. Liệu Như Yên cũng không có lãng phí thời gian, tìm cái người qua đường hỏi ga tàu hỏa lộ sau, lúc này mới chờ xe buýt đã đến, chờ nàng ngồi hơn một giờ kiểu cũ xe buýt, tới ga tàu hỏa thời điểm, đã mau giữa trưa, chạy nhanh chạy tới vé đúc cờ đem chính mình biến thành một cái 17, 8 tuổi bình thường thiếu niên sau, lúc này mới đi ra ngoài mua phiếu. Mất công thời đại này không có internet, cho nên nàng thư giới thiệu thượng tùy tiện biên tình huống, nhân viên công tác liền nhận, nàng vận khí không tồi. Buổi chiều tam điểm một khắc có đi kinh đô xe, hoa hai khối nhị mau tám phần tiền mua một chương ngồi phiếu, Liễu như yên mới yên lòng, rốt cuộc, nàng rốt cuộc sắp tìm được chính mình thân nhân. Cầm cung phiếu, liễu như yên tâm tình có chút kích động, tìm vị trí ngồi xuống chờ đoàn tàu đã đến, nàng cũng là lúc này, mới có nhàn tâm đánh giá khởi chung quanh hành cảnh tượng sắp người tới, thời đại này mọi người đều thực chất phác, bởi vì kia chàng dài đến 10 năm dung chuyển còn không có tới. Cho nên mọi người ăn mặc vẫn là rất không tồi. Nàng chính đánh ra đám người đâu, liền nhìn đến có người xách theo màu đen bao bao hướng về phía những cái đó ăn mặc thoạt nhìn tương đối người tốt đi đến, dẫn tới người cảnh giác nhìn hắn. Sau đó, hắn thoáng kéo ra một chút trong bao lộ ra tới đồ vật, vì thế liền đem người tâm thần cấp hấp dẫn đi, Liễu như yên xem đến rất rõ ràng, kia trong bao cư nhiên là bồn ô. Liễu như yên thật đúng là không nghĩ tới, ở nhà ga như vậy địa phương cư nhiên cũng sẽ có người tới làm cái này mua bán, khụ, hảo đi, lúc này buôn bán nó không gọi buôn bán, nó kêu đầu cơ trục lợi, nhưng thật ra làm liệu như yên xem đến thực ngạc nhiên, rốt cuộc, nàng đối thời đại này hiểu biết đến cũng không nhiều, cho nên cũng không biết việc này còn có thể làm như vậy. Đời trước, nàng mua đồ vật giống nhau đều là định chế hoặc là làm người đưa trong nhà tới, chưa từng như thế nào dạo qua phố, ơn... Không biết dạo mổ miêu thành có tính không lạ ở đi dạo phố. Mà đến đến thời đại này, nàng mỗi ngày đều trà trộn ở trong núi, thật đúng là không có thời gian đi chợ cùng bách hóa đại lâu đi vừa đi, chờ tới rồi kinh đô, nàng nhất định phải hảo hảo đi dạo, nhìn xem bên trong đều có chút cái gì, về sau hảo đối ứng tới. Sau đó, liễu như yên liền đem tinh thần lực không chế ở cái kia nghe phương, liền thấy kia ăn mặc không tổi nữ nhân cũng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý mới nhỏ giọng hỏi, "Này bột ngô ngươi có bao nhiêu? Bao nhiêu tiền một cân? Còn có hay không khác lương thực?" Chương 121, như thế giao dịch. Kia nam nhân vừa nghe liền biết hấp dẫn, lại bởi vì nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên hắn nói, "Bột ngô có 30 tới cân, không cần phiếu gạo hai mao mỗi cân, mà khác, còn có một chút nhi tam cấp gạo, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta qua bên kia nói đi." Hắn nói Chỉ chỉ nhà ga ngoại chỗ nào đó. kia đối phu thê cho nhau nhìn thoáng qua, lại nhìn nhìn nam nhân trong tay túi, cắn răng gật đầu nói, hành, qua bên kia nói. Bọn họ lúc này ly lên xe còn có 2-3 tiếng đồng hồ, hiện tại mua lương thực không dễ, hiện tại đi ra ngoài một chuyến, trở về hẳn là theo kiệm xe lửa. Liêu như yên nghĩ nghĩ, cũng lặng yên đi theo bọn họ phía sau, nàng đối như vậy giao dịch là thật sự thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, cảm thấy rất mới lạ, phía trước các nàng bán trái cây, bởi vì là quán, cho nên trực tiếp liền cùng cung tiêu xã hợp tác rồi, cho nên một chốc nàng cũng không thiếu tiền, cũng liền không vội vã nghĩ cách kiếm tiền. Hiện tại, nàng cảm thấy có lẽ chính mình có thể học bọn họ giao dịch phương thức, chờ tới rồi kinh đô, có lẽ có thể biến chút bộ dáng làm vài nét bút như vậy sinh ý, tuy nói nàng làm như vậy ở thời đại này chỉ sợ không phải thực hảo. Nhưng nếu có thể làm càng nhiều người ha Hano ăn được, nàng cảm thấy liền tính không tốt lắm, nàng cũng nguyện ý làm, thiếu kiếm chút tiền cũng chưa quan hệ. Kia sách theo hắc bao nam nhân thật đúng là không hổ là làm một hàng tay già đời, tìm kia địa phương nếu không phải có người đi ngang qua thật đúng là không dễ dàng chú ý tới. Hơn nữa nơi đó tầm nhìn cũng thực hảo, thế cho nên liễu như yên cũng chưa biện pháp cùng đến thân cận quá, cho nên nàng chỉ có chờ ở một bên, nàng tưởng chờ bọn họ giao dịch hoàn thành sau. Xem có thể hay không cùng cái kia sách hắc bao nam nhân đáp thượng lời nói. Bọn họ giao dịch thức mau, cũng liền mười tới phút bộ dáng. kia đối nam nữ phu thê cùng nam nhân kia liền tiền trao cháo múc đem này bút mua bán cấp làm thành. Mấy người trên mặt đều mang theo vui mừng, kia đối phu thê sách theo đổ vật vừa lòng đi rồi, mà cái kia sách hắc bao nam nhân cũng lòng tràn đầy vui mừng đem tiền tặng hảo, chuẩn bị tìm tiếp theo vị người mua. Sau đó... Sách hác bao nam nhân ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, dương một trương mặt chữ điển, khả năng trải qua một ít đơn giản cải trang, cho nên xem khởi lại có 30 tới tuổi, là cái loại này nhìn nhìn khiến cho người tương đối yên tâm cái loại này, hắn vừa ra tới, liền nhìn đến tới rồi một nam ước 17-8 tuổi thiếu niên, trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn hắn, trong lòng cũng có chút giật mình, bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng là được, bởi vì liền tính bị thiếu niên này phát hiện. Thiếu niên này cũng không phải cái gì thiện tra, hắn cũng là không sợ, rốt cuộc, hắn cũng là có công phu người, tuy rằng nhìn tương đối gầy yếu, nhưng kỳ thật rất khó đánh, người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Hắn ở ga tàu hỏa làm cái này mua bán đã thật lâu, cũng không phải không ai đánh quá hắn chú ý, bất quá đâu, những cái đó ý đồ cướp bóc người của hắn đều bị hắn thu thập, đến nỗi một ít tương đối chính quy tuần tra đội, thật đúng là không có phát hiện quá hắn. Ít nhất không có giáp mặt bắt lấy hắn giao dịch, cho nên đâu, cho tới bây giờ, hắn còn không có an qua mệnh đâu. Cho nên hắn chỉ là cảnh giác nhìn thiếu niên này, cũng không có thực khẩn trương, thậm chí đi ngang qua trước mặt hắn thời điểm, trả lại cho hắn một cái tương đối hiền lành cười tới. Hắn nhìn thiếu niên này, cũng không giống như là đối hắn có địch ý bộ dáng, cho nên người làm ăn muốn hòa khí sinh tài. Liêu như yên nhìn cái này giả dạng làm đại thúc nam nhân, cũng cười lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng đối với kia nam nhân nói đại ca ngươi này mua bán làm được rất quen thuộc nha đệ đệ ta trong tay cũng có chút nhi hóa ngươi cấp nhìn xem có thể thu không nghe được hắn lời này Lý Tùng Sinh mánh mở to hai mắt nhìn thiếu niên này thấy được chỉ là hắn nói trong tay hắn có hóa lại là chuyện gì xảy ra nhi cầm bộ dáng tựa hồ là tưởng đem trong tay đồ vật bán cho chính mình hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua thiếu niên này Bình phạm vô kỳ ngũ quan, là cái loại này vẫn tiến trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra tới cái loại này, trừ bỏ, một đôi xinh đẹp đôi mắt. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không như là đang nói đùa, chỉ là, Lý Tùng còn sống là không lớn tin tưởng cái này tuổi trừng 17-18 tuổi thiếu niên trong tay có lương, cho nên hắn nhẹ nhàng cười nói, Tiểu huynh đệ, xem ngươi bộ dáng này cũng không giống như là trong tay có hóa người, cho nên, đừng tới đậu ca ca ta được không. Cả ca ta rất bận, hắn đích xác rất bận. Cái này điểm Nhi đúng là người nhiều thời điểm. Hắn còn trông cậy vào nhiều làm vài nét buôn sinh ý đâu. Nếu thiếu niên này là đầu hắn ngọn nhạc, chậm trễ hắn thời gian, kia hắn tổn thất có thể to lắm. Cho nên hắn nói xong liền sách theo hắc bao chuẩn bị chạy lấy người. Chỉ là hắn trung quy vẫn là không có thể rời khỏi, bởi vì hắn quần áo bị người bắt được. Lý Tùng Sinh nhìn kia chỉ bắt lấy chính mình quần áo tay, trong lòng kinh hãi. Thiếu niên này nhìn chính là cái người bình thường mà thôi, có thể nào như vậy dễ như trở bàn tay bắt lấy chính mình. Phải biết rằng, hắn chính là tầm thường năm sáu cái hắn tử đều gần không được thân người nột, hốn hồ, hắn đi thời điểm, chính là còn đề phòng tiểu tử này đâu. Chính là, hắn phòng thủ cư nhiên không có khởi đến tác dụng, làm tiểu tử này một chút liền cấp bắt được xiêm y hề, cho nên sắc mặt của hắn rốt cuộc có điểm nhi biến hóa, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta là một thanh, ta thật sự chỉ là tưởng cùng đại ca ngươi nói cái mua bán mà thôi, không có ý gì khác. Liệu như yên thở dài một tiếng, người này cũng thật là, liền lời nói đều không cho nàng nói xong đã muốn đi, cho nên nàng cũng không có cách nào, chỉ có bắt lấy hắn quần áo không cho hắn đi rồi. Nàng cũng là xem người này trên người hơi thở tương đối sạch sẽ, thực hiển nhiên là chưa làm qua cái gì chuyện xấu nhi, cho nên mới muốn cùng hắn hợp tác sau đó liễu như yên một tay liền mở ra chính mình trong bao đồ vật, khu, nàng tự nhiên cũng là sách cái đại bao bao, bên trong trăng du gạo cùng mì sợi, số lượng không nhiều lắm, nhưng là chất lượng lại tương đương hảo, hơn nữa từ bán tương đi lên xem cũng là tương đương không tồi. kia nam nhân ngó đến liễu như yên mở ra bao sau, trong mắt đều hơi kém sông ra tới, này ta thiên người này trong tay cư nhiên liền du đều có, nghe nghe này mùi hương nhi. Đó là thuần thuần đồ an tử Du A. Này Du, hiện tại lại là hiếm thấy ngoạn ý như đâu, liền trong tay hắn đều không có, nếu có thể làm thành cái này giao dịch, kia hắn có thể kiếm liền càng nhiều A. Cho nên, hắn lập tức liền nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt sáng quắc nói, một huynh đệ, đại ca họ Lý, ngươi có thể kêu ta Lý đại ca, tiểu huynh đệ A, ngươi là thật sự muốn cùng ta làm này bút mua bán, đại ca lời nói thật cùng ngươi nói. Hiện tại Du chính là thực tinh quý rất khó đến ngoạn ý nhi, ngươi nếu chính mình lấy ra đi mua nói, có thể kiếm được càng nhiều, nhưng bán cho ta, giá cả tự nhiên không thể như vậy cao. Lý đại ca hảo, Lý đại ca nói ta tự nhiên là biết đến, Lý đại ca ngươi nói trước nói, này Du bao nhiêu tiền, mễ bao nhiêu tiền, mị sợi bao nhiêu tiền, ta nhìn xem, nếu thích hợp nói, liền toàn bán cho Lý đại ca, hợp tác đến vui sướng nói, lần sau còn tìm đại ca hợp tác, Liêu như yên gật gật đầu, nàng tự nhiên rõ ràng bán lẻ cùng bán sỉ khác nhau. Trước 122, dự bị hợp tác. Thấy thiếu niên nói như vậy, Lý Tùng sinh thần sắc vừa động, thực trung thần nói, ngươi này gạo cùng mì sợi đều thuộc cao cấp, không cần phiếu gạo một nguyên mỗi cân, ru nhìn cũng thực không tồi, không cần ru phiếu một nguyên năm mỗi cân, một huynh đệ, ngươi xem thế nào. Cái này giá cả hắn tự nhiên là không có nói bậy, chỉ là này ru bởi vì tương đối thiếu. Cho nên hắn qua tay đi ra ngoài Ít nhất mỗi cân có thể kiếm 5 bao tiền Liệu như yên đối thời đại này Giá hàng vẫn là có điều hiểu biết Giống nhau mua đồ vật nếu có phiếu nói Có thể giảm rất nhiều Cho nên hắn nói cái này Giá cả đảo cũng không tính hố người Cho nên nàng gật gật đầu nói Nếu Lý Đại ca nói như vậy Vậy như vậy đi Nơi này tổng cộng có 50 cân mễ 30 cân mỉ sợi cùng 20 cân du. Lý Tùng Sinh nghe xong nàng lời nói Trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, thiếu niên này nhưng thật ra dứt khoát, tự nhiên giá cả đều không có giảm, xem ra cũng không phải cái dân hoạt, cũng không biết trong tay hắn còn có hay không những thứ khác, nếu có, thật đúng là có thể nhiều hơn hợp tác, tuy là như thế, nhưng hắn vẫn là thực cẩn thận đem du sách ra tới, đại khái nhớ nhớ, lại sách lên dư lại bao nhiêu nhớ. Hắn một bên nhớ cường điệu lượng, một bên hướng liệu như yên cười nói, một huynh đệ, đừng trách ca ca cẩn thận. Thật sự là này đó đều là tinh quý ngoạn ý nhi, cho nên mới động thủ nhớ nhớ trọng lượng. Hắn nói được thẳng nhiên, mấy thứ này vốn dĩ chính là như vậy, bọn họ hiện tại cũng không có cân trọng đồ vật, cho nên chỉ có chính mình tay dựa nhớ. Liệu như yên thật đúng là không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ dùng tay nhớ lượng nàng trong bao đồ vật, bất quá đảo cũng cảm thấy lúc này mới bình thường, rốt cuộc mấy thứ này giá cả cũng hoàn toàn không tiện nghi, nếu là nàng báo cái mấy người ra liền tin nàng. Vạn nhất mắc như bị lừa hắn tìm idea. Cho nên hắn làm như vậy, mới là đối chính hắn phụ trách. Cho nên nàng tỏ vẻ thực lý giải, gật đầu nói, Lý đại ca lại là không sai, rốt cuộc thân huynh đệ còn muốn minh tính số đâu. Này trọng lượng vẫn là muốn chính mình nhớ lượng rõ ràng mới được. Chỉ là, Lý đại ca, ngươi liền dùng hai tay như vậy nhớ một nhớ, là có thể nhớ ra chuẩn xác trọng lượng tới. Điểm này nàng thật đúng là có chút không tin bất quá Lý Tùng sinh lại là tự tin cười, hắn làm này sinh ý cũng không phải một ngày hai ngày, cho nên hắn tay kính đã sớm luyện ra, chỉ cần làm hắn xếp lên đồ vật nhớ thượng một nhớ, trong lòng tự nhiên có liền số. Hơn nữa làm lỗi cơ suất rất nhỏ, trọng lượng nhiều ít cũng sẽ không vượt qua một hai, cho nên hiện tại hắn nhớ trong tay đồ vật rất là gật gật đầu. Thiếu niên này chưa nói dối, là cái này số. Cho nên hắn sang sảng cười nói, một huynh đệ, ngươi là cái thật sự người. Nếu như vậy, ca ca ta cũng không cùng ngươi ma kỷ, nơi này là 110 nguyên, ngươi điểm một chút, mặt khác, một huynh đệ, ngươi trong tay còn có thứ khác không có. Hắn nói, cũng không biết từ chỗ nào đào một phen tiền ra tới, đến 110 khối liền đưa cho liễu Như Yên. liễu Như Yên tiếp nhận tiền, cũng làm cho Lý Tùng Sinh mặt đến một số, giáp mặt điểm thanh sau mới cười hát hát nói, tiểu đệ ta thật là có những thứ khác, chỉ là ra tới đến bội vàng cũng không có mang ra tới, này lập tức lại muốn ra một chuyến xa nhà, ước chừng đến hơn 10 ngày, nếu lý đại ca tin được ta, có thể cho ta lưu cái liên hệ phương thức, chờ ta trở lại có thể tìm lý đại ca. Liêu như yên không biết, nàng lời này kỳ thật nói được có chút đường đột, vốn dĩ chính là làm như vậy sinh ý người, nếu không phải người quen, lô mãng nhiên đem chính mình chỗ ở nói cho người khác, kia còn có cái gì an toàn đáng nói nột. Cũng là liễu như yên xã hội kinh nghiệm cũng không nhiều, cho nên nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình nói có vấn đề. Lý Tùng Sinh nghe được nàng lời nói sau, trong lòng cảnh giác tâm lại đi lên, chỉ là xem thiếu niên này rất là tự nhiên bộ dáng, lại cảm thấy chính mình khả năng nghĩ đến quá nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn mới nói, mục tiểu huynh đệ, như vậy đi, ngươi trở về thời điểm, khẳng định còn sẽ trải qua nơi này, đến lúc đó ngươi liền ở bên này chờ ta là được. Ta vẫn luôn đều ở bên này buôn bán. Nô, no, xem ra người này cũng không tin tưởng chính mình. Liếu như yên trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình. Nàng rốt cuộc chỉ là cái đột nhiên toát ra tới người xa lạ mà thôi. Người khác không tin nàng cũng là thực bình thường. Đặc biệt là nhân gia vẫn là làm loại này mạo nguy hiểm mua người. Nếu không cẩn thận chút, chỉ sợ đã sớm tải. Cho nên nàng gật đầu nói, là tiểu đệ đường đột như vậy, Lý đại ca lần sau ta còn tới nơi này tìm ngươi cũng không biết Lý Đại Ca có thể nuốt trôi nhiều ít đồ vật ta nơi này đồ vật tương đối nhiều phẩm chất lương thì tươi thì khô thì khô các loại đồ hộp đều có trái cây cũng có vài loại đều có thể cùng Lý Đại Ca hợp tác nàng nói cũng là lời nói thật trong không gian đồ vật đều sắp lan tràn tuy là Lý Tùng Sinh làm đã nhiều năm sinh ý chính là lúc này nghe thế thiếu niên nói vài thứ kia trong lòng cũng là kinh ngạc đến không được Xem thiếu niên này thường thường vô kỳ ngũ quan, thật là không nghĩ ra được thiếu niên này rốt cuộc là người nào, vì cái gì trong tay sẽ có nhiều như vậy đổ vật. Còn có, trong tay của hắn thật sự có hắn nói vài thứ kia sao. Hắn rất muốn không tin thiếu niên này, chính là xem hắn một đôi thanh triệt cực kỳ đôi mắt, lại cảm thấy thiếu niên này có lẽ nói chính là thật sự, hơn nữa hắn cũng là có dã tâm người, hắn đã làm này mua bán mấy năm đến bây giờ tổn xuống dưới tiền cũng mới vạn đem đồng tiền bất quá nhưng thật ra nhận thức rất nhiều muôn hình muôn vẻ người trong đó liền có một cái làm này hành đại lão. hắn tưởng liền tính chính mình ăn không vô thiếu niên này theo như lời vài thứ kia nhưng là vị kia đại lão khẳng định có thể nuốt trôi cho nên hắn lập tức trầm giọng nói một huynh đệ ca ca cùng ngươi nói thật ca ca trong tay tiền phỏng chừng là ăn không vô ngươi nói những cái đó hóa nhưng là Nếu ngươi trong tay thực sự có như vậy thật tốt đồ vật, ca ca có thể giới thiệu một vị đại lao cùng ngươi hợp tác, thực lực của hắn rất mạnh, nhất định có thể ăn xong mấy thứ này. Nô, no, như vậy à, kia chuyện này chờ ta trở lại rồi nói sau, đến lúc đó nếu muốn cùng Lý Đại ca theo như lời người nọ hợp tác, ta còn cần tiên kiến gặp người mới là. Nàng nhưng không nghĩ đem mấy thứ này bán cho lòng dạ hiểm độc thương gia, nàng sở dĩ cùng Lý Tùng Sinh hợp tác. Là bởi vì hắn trên người có chính khí, nhìn ra được tới hắn chưa làm qua cái gì chuyện xấu nhi, liền tính là làm như vậy mua bán, cũng không cổ họng người. Lý Tùng Sinh thấy thiếu niên này nghe xong hắn nói cư nhiên không có mừng rỡ như điên, nhưng thật ra lấp bắp kinh hãi, bất quá tưởng tượng đến nếu thiếu niên này trong tay thực sự có như vậy nhiều đồ vật nói, thật đúng là không đến mức nghe được một cái có năng lực người liền vui sướng không thôi, rốt cuộc, nhân gia vừa không sầu ăn cũng không lo xuyên. Thật đúng là không có có thể làm hắn vui sướng địa phương, Nga, không đúng, trừ bỏ tiền. Bất quá, Lý Tùng Sinh cũng biết, nhân sinh cả đời, có một số việc có thể làm, có một số việc lại không thể làm, cho nên hắn làm việc luôn là có một cái đế hạn ở. Cũng là vì như vậy, hắn mới có thể bình yên ở chỗ này làm đã nhiều năm sinh ý. Hành, kia chuyện này liền chờ một huynh đệ trở về lúc sau lại nói. Thiếu niên này nếu nói như vậy. Lý Tùng Sinh cũng là nhân tình, cho nên cũng không nói nhiều khác, chỉ tỏ vẻ hết thể chờ chờ về lại nói. Chương 123, không thể hiểu được. Ân, ta đây liền đi trước ạ, Lý đại ca ngươi vội đi thôi, hẹn gặp lại a. Sự tình một xong xuôi, Liễu Như Yên cũng không trì hoãn người khác thời gian, xách theo chính mình bao bao liền trở về nhà ga, lúc này thời gian còn sớm, nàng tìm vị trí ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi đoàn tàu đã đến. Cũng không có lại đi tìm những người khác bán đồ vật Thừa dịp chờ xe thời gian, liễu như yên tinh thần lực tiến vào không gian, đem sưởng gia công nên tăng thêm tài liệu tăng thêm hảo, nên thu thu hoạch có thể thu đều thu. Hiện tại nàng tinh thần lực rất mạnh, có thể đồng thời thu hoạch cây nông nghiệp diện tích cũng là càng ngày càng nhiều. Thực mau liền đem trong không gian lương thực cùng trái cây ra cầm gì đó đều thu xong rồi. Sau đó nhìn thời gian còn sớm, dứt khoát nghiên cứu khởi dược liệu tới. Nàng đây cũng là bị ngày hôm qua nữ nhân kia trong tay mê dược ảnh hưởng, nàng này trong không gian dược liệu vốn dĩ liền nhiều, chỉ là nàng nhưng vẫn không có tưởng hảo muốn như thế nào vận dụng, hơn nữa vẫn luôn nghĩ tu luyện gì đó, cũng liền không công phu tới tự hỏi vấn đề này. Hiện tại thật vất vả có chút thời gian, hơn nữa ngày hôm qua đụng tới mê dược, nàng liền nghĩ hay là nên nhiều chuẩn bị một ít thường dùng giải độc linh tinh dược vật tới để ngừa vắng nhất. Hơn nữa tân mở ra trên đảo nhỏ có rất nhiều linh dược, nàng công pháp chung lại nói qua, luyện thể còn có thể dùng thuốc tắm, nếu là nghiên cứu hảo, nàng luyện thể tốc độ đã có thể nhanh. Nghiên cứu thời gian trôi qua thật sự mau, liếu như yên cảm giác chính mình mới nghiên cứu trong chốc lát đầu, liền nghe được có loa kêu xếp hàng kiểm phiếu thanh âm, mắt mở mắt, nhìn nhìn treo ở trên tường đại đại đồng hồ, quả nhiên thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới xách theo bao bao xếp hàng đi chỉ là lúc này không cái đồng hồ thật đúng là phiền toái, xem cái thời gian đều không có phương tiện A. Liệu như yên trong không gian nhưng thật ra có di động cái gì, có lẽ là phía trước sử dụng này không gian chủ nhân chân xuống dưới chuẩn bị làm gì đó, chỉ là ngọn ý nhi này hiện tại lấy ra tới, nếu như bị người phát hiện, nàng chỉ sợ một giây liền sẽ bị người đương quái vật đối đãi, hơn nữa không chuẩn còn sẽ bị lộng đi cắt miếng nghiên cứu gì đó, nàng nhưng không muốn rơi xuống như vậy nông nỗi tính vẫn là chờ tới rồi kinh đô đi đi dạo bách hóa đại lâu đến lúc đó lại mua một khối hảo dù sao nàng hiện tại có tiền nàng lúc này đều không có nghĩ tới mua đồng hồ loại này đố vỡ lấy phiếu gạo chính là không được bất quá ai làm nàng trong tay có lương đâu cho nên chỉ cần trong tay có lương hết thề vấn đề đều không phải vấn đề đám người như ốc sên giống nhau đi phía trước di động tới liễu như yên nhìn phía trước thật dài đội ngũ có chút mới lạ Nàng thật đúng là không biết hiện tại cái này niên đại trị ăn cứ như vậy hảo, cư nhiên còn cấp bài thượng đội tới kiểm tra rồi, đời trước nàng bất luận đi nơi nào cũng chưa như vậy thành thật bài quá đội, đều là đi đặc thù thông đạo, giống nhau đều không cần xếp hàng. Đương nhiên, nàng có đôi khi cũng có thể nhìn đến một ít xếp hàng các lữ khách, bất quá khi đó kiểm tra tốc độ có thể so hiện tại mau nhiều, hiện tại tốc độ này thực sự chậm chút, nguyên nhân sao? Chủ yếu là hiện tại mọi người mỗi người mang đồ vật đều không ít Cho nên bất luận là kiểm tra lên Vẫn là hành động lên đều tương đối lao lực nhi Liêu như yên không biết Xếp hàng chuyện này nhi Vẫn là bởi vì bọn họ ngày hôm qua ra sự tình Sau nửa đêm mới lâm thời làm sở hữu nhà ga đều như vậy nghiêm khắc kiểm tra đâu Bất quá thực đáng tiếc Cái này kiểm tra cũng không có quá lớn tác dụng Ít nhất cho tới bây giờ Bọn họ cái gì đều không có tra được Bất quá đây cũng là chuyện tốt nhi, vạn nhất thật tra được cái gì kia mới têu có việc nhi đâu. Đương nàng trăm tay ngàn đắng lên xe, ấn vẽ xe thượng con số tìm được chính mình vị trí thời điểm, lại phát hiện chính mình vị trí thượng đang ngồi một cái mập mạp phụ nhân, ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, nhìn thấu cũng còn thực thể diện, chỉ là, nàng ngồi chính mình vị trí, này đã có thể không hảo. Vị này bác gái ngươi hảo, phiền thoái ngươi nhường một chút, vị trí này là của ta. Thỉnh ngươi đi ngươi trên trô ngồi ngồi, cảm ơn. Liêu như yên đi qua, trực tiếp đứng ở kêu bác gái bên cạnh, rất có lễ phép nói, lúc này không mua được ngồi phiếu người kỳ thật rất nhiều, giống như vậy chính mình vị trí bị người khác ngồi tình huống cũng không ít. Có chút người thấy chính mình vị trí bị người ngồi, giống nhau đều hơi xấu hổ làm người lên, tổng cảm thấy người khác ngồi đến hảo hảo, chính mình làm người lên liền có chút xin lỗi nhân ra, giống liêu như yên như vậy. Vừa lên tới liền đúng lý hợp tình làm người thoái vị trí tình huống thật đúng là không nhiều lắm, cho nên không ngừng cái kia bị kêu béo nữ nhân, liền chung quanh mặt khác hành khách đều nhìn về phía hắn Béo nữ nhân ngồi ở vị trí thượng cũng không có động, dương mắt nhìn một chút liếu như yên, thấy chỉ là cái tuổi còn trẻ thiếu niên. Há mồm liền nói, hai từ A, bác gái tới thời điểm vị trí này chính là không, hiện tại ta ngồi, kia tự nhiên chính là của ta, ngươi nói ngươi một nho nhỏ hải tử. Như thế nào liền không hiểu đến Tôn Lão ai ấu đâu. Ngươi không biết xấu hổ cùng ta này, lão nhân ra đoạt chỗ ngồi trí. Đến, một câu đem vị trí chính chủ nói thành là đoạt vị trí, xem nàng nói được như vậy trôi chảy, cũng không biết có phải hay không thường xuyên làm chuyện như vậy. Nếu là không bao xa, hắn làm cũng khiến cho, nhưng hiện tại vấn đề là, nàng đi kinh đô còn có vài thiên thời gian đâu, tổng không thể vẫn luôn đứng không ngủ được đi. Liên tính nàng có thể đứng không ngủ được. Chính là dựa vào cái gì nha, dựa vào cái gì nàng một tiêu tiền mua chỗ ngồi người đến đứng, người khác không mua ngồi phiếu người còn có thể tiêu ngạo ngồi chính mình vị trí nha, còn nữa nói, nàng dựa vào cái gì muốn cho một cái không liên quan không nói lý người ngồi thuộc về chính mình vị trí. Loại này ngang ngược vô lý người liễu như yên trước nay đều không có gặp qua. Cho nên nàng thực không khách khí lấy ra chính mình trong tay vẽ xe hướng kia béo nữ nhân cơ cơ nói, bác gái. Ta cũng không phải là cùng ngươi đoạn chỗ ngồi, mà là này ta mua chính là vị trí này phiếu. Ta xem bác gái ngươi cũng là cái thể diện người. Ngươi nếu là không muốn chạm, hoàn toàn có thể đi tìm chính ngươi vị trí. Hiện tại phiền thoái ngươi thoái vị, cảm ơn. Nếu không, ta liền đi tìm tiếp viên hàng không tới nói nói lý. ngụy tiểu quên ngồi quá rất nhiều lần người khác vị trí, thật đúng là không có một lần bị người làm cho mặt kêu nàng khó coi, nàng oán hận trừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Đầy mặt không vui đứng lên, đi đến liễu như yên trước mặt thời điểm, còn tưởng hung hăng đâm nàng một chút, kết quả liễu như yên mắt sắc, nghiêng như người, kia nữ nhân lập tức đi phía trước đầu nhào tới. Mất công trên xe người rất nhiều, nàng mới không có quăng ngã cái cổ gầm buồn, bị mọi người luôn cuống tay chân nâng dậy tới lúc sau, lập tức liền mặt lửa giận hướng về phía liễu như yên nói, tiểu đồng chí, ta đều đã đem vị trí nhường cho ngươi, ngươi làm gì còn đối ta không hài lòng, còn muốn đẩy ta thế ngã. Ngươi còn tuổi nhỏ liền đen tâm can lạn phổi, ta liền thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo giáo ngươi quý cũ. Kêu béo nữ nhân nói, giương tay liền hướng về phía liệu như yên mặt đánh hạ tới, nàng lời này vừa ra, trừ bỏ mấy cái cách đến gần thấy rõ ràng tình huống người theo bản năng nhíu nhíu mày ở ngoài. Những người khác đều cho rằng kia thiếu niên chẳng những đoạt người vị trí, lại còn có tâm tư ác độc muốn đem người khác đẩy đến, trong lúc nhất thời đều bắt đầu sôi nổi chỉ trích khởi thiếu niên tới. Đến nỗi kia nữ nhân giương tay muốn đánh kia thiếu niên sự tình, cư nhiên không phải người cảm thấy. Không đúng. Trước 124, vô lý nháo ba phần. liễu như yên đời này chưa từng thấy quá người như vậy, thấy kia bàn tay liền sắp chụp đến chính mình trước mặt thời điểm. Một phen liền bắt được kia nữ nhân thủ đoạn, lạnh lùng nói, đại nương, đệ nhất, vị trí này là của ta, vẽ xe thượng viết đến thanh thanh sở, cho nên không phải ngươi làm ta, mà là ngươi chiếm ta vị trí. Đệ nhị, rõ ràng là bởi vì ngươi không có chiếm thành ta vị trí, cho nên không cam lòng tưởng đâm ta, nhưng không nghĩ tới bị ta tránh thoát, chính mình dùng sức quá lớn hơi kém kén ngã, đây là ngươi tự tìm, cũng không phải là ta đẩy ngươi, không thể ta đoán. Đệ tam, thấy ta còn tuổi nhỏ liền tưởng khinh ta nhục ta, ngươi còn có hay không cái kia tư cách, cho nên ngươi cần thiết vì ngươi chính mình ngôn ngữ hành vi hướng ta xin lỗi nghe thiếu niên mồm miệng rõ ràng ngọn nguồn nói ra tới, phía trước những cái đó nhìn béo nữ nhân đánh thiếu niên này mọi người cảm giác được có chút mặt đỏ, bởi vì bọn họ cách đến khá xa, cũng không có nghe rõ phía trước hai người đang nói chút cái gì, chỉ nhìn đến kia thiếu niên vừa đi, cũng không biết đối kia nữ nhân nói cái gì, sau đó kia nữ nhân liền đứng lên, nổi giận đùng đùng đi rồi. Kết quả đi đến kia thiếu niên bên cạnh thời điểm, lại đột nhiên lập tức liền đảo hướng về phía bọn họ, Cho nên bọn họ chạy nhanh đem nữ nhân đỡ lên, liền nghe nàng nói là thiếu niên đẩy nàng, cho nên bọn họ liền cho rằng kia nữ nhân nói chính là sự thật. Rốt cuộc, nàng là thật sự hơi kém ném tới, cho nên giận mà đánh kia thiếu niên cũng về tình cảm có thể tha thứ, lại không nghĩ rằng căn bản là kia nữ nhân đổi trắng thay đen ở nói dối. À, nguyên lai like là cái kia đại nương chiếm kia ca ca vị trí còn tưởng đâm nhân ra, kết quả không đụng phải liền phản lại nhân ra đẩy nàng con muốn đánh người ra a? Thiên nột, cái này đại nương tâm mới là há đâu? Lập tức liền có một cái bị đại nhân mang theo ra cửa nhi mới 7, 8 tuổi tiểu cô nương kinh hô một tiếng nói, sợ tới mức nàng mụ mụ chạy nhanh đem nàng kéo đến phía sau.